Có điện hạ liền hảo. A nguyên liền có chút thẹn thùng mà huyền chuyển từ chối màn thầu thuốc nhiệt tình. Quá nhiệt tình, tiêu nàng ăn không tiêu A. Quay đầu lại cấp cô nương nhiều tài hoa trồng cây, ngài thích lang sao? Điện hạ thú huyền còn dưỡng mấy chỉ. Màn thầu thuốc gân cần hỏi. Thật cô nương ở như vậy nhiệt tình yên lặng mà nhìn nhìn chính mình trắng non béo đô đô móng đút nhỏ, cảm thấy chính mình đại khái chính là cái huy lang liêu, yên lặng mà lắc lắc đầu nhỏ, đối màn thầu thuốc ngượng ngùng mà nói, đói bụng Màn thầu thuốc không rên một tiếng mà lan xa. Làm sao vậy? Thấy hắn là hướng vương phủ bên ngoài lăn. A Nguyên lập tức liền sợ ngây người. Đi Hoàng Huynh trong vương phủ đi thỉnh đầu bếp đi. Tính vương bản thân luôn luôn thô giáp nuôi thả, ăn cái gì đều không sao cả. Bởi vậy vương phủ bên trong đầu bếp đồ ăn cũng đồng dạng thô giáp. Chính hắn ăn không có gì, chỉ là A Nguyên nũng nịu mềm mượt, ăn những cái đó đồ ăn nhưng sao được đâu. Nếu không phải màn thầu chủ động hướng hắn đại ca trong vương phủ đi. hắn đều tưởng tự mình đi đoạt cái đầu bếp tới cấp a nguyên nấu cơm giờ phút này hắn ôm a nguyên đi đến chính mình sân liền thấy sân rất lớn chính giữa là một tảng lớn bình đế bốn phía đều là binh khí phảng phất là cái nho nhỏ giáo võ trường ập vào trước mặt thiết huyết cường hãn hương vị a nguyên thích nhất chính là này thuộc về nam tử ngạnh lãng thiết huyết nàng quay đầu sùng bái mà nhìn tĩnh vương tĩnh vương bị này khát khao đôi mắt nhỏ nhi xem đến thập phân đắc ý trên mặt lại càng thêm lộ ra vững vàng cùng bình tĩnh không giận tự uy Ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Chính phòng hai sườn đều là phong trống, bên trong đồ vật thiếu đến đáng thương, mấy cái thị vệ đi thu xếp thu thập, Tĩnh vương liền trước đem A Nguyên ở chính mình phòng nghỉ ngơi. Từ trước Tĩnh vương cũng không cảm thấy trong phòng keo kiệt lãnh nạnh, chỉ là thấy ăn mặc tinh xảo xiêm y y béo đô đô trắng non A Nguyên ngồi ở quý trọng lại không có nửa điểm nhi khắc hoa bình thẳng gỗ đỏ trên giường lớn, Tĩnh vương đột nhiên phát hiện này nhà ở lãnh nạnh cùng buồn hẻ. A Nguyên ở cái này phòng không hợp nhau. tựa hồ từ cẩm tú lăng la đôi nhi đi tới một cái đơn giản không thú vị địa phương yên lặng mà nhìn a nguyên một lát tĩnh vương bỗng nhiên xoay người liền phải rời đi chỉ là a nguyên sợ nhất chính mình một người bị ném xuống từ trên giường bỏ dậy liền bắt được tĩnh vương vạt áo điện hạ nàng kêu một tiếng ta đi cho ngươi dự bị đệm chăn tĩnh vương thấy nàng lo sợ bất an tiểu thân mình banh đến gắt gao mắt to đều là sợ hãi không khỏi phóng thấp thanh âm đủ rồi a nguyên vội vàng bắt lấy hắn vào áo Tại đây phô hơi mỏng đệm chăn trên giường đánh một cái lăn nhi tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng. Nàng lưu luyến, một khắc đều không muốn cùng chính mình chia lịa, Tĩnh vương liền cảm thấy này thật là đáng yêu ngoan ngoãn cực kỳ, ánh mắt càng thêm ôn hòa. Lại đi cho ngươi lấy hai kiện tố sắc xiêm y gì thay thế. Thấy A Nguyên lúc này mới trần chờ bung ra chính mình tay, Tĩnh vương liền sờ sờ nàng đầu nhỏ, thấy nàng lăn vào trong chăn tỏ vẻ chính mình ngoan ngoãn, lúc này mới đi ra phòng ngủ, lại thấy rất xa hai cái thị vệ khó xử mà đứng Tinh Vương trong lòng hơi hơi vừa động, bất động thanh sắc mà đi qua đi mặt mày lạnh lùng hỏi, làm sao vậy? Hắn thanh âm cứ thấp, phảng phất khủng quấy nhiêu đang ở trong phòng A Nguyên, kia hai cái thị vệ thanh âm cũng vội vàng trầm thấp lên, bất an mà nói, ninh quốc công thế tử tới. Thật là tổn thọ A, nhân gia đại ca đã tìm tới cửa. Nếu có thể, điện hạ ở lâu béo lâm cô nương mấy ngày, mềm mụt một đoàn, còn sẽ cười thực thảo hỉ cục bột béo, ai không thích A. Tinh Vương nghe thấy tới thế nhưng là lâm hành. Tức khắc liền cảm thấy có vài phần khó giải quyết. Chỉ là không ra động thế tử đại nhân là không được. Ninh quốc công đại nhân ra cửa bắt quái một vòng nhi, quay đầu lại đánh mất nhà mình bánh bao, một đường là khóc lóc trở về quốc công phủ. hắn tự biết không phải tĩnh vương đối thủ, bởi vậy khó khăn chờ Lâm Hành trở về hầu phủ mới vừa rồi khóc lóc đem bánh bao bị bắt cóc sự kiện phía trước phía sau đều nói, trinh trọng mà làm ơn nhi tử nhất định phải đem khuê nữ cấp mang về tới. Này Lâm Hành nơi nào còn ngồi được đâu? ở quốc công phủ liền khẩu trà cũng chưa uống liền lập tức thượng Tĩnh vương phủ môn thanh tuấn thanh quý thanh niên ngồi ở Tĩnh vương phủ phòng khách liền thấy ngoài cửa ngoài cửa sổ luôn là có bọn thị vệ tựa hồ lơ đang đi ngang qua dấu vết thấy này đó bọn thị vệ khẩn trương cảnh giác bộ dáng thế tử đại nhân yên lặng nhéo nhéo khỏe mắt nhà hắn bánh bao chỉ sợ bánh bao thịt đánh cái kia cái gì không được tốt đòi lại a không gặp béo hồ ly đem thị vệ các đại ca tâm đều chinh phục sao điện hạ lâm hành đau đầu đến muốn mệnh. Liền nghe thấy bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, vừa nhấc đầu liền thấy tĩnh vương bước đi tới, thấy tĩnh vương còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, liền cùng bắt cóc nhà mình bánh bao đầu sỏ gây tội không phải hắn giống nhau, ninh quốc công thế tử đều phải khí cười, thanh tuấn mặt hơi hơi run rẩy một chút, mới vừa rồi trầm giọng hỏi, điện hạ đây là ý gì? Uy, Ít nhất đến cấp điểm tâm hư biểu tình đi. Thả kêu lâm hành nói, tĩnh vương bực này khô cằn phá vương phủ, đó là kiểu dượng A Nguyên có thể ở lại sao? Hắn thật sâu mà hít một hơi. Ta tới đón thập mội mội hồi phủ. Hắn nhẹ giọng nói. Không còn. liền có thị vệ tránh ở cửa, đối tính vương thấp thấp mà suối rục nói. Lâm hành khỏe mắt ngẻ dự. Người nghe thấy được. Vào buồn vương vương phủ bánh bao, còn không có thấy bị người đoạt trở về. Thính vương lạnh lùng một chương anh tuấn mặt, nói phi thường ta ác nói. Lâm hành híp mắt nhìn vô sỉ tinh vương. Hồi lâu, hắn mới vừa rồi thấp giọng nói. Điện hạ, chúng ta nói một chút đạo lý. Thật muội mội là nhà ta. bùn vương chưa nói không phải nhà ngươi. Tĩnh vương này hạ quyết tâm chơi xấu, lâm hành ở trong lòng nhịn không được đại nghịch bất đạo nguyền rủa một chút, chỉ là hắn tuy rằng cũng tập võ, lại xa không phải tĩnh vương đối thủ, càng không phải những cái đó bên ngoài như hổ rình ngồi thị vệ đối thủ, nhất thời liền mở mịt. Nói đều lại Ninh Quốc Công. Nếu không phải Ninh Quốc Công hưng phấn mang theo A Nguyên đi xem náo nhiệt bắt quái, có thể bị đoạt đi rồi nhà mình mềm mụp sẽ kêu đại ca ca tiểu mội mùa sao? Bổn Vương chỉ là lưu nàng trụ mấy ngày, quá chút thời gian liền sẽ còn cho ngươi. Thấy Lâm Hành híp mắt trên mặt mang theo vài phần không tốt, hiển nhiên là muốn đem kéo vào ngày sau lui tới sổ đen, Tĩnh Vương giơ tay tự mình cấp Lâm Hành cùng chính mình đổ hai ly trà, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, xấu hổ trầm mặc qua đi, ai cũng chưa uống. Tĩnh Vương cũng không thèm để ý, ngón tay thon dài đáp ở vô cùng đơn giản bạch sứ bát trà thượng, dụ mắt nói, các ngươi trong phủ này hai ngày không yên ổn, ta sáng sớm đi quốc công phủ nghe nói thọ an hầu phu nhân tới cửa thấy lâm hành sửng sốt tĩnh vương đáy mắt liền mang theo vài phần chán ghét nói kia nữ nhân đã xuẩn lại độc tàn nhẫn độc ác nếu thấy a nguyên chỉ sợ phải đối nàng bất lợi Điện hạ, lâm hành khỏe miệng liền run dày lên thọ an hầu phu nhân chính là ninh quốc công phu nhân muội muội tự nhiên cũng là tĩnh vương thân gì mang thân gì lại xuẩn lại độc này thật sự hảo nàng không phải còn tưởng đem chính mình cái kia xuẩn chứng nữ nhi gả cho ngươi nghe nói gần nhất muốn mỗi ngày tới cửa Kia quốc công phủ quả thực là cái ổ sói, khi nào nàng đi rồi, khi nào buồn vương đưa A Nguyên trở về. Tĩnh vương thấy lâm hành lộ ra vài phần ý động, càng thêm chính nghĩa quan tâm, tràn ngập nhiệt tình vì lợi ích trung mưa đúng lúc anh hùng phong phạo. Buồn vương đều là vì quốc công phủ. 32 chương 32 Nói như vậy ta còn phải cảm ơn điện hạ. Lâm thế tử quả thực phải bị khí cười được chứ. Trên đời này như thế nào có thể có như vậy người vô sỉ nột. Không cần tạ. Người ta anh em bà con. Vì ngươi làm chút khả năng cho phép việc, vốn chính là hẳn là. Tĩnh vương chính nghĩa lâm nhiên quả thực liền tĩnh vương phủ thị vệ đều nhìn không được. Nhưng mà lâm hành trong miệng lại tràn ra một tiếng than nhẹ tuấn giật mặt mày chi gian mang theo một tia chán ghét bất đắc dĩ mà dựa vào ghế dựa vô lực mà nói mẫu thân cùng phụ thân đều nói rất nhiều biến, chỉ là gì liền làm bộ nhẹ không rõ. Điện hạ cũng biết gì ở thọ an hầu phủ quá đến vốn là gian nan nếu là mẫu thân đều không cho nàng thể diện, chỉ sợ nàng nhật tử quá đến liền tệ hơn. Ninh quốc công phu thê đóng cửa lại quá ngừng nghỉ nhật tử, kia tiểu nhật tử quá đến rất mỹ. Chỉ là này hai vợ chồng đều tính tình tương đối ôn nhu khoan dung luôn là mềm lòng một ít. Đối a nguyên cái này bị phụ không mừng liền nguyện ý quá kế tiểu thứ nữ là như thế này, đối thọ an hầu phu nhân cũng là như thế này. Chỉ là hắn trung thân cũng không phải là mềm lòng là có thể giải quyết. Nghe hà thọ an hầu phu nhân coi như làm nghe không rõ tiếng người. Ninh quốc công phu nhân đã xuất Ly mà phiên chán. đã tỏ vẻ Thọ An hầu phu nhân còn dám mang theo khuê nữ lại đây liền phải ở quốc công phủ ngoài cửa lớn biết cái thẻ bài. Thọ An hầu phu nhân cùng cẩu không thể đi vào. Nay tuy rằng hơn phân nửa là khí lời nói, nhưng mà Ninh Quốc công phu nhân là thiệt tình không nghĩ lại nhìn thấy này thân muội muội. Này nơi nào là muội muội, quả thực cùng đòi mạng không sai biệt lắm. Bất quá là vô cớ gây rối tiểu nhân loạn côn đánh ra đi chính là. Thịnh Vương không cho là đúng mà nói. Hắn nhưng thật ra thô bạo đơn giản. lâm hành liền nhữ mày thấp giọng nói nơi nào có thể làm như vậy hiện giờ hoàng hậu nương nương ở trong cung vốn là cẩn thận nếu là bên ngoài mẫu gia còn có hỗn loạn nương nương chẳng phải là càng nhiều một phần lo lắng thọ an hầu phu nhân cùng ninh quốc công phu nhân cùng là hoàng hậu tỷ muội, nếu là bên ngoài bất hòa sẽ tiêu hiện giờ trong chiều người thấy thế nào hung chi cũng sẽ lệnh vốn là cùng hoàng hậu không mục thọ an hầu càng thêm xa cách nếu không phải nhân này đó ninh quốc công phu nhân mới sẽ không bóp nuôi chịu đựng thọ an hầu phu nhân Lâm Hành nghĩ đến mẫu thân này đó ẩn nhẫn, ngón tay thon dài ở trên mặt bàn gõ một lát. Thập bội muội lưu tại điện hạ trong vương phủ mấy ngày cũng hảo. Lâm Hành cũng lo lắng ngang ngược kiêu ngạo thọ an hầu phu nhân sẽ giận chó đánh mèo A nguyên cái này gái phương nam sở ra thứ nữ. Bởi vì thọ an hầu bên người cũng có vài đoá hoa nam triều giải ngữ hoa nhi đâu. Hành! Lâm Hành luôn luôn là có thể làm chủ người, nếu hắn gật đầu, tự nhiên ninh quốc công cũng không dám nói cái gì. Chỉ là Lâm Hành dừng một chút, liền nhẹ giọng nói. ta muốn đi trông thấy thập muội muội nàng ngủ tinh vương tuy cự tuyệt chỉ là lâm hành lại tưởng niệm a nguyên thật sự rốt cuộc hai người cùng hướng nội thất đi thấy a nguyên ngủ ở tinh vương trên giường lớn kia to rộng giường đệm bên trong một viên lông xù xù tiểu đoàn tử hoa thành một đoàn chính ngoan mân mà phập phồng chính mình tiểu cái bụng lâm hành ánh mắt liền ôn nhu lên cũng không dám đến gần e sợ cho kêu a nguyên bị bừng tỉnh xa xa mà đứng ở cửa nhìn trong chốc lát mới vừa rồi lui đi ra ngoài hắn do dự một chút cẩn thận đoan trang tĩnh vương hồi lâu thấy hắn trời quang trăng sáng lúc này mới châm trước mà nói thập muội muội liền thác điện hạ chiếu cố a tĩnh vương liếc mắt một cái nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì đều bị lâm thế tử dơ bẩn sợ ngây người gia hỏa này thế nhưng còn tưởng rằng hắn có thể đối bánh bao làm cái gì không thể giải thích việc không thành nhìn một cái kia đánh giá tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đương tĩnh vương điện hạ là cái người mù bùn vương còn không đến cầm thú đến nước này hắn híp mắt đối lộ ra vài phần xấu hổ lâm hành nói Một cái bánh bao hắn còn có thể đối chỉ bánh bao làm cái gì? Bất quá là bất quá là đương nhìn đến tĩnh vương thế nhưng nguyện ý kêu A Nguyên ngủ ở chính mình trên giường trong nháy mắt kia khác thường thôi. Thấy tĩnh vương lạnh lùng mà tỏ vẻ chính mình đối bánh bao không có ý tưởng không an phận. Lâm hành liền nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hòa thanh nói là ta nghĩ đến nhiều chút, chỉ là điện hạ cũng biết, thập bội muội tuy ghi tạc mẫu thân danh nghĩa, rốt cuộc khó xử một ít. Nàng sau này tiền đồ đã ở ta trong lòng. hắn uyển chuyện mà tỏ vẻ sau này a nguyên gả chồng chính mình đều đã suy nghĩ thực tốt con đường hiển nhiên tĩnh vương điện hạ không ở tên này đơn bên trong tĩnh vương không nghĩ nói chuyện hắn quả thực phải bị lâm hành này kỳ tư diệu tưởng cấp chấn động đến nhân sinh đều điên đảo thấy hắn vẻ mặt không vui lâm hành cũng không muốn nhiều lời cái gì lại thấy ngoài cửa tĩnh vương phủ vị kia tên kỳ ba màn thầu thúc mồ hôi đầy đầu mà dẫn dắt rất nhiều người phụng mềm mại chăn đệm giường mà bước nhanh mà đến lâm hành rốt cuộc còn phải về ninh quốc công phủ đi xử lý gia sự liền đối với tĩnh vương cáo tử chỉ là hắn đi thời điểm do dự một chút liền nhẹ giọng nói lao thái thái đi nhị thúc trong phủ như vậy một áo chỉ sợ trong nhà liền phải không lớn an bình điện hạ cũng biết nhị thúc trong phủ có kia độc phụ lao thái thái thật sự là bực ta nghe phụ thân nói lại vẫn cho nhị thúc mấy roi nhị thúc trên mặt cũng mang theo thương chỉ sợ đại muội muội nhị muội muội lao thái thái là quyết không thể kêu các nàng tiếp tục ở tại hội phủ nhạc dương quận chúa như vậy ngoan độc thái phu nhân thực lo lắng này độc phụ thai họa xong rồi thứ nữ liền tới thai họa đích nữ bởi vậy thái phu nhân mãnh liệt yêu cầu hai cái con vợ cả cháu gái nhi tới quốc công phụ ở tĩnh vương nghĩ đến a la ở a nguyên trước mặt khóc giống nói ra nói nghĩ đến nhạc dương quận chúa lúc này thế nhưng cấp a la bối hát qua sắc mặt bất biến nhàn nhạt mà lên tiếng nhạc dương xác thật là cái rắn giết độc phụ tĩnh vương điện hạ còn cho nhân gia bối nổi hiệp ơn cái dấu bất quá cho dù là người khác làm Cũng bất quá là bị nhạc dương tức nước vỡ bờ. Nếu nữ nhân này ở hầu phủ bên trong chưa bao giờ làm ác, như thế nào bị người hám hại? Lúc trước từng bước bức bách, một hai phải đi nhân ra trong phủ đi làm tiểu thiếp, hèn hạ ti tiện, đoạt người khác trợ phù, hiện giờ liền tính bị người hám hại, cũng bất quá là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Thấy lâm hành kinh ngạc nhìn chính mình, phảng phất không rõ hắn trong miệng vì sao sẽ nói ra như vậy kỳ quái nói, tịnh vương liền lãnh đạm mà nói, xưa nay hậu trạch phân tranh, không phải gió đông thổi bạt gió tây. chính là gió tây áp đảo đồng phong nàng hai họa người quá nhiều hiện giờ suối khỏe đúng là xứng đáng lâm hành nghe được đầy đầu mờ mịt nghĩ nghĩ liền cười điện hạ còn ở vì thập muội mội bất bình tĩnh vương nhưng thật ra thật sự đối a nguyên thập phần để bụng giờ phút này có thể nói ra những lời này hiển nhiên cũng là bởi vì thấy nhạc dương quận chúa khi dễ a nguyên đến tàn nhẫn duyên cớ bởi vậy lâm hành cũng không thèm để ý cáo từ đi rồi thấy hắn thon dài ưu nhã thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt tĩnh vương lúc này mới hừ lạnh một tiếng thấy màn thầu thúc mồ hôi đầy đầu mà gọi người nâng rất nhiều đệm chăn tiến lên sờ sờ chỉ cảm thấy mềm xốp ấm áp lúc này mới vừa lòng mà gọi người đi cấp cách vách xương phòng trải giường chiếu Đường a nguyên bị bừng tỉnh thời điểm nàng liền phát hiện chính mình mềm mục tiểu thân mình kêu tĩnh vương mặt vô biểu tình mà ôm chính đi ở có chút lạnh lùng hành lang hạ nàng sờ sờ trên người khoác mềm mụ áo choàng duỗi tay liền ôm lấy tĩnh vương cổ nho nhỏ mà đánh một cái còn mang theo vài phần mãi mùi vị tiểu ngáp Thăm dò, thấy bọn họ đích đến là một bên xương phòng, liền vội vàng hỏi, ta ở nơi này sao, điện hạ. Nàng thấy tĩnh vương gật đầu, liền cọ cọ hắn mặt, thấy hắn trầm mặc nhìn chính mình, vội vàng lộ ra một cái thảo hỉ tươi cười tới. Tĩnh vương nghĩ đến lâm hành đối chính mình không thể hiểu được những cái đó ngờ vực, lại thấy tiểu đoàn tử sạch sẽ mà đối chính mình cười, trong lòng càng thêm cảm thấy lâm hành dơ bẩn. Đều nói ninh quốc công thế tử là cái đặc biệt văn nhã người, kỳ thật kia trong lòng tưởng nha. Quả thực không thể để. Thích ngươi nhìn đến sao? Tinh vương đẩy cửa ra, liền thấy sáng ngời nhảy lên ánh đến đem cực đại sương phòng cấp chiếu sáng lên đạt được hào tất hiện, thấy tiểu đoàn tử ngao mà kêu một tiếng, liền có chút đắc ý hỏi. Sương phòng phong cách đã có thể cùng tinh vương chính phòng phong cách hoàn toàn bất đồng, tràn ngập mềm mại tinh tế, lại đơn giản lại tinh xảo nữ hài tử không khí. Đương A nguyên đối chính mình kêu một tiếng tạ liền vội vội vàng vàng từ trong lòng ngực hắn bỏ ra tới, ở phô rất nhiều tầng đệm chăn trên giường lớn lan lộn. Tròn vo tiểu thân mình đều chìm nghỉm ở mềm xốp trong chăn, tinh vương ánh mắt liền ôn hòa lên. Hắn sừng ngồi ở mép giường, nhìn một viên lông xù xù cục bột béo tới tới lui lui mà lan lộn, cuối cùng ghé vào hắn trong tầm tay vẫn không núc ních. Hồi lâu, mới vừa nghe thấy tiểu tiểu thanh nhi nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài, điện hạ. Tiểu đoàn tử thật cẩn thận mà lấy béo đô đô tiểu cánh tay ôm lấy hắn thon giải hữu lực cánh tay. Ở buồn vương trong phủ, ngươi có thể tùy ý, không cần có nửa điểm câu thúc. hắn đều xem a nguyên sống được mệt tiểu đoàn tử run run trên cổ hồ ly khăn quăng cổ nhút nhát sợ sệt mà run run thấy tĩnh vương túi đầu nhìn chính mình hồi lâu lộ ra một nụ cười rặng rỡ hảo hảo hảo ngủ quá chút thiên ma ngươi lên phố đi chơi tĩnh vương thân thủ cấp a nguyên giải bên ngoài xem y rìa thấp giọng nói ngươi trước chắp vá cả đêm ngày mai ta đi cho ngươi lấy tân y rìa phục hắn đem a nguyên cấp cất vào mềm mại trong tràn thấy nàng ngây ngốc mà như cũ ôm chính mình cánh tay không muốn xa rời đến giống như năm đó đã từng ở thú huyện nhìn thấy không thể rời đi mẫu thu hấu tể nhi ánh mắt càng thêm ôn hòa lên thằng đến tiểu đoàn tử đánh tiểu hô hô đã ngủ mới vừa rồi đứng dậy rời đi chỉ là hắn lại không thấy đến đương hắn rời đi nháy mắt a nguyên yên lặng mở ra hai mắt của mình nàng nhìn tĩnh vương rộng lớn bóng dáng biến mất cho chính mình đóng cửa lại thẳng đến nhìn đến thượng phòng nổi lên ánh lửa lúc này mới lại an tâm mà ngủ nàng một đêm ngủ ngon lành cực kỳ ngày thứ hai liền thấy tĩnh vương chính diện vô biểu tình mà ngồi ở chính mình mép giường mặc vào tĩnh vương điện hạ liền ném tới một bộ nhan sắc thập phần thuần tịnh áo ngắn không chỉ có nhan sắc thuần tịnh phía trên tuy rằng có chút chỉ bà cám văn lại không có xa xỉ phải gọi người không thoải mái cả đêm liền làm tốt nha a nguyên chấn kinh rồi cả đêm làm một bộ vi mi rỉa tĩnh vương phủ các thợ thêu cũng là liều mạng nàng vội vàng đi xuyên này áo ngắn tuy cảm thấy có chút lớn chút nhưng mà nhân nàng buồn sinh đến tròn vo một con Bởi vậy đảo còn tính thích hợp. Giờ phút này xuyên cái này nhan sắc thanh đạm áo ngắn, A Nguyên trong lòng chịu tội cảm liền ít đi rất nhiều. Nàng cảm kích mà cọ cọ tính Vương cánh tay, lại lấy một bên hai đoạn sợi tơ cho chính mình triển hai cái đơn giản bao bao đầu, trang sức cũng không cần, liền bọc một kiện tuyết trắng bạch hồ áo choàng lăn đến dưới giường. Bên ngoài đúng là sáng sớm, nàng Têu Tính Vương lôi kéo đi ra sương phòng, liền thấy chính viện đất chống bên trong chính bãi rất nhiều binh khí. Điện hạ muốn tập thể dục buổi sáng sao? Nàng to mơ hỏi Ân, Tinh vương đơn giản mà ứng, làm lơ một bên màn thầu thuốc sát gà mặt cổ ám chỉ. Cô nương uống trước nước miếng. Màn thầu thuốc lao thượng hỏa, nhìn nhà mình này không có gì thân cận bánh bao nhóm thiên phú vương gia. Thời buổi này nhi tiểu đoàn tử nên nũng nịu mà bồi nàng chơi bàn đu dây gì có phải hay không? Ở bánh bao trước mặt chơi đại đao rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Này có thể không sợ tới mức bánh bao nhóm gào khóc từ đây nghe thấy tinh vương điện hạ liền ngao ngao kêu sao? màn thầu thúc thấy tĩnh vương còn thật sự hướng giữa sân đi, còn sách kia nặng nhất ở đảng kia vũ đến uy vũ sinh phòng, đặc biệt bá đạo túc xác e sợ cho đem a nguyên cấp dọa phá gan màn thầu thúc vội vàng lấy ra một bên một con nho nhỏ lưu ly li tràn tới a nguyên thấy bên trong nhợt nhạt một ông nhi nước trong lại thấy màn thầu thúc ánh mắt tha thiết vội vàng mềm mại nói lời cảm tạ một ngụm liền cấp uống lên hào uống sao màn thầu thúc bị bánh bao nhóm đặc cón lại âm thanh chính phục thanh âm lơ mơ hỏi ngọt lành mắt lạnh Chỉ là dựa vào thập cô nương kia thô giáp cảm giác Cũng không cảm thấy cùng nước sôi để ngội có gì phân biệt Chỉ là thập cô nương hiện giờ cũng là có thân phận người Dung đùi đắc ý hỏi Đây là trên núi thanh tuyền sao Không phải, sáng sớm nhi cho ngài cố ý bắt được nước hoa nhi Nhất bang cao lớn thu cạnh bọn thị vệ ở hoa viên tử Chuyên môn nhi bắt được sáng tinh mơ dọt sương nhi Dễ dàng sao Màn thầu thúc đôi mắt đều tỏa sáng Nếu cô nương cảm thấy hảo Ngày mai lại gọi bọn hắn nhiều thu thập chút Cục bột béo béo má chẩm rãi nhi mà thanh. Cái kia cái gì nước hoa nhi gì đó, nàng lại không phải thần tiên tỉ tỉ, nghe song phảng phất cảm thấy có chút bụng đau. Đại gia uống cái gì, ta liền uống cái gì, không cần kêu thị vệ các đại ca bận rộn nha. Xin thứ cho cục bột béo nửa điểm nhi đều không có cảm giác được nước hoa thanh nhã tốt đẹp, chỉ cảm thấy cái này thật sự có chút không vệ sinh tới. Thả a nguyên lại cảm thấy thập phần làm phiền người khác, nàng luôn là thập phần chi kỷ, thấy màn thầu lộ ra vài phần kinh ngạc. Tuy rằng cảm thấy vị này màn thầu thuốc sinh đến cùng màn thầu dường như, tên cũng quái, chỉ là lại là một cái đại đại người tốt, liền hồng béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nhi nói, ta không chọn, thật sự không chọn. Nàng vẫn là càng thảo căn nhi chút. Chỉ là hủy khuất cô nương. Màn thầu thuốc nơi nào gặp qua như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn, làm người suy nghĩ tiểu đoàn từ đâu. Trong lòng càng thêm thân cận vài phần. A Nguyên đỏ mặt cười trong chốc lát, ánh mắt lại nhịn không được đuổi theo trong viện đằng đằng sắc khí. chẳng sợ ăn mặc một kiện đơn bạc gần y lại phảng phất cả người lực lượng cùng cường hãn đều lộ ra xiêm uy hợp vào trước mặt tĩnh vương nói không nên lời lời nói nàng chỉ cảm thấy tĩnh vương là chính mình gặp qua cường hãn nhất anh lãng anh hùng phùng tiểu béo mặt tuy rằng không hiểu những cái đó võ nghệ vẫn là ngao ngao trầm trồ khen ngợi thấy tĩnh vương ngừng lại tùy tay đem kia thật lớn cấp vứt trên mặt đất nàng hai mắt tỏa ánh sáng vội vàng từ một bên trên giá cố sức mà lấy một kiện khăn mặt bỏ qua một bên chân ngắn nhỏ nhi xoạch xoạch phùng cấp tĩnh vương đưa đến trong tay Thấy tĩnh vương cúi đầu tiếp nhận khăn mặt, á nguyên hương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Anh hùng! Cỡ nào thích hợp nhà ta điện hạ bánh bao a. Màn đầu thúc thế này bánh bao thế nhưng còn hướng nhà mình vương ra bên người nhi thấu, tức khác có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Thích! Tĩnh vương đắm chìm trong bánh bao sùng bái ánh mắt, chỉ cảm thấy so chỉ huy thiên quân vạn mã còn muốn tới đắc ý. Thích! Á nguyên gật gật đầu, lại bao quanh mà vây quanh ở tĩnh vương bên người đảo quanh, lại là đệ thủy lại là cấp trụp siêm y ân cần lại đáng yêu tĩnh vương khỏe miệng gợi lên cũng không cần bọn thị vệ tiến lên chỉ nhìn này tròn vo vật nhỏ ở chính mình bên người lăn qua lăn lại mệt đến đầy đầu là hãn hắn đang muốn túi người đem này tràn đầy đổ mồ hôi lại hai con mắt sáng ngời đến lóa mắt vật nhỏ cấp ôm vào trong phòng đi lại chỉ nghe được một tiếng phẫn nộ giận mắng lúc sau một đạo ngân thương phá không mà đến xoa bay nhanh ôm a nguyên tránh đi tấn vương cánh tay mà qua lúc sau lại là một tiếng hét to hào tắc tử giám đoạt thành vương phủ siêm yề. a nguyên chỉ cảm thấy thanh âm này trong sáng không khỏi chịu đựng trong lòng tiểu sợ hãi đáp ở tĩnh vương trên vai nhìn lại liền thấy hỗn độn võ trường bên trong một thân ngân giáp uy phong lấm lấm tay để ngân thương mặt nếu đào hoa thiếu nữ chính hành mi lập mục mà chỉ vào đống nhiên xoay người tĩnh vương vệ huyền bánh bao siêm y gì ngươi đều đoạt ngươi còn có phải hay không người thói lời ngày sau nhân tâm không cổ tĩnh vương vệ huyền cường đoạt bánh bao siêm y gì, đến tột cùng là nhân tính mất đi vẫn là đạo đức trốn 33 chương 33. A. A Nguyên lập tức liền bắt được chính mình áo ngắn. Nguyên lai tĩnh vương phủ các thợ thêu còn không có đánh đến có thể cho nàng cả đêm làm ra một kiện đồ lót phần thượng này áo ngắn Nguyên lai là đoạt tới. Tuy rằng nói như vậy không được tốt, chính là. Tĩnh vương cho nàng đoạt siêu vi gì gọi người trong lòng thực vui vẻ nha. Nàng che miệng tiểu tiểu thanh nhi ghé vào ở tĩnh vương bên thai nợ nụ cười. tinh vương buồn cả người căng chặt e sợ cho a nguyên sẽ chán ghét chính mình cách làm lại thấy nàng ghé vào chính mình bả vai cười nhịn rồi lại nhịn vẫn là không có nhịn xuống giơ tay sờ sờ bánh bao lông xù xù đầu nhỏ đoạt liên đoạt thì thế nào hắn một bên nói một bên đem nhà mình bánh bao hướng trong lòng ngực suy suy nhận lấy cái chết ân kiếm ngân giáp thiếu nữ tư dung diễm lệ phi phàm thấy tinh vương thế nhưng là như vậy một bộ chẳng biết xấu hổ cổn đao thịt bộ dáng tức khắc giận tí mặt nàng tự hồ tính tình thập phần hòa bạo Nâng lên ngân thương múa may ra bắt phương bạc hoa liền phải hướng tĩnh vương trên người thọc, lại thình lình thấy một viên tròn vo vật nhỏ, thấy không rõ bộ mặt mà xúc ở tấn vương trong lòng ngực. Nàng hơi hơi sửng sốt trong tay đằng đằng sát khí ngân thương liền thọc không nổi nữa, tao mày không tình nguyện mà thu tay lại chỉ vào tĩnh vương không vui mà nói, ngươi như thế nào có thể lấy cái hải tử đương người tấm mộc. Nàng giọng nói mới là ca nguyên lập tức phải đến linh cảm, vội vàng từ tĩnh vương trong lòng ngực dò ra tròn vo tiểu thân mình. cố sức mà mở ra chính mình tay nhỏ cánh tay tới che chở tinh vương nàng vẻ mặt nghiêm túc phảng phất bảo vệ tinh vương là chuyện quan trọng nhất nay thiếu nữ tức khắc liền thấy rõ trên người nàng đồ lót còn có kia béo đồ đồ khuôn mặt nhỏ nhi thật đúng là cái hải tử a nàng dùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía tinh vương nói tốt dọa khóc bánh bao nhóm sát thủ đâu như thế nào có viên bánh bao cùng tinh vương như vậy thân cận này không khoa học a đã lấy tĩnh vương điện hạ không nhận người thích cái này ngạnh nhi cởi nhạo tĩnh vương rất nhiều năm ngân giáp thiếu nữ lập tức liền phiền muộn càng kêu nàng phiền muộn chính là dọa khóc bánh bao liên minh phản phất liền dư lại nàng a làm một vị thường ngày cũng dọa đã khóc rất nhiều bánh bao người này ngân giáp thiếu nữ ninh ở vừa vào thái dương trường mi tiến lên nhìn nhìn khẩn trương đến nuốt nước miếng lại vẫn là không chịu vương béo đô đô tiểu cánh tay chính là phải bảo vệ tĩnh vương cũng chưa thấy kiêng người xấu ở nàng sau lưng đối chính mình lộ ra đắc y rào rạt biểu tình tiểu đoàn tử Thấy A Nguyên tròn vo một đoàn, trắng nõn mềm mại, rõ ràng khẩn trương đến không được, lại xoắn tiểu thân mình không chịu trốn đến Tĩnh vương trong lòng được đi, nỗ lực nghĩ nghĩ, mới vừa rồi gật đầu nói, đây là một viên hảo bánh bao. Nói xong, nàng liền không mau hỏi, ngươi chính là vì nàng, đoạt nhà ta đại ca nhi siêm ý gì A. Thành vương phủ sáng nay chịu khổ tinh vương phá cửa mà vào, thành vương thế tử ra tiểu nhi tử bị đoạt đi rồi vài kiện đồ lót, làm cô mẫu, này thiếu nữ tự nhiên là phải vì chất nhi xuất đầu. Đặc biệt là còn có thể ỉ vào lấy cớ này, cùng Tinh Vương đánh lên tới. Thu hồi tới, không cần sợ hãi nàng. Tĩnh Vương dỗi tay cái ở A Nguyên trên mặt, không gọi nàng đi xem này ngân giáp thiếu nữ. Cục bột béo trong ánh mắt trừ bỏ sợ hãi, kia ngưỡng mộ ngôi sao đều phải bay ra được chứ. Mỹ Nhân A Nguyên tiểu tiểu thanh nhi mà ôm đôi mắt thượng Tinh Vương bàn tay to nhỏ giọng nhi nói. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy anh Tư tác sản hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng cùng làm bộ làm tịch nữ hài tử. Này thiếu nữ cùng nàng Đường tỷ an Ninh có vài phần phảng phất, nhưng đại khái là an Ninh thường ngày nhật tử còn có vài phần không mỹ mãn, bởi vậy nhiều vài phần trầm ổn thành thục. Chính là này thiếu nữ lại phảng phất Minh Châu rực rỡ, phảng phất nắng gắt giống nhau tùy ý phi dương, kia nhìn quanh gian bờ bãi cùng phong thái đều kêu A Nguyên cảm thấy, phảng phất ở nàng trước mặt, thế gian hết thể nữ hài tử đều phải ảm đạm thất sắc. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Ninh Quốc công thái phu nhân nhắc tới Bắc Triều quý nữ thời điểm như vậy kiêu ngạo. Đây là Bắc Triều quý nữ sao? Như vậy trương dương nhiệt liệt, là cùng giang nam vùng sông nước ôn nhu triền miên hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Vật nhỏ còn man thật tinh mắt. kia ngân giáp thiếu nữ liền nhướng mày nói. Nàng bất quá là nhìn nhiều A nguyên vài lần liền thu hồi ánh mắt, giờ phút này thấy tĩnh vương ôm cái hài tử, tự nhiên không thật lớn liệt liệt mà cùng hắn đánh nhau, cũng không thèm để ý cho bụi xoay người liền ngồi ở một bên bậc thang, đem ngân thương hướng một bên một phóng lúc này mới nâng hàm dưới không chút để ý hỏi, này nhà ai à? Nàng cũng im bặt không nhắc tới tĩnh vương cướp đi nhà mình chất nhi đồ lót chuyện này, hiển nhiên cam chịu việc này. Thấy nàng đại mã kim đao mà ngồi ở bậc thang, dũng cảm bên trong lại lộ ra vài phần tu mỹ, A Nguyên nhút nhát sợ sệt lộ ra đầu nhỏ, đi xuống nhìn này không lớn để ý chính mình hình tượng nữ tử. Ninh quốc công phủ đại phòng. Vui đùa cái gì vậy? Trước hai ngày mới qua kế, bởi vậy ngươi không biết. Thấy kia ngân giáp thiếu nữ tò mò mà nhìn về phía A Nguyên, tĩnh vương chỉ chỉ nàng, đối A Nguyên nói. thành vương phủ nguyên tú hắn tuy rằng vẫn chưa nhắc tới nàng càng nhiều thân phận nhưng mà a nguyên lập tức liền nghĩ tới nguyên tú quận chúa kia không phải hôm kia lâm tam thái thái một hai phải đem nhà mình khuê nữ hướng nhân ra trước mặt tắc vị kia thành vương phủ nguyên tú quận chúa sao nghĩ đến nguyên tú quận chúa cùng nàng đường tỷ an ninh quan hệ không tồi a nguyên còn nghe an ninh trong phòng nha hoàn kiêu ngạo mà nói qua nguyên tú quận chúa thường xuyên ở tại an ninh phòng cho khách chung nàng nghĩ đến nguyên tú quận chúa mới vừa rồi nhìn thấy chính mình liền thu tay lại không hề đập võ Liền cảm thấy này thật là một vị thập phần thiện lương hảo quần chúa, vội vàng thẳng khởi tiểu thân mình tới muốn cấp nguyên tú quận chúa thịnh an, têu tĩnh vương chấn áp cũng vẫn là. Xoắn tiểu thân mình cảm kích mà nói, đa tạ, đa tạ quần chúa cấp xiêm y gì Nàng dừng một chút, bất an mà rũ đầu nhỏ nhỏ giọng nhi nói, đều là vì ta, không cần sinh điện hạ khí. Nàng lần đầu tiên đem nói đến thập phần trôi chảy nhi, còn mang theo vài phần vội vàng. Vật nhỏ này, chỉ là ngươi chỉ nói đến mượn xiêm y lì liền tính cướp đi xem như cái chuyện gì xảy ra a nguyên tú quận chúa thấy a nguyên nhút nhát sợ sệt bỗng nhiên đứng dậy giơ tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhi mới nhéo một chút đã kêu tĩnh vương chụp đi a ninh thật đúng là không cùng ta nói rồi đúng rồi hôm qua ta cùng với a ninh vây san đi phảng phất thật đúng là nghe nói qua một miệng phảng phất là đường bội ân tĩnh vương cùng nguyên tú quận chúa trừ bỏ hướng chết véo còn thật sự không gì tiếng nói chung thả sáng tinh mơ nhi kêu nguyên tú quận chúa hơi kém cấp một thương cấp chọn Này không chuẩn đối A Nguyên đến tạo thành bao lớn tâm lý thương tổn A. Thịnh vương liền rất không cao hứng, mắt nhìn nguyên tu quận chúa mau cút. Chỉ là nguyên tu quận chúa là như vậy sẽ kêu thịnh vương được như ý nguyện người sao. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng, xoay người khóa ngồi ở một bên hành lang hạ, nhìn A Nguyên hồi lâu mới mở miệng hỏi, ta nghĩ đến không sai nhi, đây là nam dương hầu đại nhân cái nào ái nữ. Nói lên ái nữ thời điểm, nàng ngôn ngữ bên trong mang theo vài phần châm trọng, lúc sau lại nhìn A Nguyên một lát, mới vừa rồi chậm nói. Vật nhỏ này sinh đến xinh đẹp ngoan ngoãn, nói vậy ở Ninh quốc công phủ sẽ rất được sủng. Ai không thích mềm mục tiểu hài từ đâu? Chỉ là nguyên tú quận chúa nhíu mày nói, A Ninh. Tam thỉ tỷ nhưng hảo, còn cùng nhau ngủ. A Nguyên nhỏ giọng nhi nói. Nói như vậy, A Ninh thực thích ngươi. Nguyên tú quận chúa nhìn A Nguyên hỏi. Tam thỉ tỷ rất tốt với ta. A Nguyên không lớn minh bạch nguyên tú quận chúa ý tứ, nhỏ giọng nhi ngượng ngùng mà nói. Vậy ngươi nói vậy cũng thích nàng muội mội A Chi Đi. Nguyên tú quận chúa liền nhướng mày hỏi. Lúc này cục bột béo câm miệng. Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Nàng chán ghét cái kia lâm tam thái thái sở ra bắt cô nương A Chi. Chỉ là lại không thích A Chi, cũng không thể cùng nguyên tú quận chúa như vậy người ngoài nói không phải. Chỉ là kêu nàng trái lương tâm mà nói thích A Chi, vậy quá làm khó người. Nàng nghẹn miệng nhỏ hết sức chuyên chú mà không chịu trả lời cái này sắc bén vấn đề. Lại không thấy nguyên tú quận chúa cũng ở hiếp mắt nhìn nàng. Thấy nàng không chịu nói A Chi nói vậy Lại không chịu hư đầu ba não mà cảnh Thái Bình giả tạo, nguyên tú quận chúa một trương diễm lệ trên mặt lúc này mới lộ ra vài phần vừa lòng tới. Nàng đảo dẫn theo ngân thương đi đến A Nguyên trước mặt, tinh tế mà nhìn nàng hồi lâu, mới vừa rồi đối Tinh Vương nói, ta cùng A Ninh hôm nay ước hảo cùng đi đạc thanh. Thế nào, ngươi muốn hay không cũng đi. Nàng thật là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới, đầu một hồi mời Tinh Vương. Tinh Vương xem kỹ mà nhìn nguyên tú quận chúa một lát, sờ sờ trong lòng ngực tiểu đoàn tử. ngươi có nghĩ đi. Như thế nào, nàng nhưng thật ra có thể là người chủ. Nguyên tú quận chúa đều cảm thấy chính mình hôm nay nhìn thấy nhất định là chỉ giả tinh vương. Tinh vương cũng không thèm nhìn nàng, hết sức chuyên chú mà nhìn A Nguyên, phảng phất chỉ cần A Nguyên lắc đầu, hắn liền sẽ quả quyết cự tuyệt. Muốn đi, chỉ là còn không có ăn cơm. A Nguyên là khát khao bên ngoài thế giới, nàng một thanh tỉnh đã bị nhốt ở như vậy một cái tiếp theo một cái bị đè nén trong viện, nơi nào không nghĩ nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái dạng gì đâu. chỉ là nàng nuốt thầm thì kêu tiểu cái bụng ngượng ngùng mà cọ cọ tinh vương mặt cái này hành động đều kêu nguyên tú quận chúa miệng mở to nàng dại ra mà nhìn tĩnh vương túi đầu từ a nguyên cùng hắn cọ tới cọ đi e sợ cho bánh bao cọ không hắn còn túi đầu đi tiếp ứng a nguyên liền thấp giọng lẩm bẩm mà nói thật nên cứ gọi những cái đó ái mộ ngươi các cô nương nhìn một cái nay tĩnh vương đối mặt các cô nương nếu có đối đãi trong lòng ngực này bánh bao chẳng sợ một phần vạn ôn nhu kia đã sớm thành thân ngươi cũng có mặt nói ta Ta làm sao vậy? Nguyên tú quận chúa tức khắc liền không phục. a đây là tĩnh vương đối mặt một cái bảy tám còn không có gả đi ra ngoài cô nương phát ra tử phế phủ trào phúng. Nguyên tú quận chúa bị tức giận đến hận không thể cắn một ngụm ngân nha, liền biết tĩnh vương này vương bắt dê con tất nhiên sẽ cười nhạo chính mình. Chỉ là nàng nghĩ đến chính mình giá thị trường xác thật chẳng ra gì, thời buổi này nhi nam nhân đều là làm sao vậy? Như thế nào một cái hai cái đều thấy nàng liền quỳ dạp trên mặt đất kêu quận chúa tha mạng. Nàng trừ bỏ tĩnh vương ở ngoài, cũng chưa nói đi trên đường cái đột nhiên cho ai một đao không phải. Quận chúa Điện Hạ chỉ hận cũng không biết là cái nào ra hỏa bại hoại chính mình một đời anh danh, nghiến răng thật lâu, mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng chậm rãi nói, buồn quận chúa đôi nam nhân không có hứng thú. An không được quả nho nói quả nho toan thôi. Thính vương này há mồm, không mở miệng tắt lấy, một mở miệng rất là. A Nguyên cuối cùng biết vì sao Nguyên tú quận chúa luôn là tưởng cùng hắn đồng quy vô tận. chỉ là nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình thực thích nguyên tú quận chúa tuy rằng nàng có như vậy một chút lốc ngay từ đầu không lớn rõ ràng nguyên tú quận chúa hỏi chính mình lời nói ý tứ chỉ là lâu như vậy nghĩ nghĩ đi luôn là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều nguyên tú quận chúa chính là vì an ninh ở thử nàng nhìn xem nàng rốt cuộc có đáng giá hay không bị an ninh yêu thích Này rõ ràng là tông thất quý nữ lại nguyện ý vì bạn tốt chủ tính nguyên tú quận chúa đều a nguyên cảm thấy đáng yêu cực kỳ thả nguyên tú quận chúa sinh đến tư thế bay hùng bừng bừng têu a nguyên có chút không é e lệ mà nói têu a nguyên gả cho nguyên tú con chúa nàng kỳ thật cũng mãn nguyện ý ngươi thích nàng tĩnh vương sắc mặt tức khắc tối sầm thấy cục bột béo điểm điểm đầu nhỏ liền cảm thấy chính mình rất quan trọng đồ vật bị đoạt đi rồi giống nhau mở miệng hỏi ta đây đâu thích nhất điện hạ cục bột béo ngắn ngủn thời gian lĩnh ngộ lời ngon tiếng ngọt sơ các bản đang ở ra sức mà soát tĩnh vương điện hạ mưu toàn thăng cấp chỉ là tuy rằng này lấy lòng phương thức đơn điệu một ít lặp lại suất cũng mang cao Nề hà tĩnh vương lại chỉ ăn này một bộ, một chương lạnh lùng mặt đều hòa hoãn, tự mình mang theo A Nguyên, hoàn toàn không có để ý tới nguyên tú quận chúa mà cùng đi dùng đồ ăn sáng. Này đồ ăn sáng thoạt nhìn tinh xảo cực kỳ, cái gì chỉ bạc tiểu màn thầu, cái gì cải mai tiểu tô bánh, còn có ấm áp mềm mại trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, mười mấy hình dáng điểm nhỏ tinh xảo phong phú. A Nguyên một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà gầm một cái dương mắt bánh bao. Một bên yên lặng mà cấp không biết nhà ai gặp độc thủ bị đoạt đi rồi đầu bếp xui xẻo trứng nhi điểm một cây sáp Nói vậy từ trước tính vương trong phủ không có như vậy am hiểu nấu cơm nấu bếp. Nàng ăn sớm một chút, lại kêu tính vương tốt lành mà ân cần dạy bảo. Luôn mãi đáp ứng sau này sẽ không bị nguyên tú quận chúa mê hoặc. Mới vừa rồi kêu Tĩnh vương cho nàng bọc một kiện thực vừa người. Hẳn là cũng là từ thành vương phủ đoạt tới bạch hồ cửu cùng ra bên ngoài đi. Cùng nguyên tú quận chúa cùng ngồi chu luân xe ngựa A Nguyên liền thấy nguyên tú quận chúa tựa hồ không lớn thích ở trong xe, chạy ra đi cười ở một con cao lớn con ngựa trắng phía trên, kia con ngựa trắng ngân giáp ngân thương rực rỡ lấp lánh, lại tuấn tiếu lại mỹ mạo, chỉ cảm thấy trong ánh mắt đều là nguyên tú quận chúa bóng dáng Nàng quay đầu lại nhìn nhìn một thân huyền ý gì hận không thể xuyên 800 năm tinh vương. Nàng cảm thấy vẫn là tinh vương anh tuấn nhất. Tinh vương vốn cũng thích cưỡi ngựa, chỉ là khủng A Nguyên một người ở trong xe buồn lại nguyện ý lưu tại trong xe nhẫn mại tính tình bồi nàng. Tiêu A Nguyên suy nghĩ một chút liền nhịn không được bắt được tĩnh vương vào áo. Nàng thân cận ý lại bộ dáng, cũng kêu tĩnh vương cảm thấy vừa lòng, chỉ là tĩnh vương điện hạ khỏe miệng mới gợi lên một cái trước mắt, liền đột nhiên rơi xuống. Đại ca ca, xe giờ phút này ngừng ở một chỗ mang theo tám phần lục ý vùng ngoại ô, nơi đây đứng trước mấy cái người trẻ tuổi, A Nguyên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, tức khắc liền vươn một đôi móng vuốt nhỏ. Thập muội mội cũng tới, đứng trước ở mọi người trung gian, rõ ràng bất quá là tầm thường cẩm ý chính là lại lỗi lạc bất đồng tuấn tú thanh niên tự nhiên chính là lâm hành hắn khỏe miệng chính mang theo ôn hòa ý cười nghe thấy này kêu gọi theo bản năng mà nhìn lại thấy một viên tiểu đoàn tử đang ở tĩnh vương phủ trong xe phịch muốn từ cửa sổ xe bỏ ra tới nàng phía sau tĩnh vương vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi mà sách theo này không lương tâm tiểu hỗn đản sau cổ áo không gọi nàng ra bên ngoài chạy lâm hành xem đến thú vị nhi cực kỳ không khỏi tiến lên đem a nguyên từ tĩnh vương trên tay cứu tới nâng á nguyên tiểu thân mình cười hỏi tưởng ta không có một buổi tối mà thôi thế nhưng còn hỏi như vậy làm ra vẻ nói Thịnh vương lạnh lùng mà hừ một tiếng rất nhớ rất nhớ a nguyên cả đời thay đổi đều là ở lâm hành không đành lòng cùng quyết đoán dưới nói một câu lâm hành thay đổi nàng cả đời đều không quá nàng nhất để ý chính là cái này huynh trưởng giờ phút này vội vàng ôm lấy lâm hành cổ người như thế nào cũng tới nguyên tú quận chúa ngân thương trụ trên mặt đất nghiêng con mắt nhìn tươi cười ôn nhu lâm hành quận chúa cũng ở lâm hành trên mặt tươi cười bất biến Đối Nguyên Tú quận chúa hơi hơi gật đầu. Hắn đối mặt đối chính mình lộ ra vài phần khiêu khích Nguyên Tú quận chúa khi, chẳng sợ ôn hòa, lại không có bị Nguyên Tú quận chúa khí thế áp đảo. Không biết như thế nào, Nguyên Tú quận chúa liền nhìn Lâm Hành nghiến răng. Sớm biết rằng ngươi ở, ta đây liền không tới. Nàng ngựa đầu hư lạnh một tiếng, búng búng trên người tinh xảo ngân giáp, ngẩng đầu 45 độ giác ngạo nghẽ mà nói. Chỉ là nàng dừng dừng, còn không đợi Lâm Hành mở miệng, lại khai ân giống nhau mà vây vây tay nói, bất quá nếu tới, Lưu lại đừng trướng mắt là được. ngươi nói đúng không? Nàng chống ngân thương thay đổi cái tư thế, mở miệng hỏi. Lâm hành dừng một chút, thanh tuyển ôn nhu trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ tới, thấy đối diện tiểu tiếu kiểu diễm ngân giáp thiếu nữ hiếp mắt nhìn chính mình, sờ sờ trong lòng ngực ngoan ngoán tiểu đoàn tử. quân chúa, ta chỉ là hộ tống bọn muội muội tiến đến, mà thôi. Hắn liền cùng mua nước tương giống nhau vô tội. Nguyên tu quận chúa Mỹ diễm trên mặt tức khắc dùng sức vừa kéo. 34 chương 34. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay ngân thương. A nguyên thật là... Thật là rơi lệ đẩy mặt ta. Này như thế nào chính mình chui vào ai trong lòng ngực nguyên tú quận chúa liền muốn thọc ai đâu. Nàng cũng hảo vô tội được chứ. Thấy lâm hành thanh tuấn ưu nhã mà đứng, nửa điểm nhi không có bị nguyên tú quận chúa huy hiếp bộ dáng, Cục bột béo yên lặng mà yên lặng mà lại một lần vươn chính mình béo đô đô tiểu cánh tay tới dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn đối diện nghiến răng nghiến lợi ngân giáp mỹ nhân. Nang Liên cảm thấy Nguyên Tú quận chúa đại khái cùng Tinh Vương cùng Lâm Hành đều phạm hướng tuy có chút không biết lượng sức còn là lấy hết can đảm nhỏ giọng nhi nói, không muốn không muốn thương tổn đại ca ca. Cho ngươi cọ cọ. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn hơi hơi sửng sốt Nguyên Tú quận chúa bĩu môi lăng không cho một cái hôn gió. Lúc trước thập cô nương chính là một cái hôn gió khuynh đảo Tân cha Ninh quốc công. Tròn vo khóa lại bạch hồ áo choàng tiểu đoàn tử kêu Tinh Vương theo bản năng động động chính mình bàn tay to. Thập muội muội là che chở ta ý tứ. lâm hành thấy a nguyên hôm nay bị tinh vương chăm sóc rất khá đáy mắt liền lộ ra vài phần ý cười hắn thực vui mừng đương nguyên tú quận chúa đằng đằng sát khí thời điểm có mềm mục tiểu muội mội còn biết bảo vệ chính mình bất quá làm huynh trưởng lâm thế tử như thế nào có thể kêu cục bột béo đã chịu thương tổn đâu hắn đem a nguyên cấp hộ ở trong ngực đối nguyên tú quận chúa hơi hơi mỉm cười nếu quận chúa tới rồi ta đây liền đi rồi uy buồn quận chúa gần nhất ngươi liền đi ngươi là cố ý đi. Nguyên tú quận chúa này một thương liền thọc không nổi nữa, thấy lâm hành này lòng bản chân mặt du bộ dáng, tức khác hừ lạnh một tiếng mỹ diễm sáng giỏi trên mặt lộ ra vài phần không vui. Quận chúa, liền ở lâm hành dở khóc dở cười, không biết nên như thế nào cấp nguyên tú quận chúa giải thích chính mình thật sự thực vô tội, thật sự bất quá là đưa bọn mội mội tới bên ngoài chơi đùa liền sau khi nghe thấy đầu truyền đến một đạo thiếu nữ réo rắt thanh âm. Thanh âm này, A Nguyên thủ cáp vội vàng xoắn tiểu thân mình ở Lâm Hành trong lòng ngực giật giật quay đầu lại liền thấy Đường Tỷ A Ninh trên mặt mang theo ý cười bức nhanh mà đến. A Ninh hôm nay như cũ kim hoàn vấn tóc thần thái phi dương, thấy Nguyên Tú quận chúa liền tiến lên cười nói, "Ta đợi quận chúa đã lâu." "Đại ca ca, ngươi mau vội đi thôi." Nàng bay nhanh mà đối Lâm Hành chớp chớp mắt, hiển nhiên là cho Lâm Hành một cái bậc thang nhi hạ. "Ngươi rốt cuộc hướng về ai a?" Nguyên Tú quận chúa thấy A Ninh cùng Lâm Hành lén lút, khóe miệng liền run rẩy. Nàng cùng A Ninh đứng chung một chỗ, các có các mạnh mẽ phong tư, A Nguyên cắn chính mình ngón tay, đều không biết nên sủng bái cái nào. Ta tự nhiên là hướng về quận chúa, ngươi nói có phải hay không? A Ninh tựa hồ cùng Nguyên Tú quận chúa là thật sự muốn hảo, cũng không có đối mặt vương phủ quý nữ khiêm tốn lấy lòng, ngược lại mang theo vài phần thân cận. Thấy Nguyên Tú quận chúa cứng họng nhìn chính mình không nói, nàng liền cong lên đôi mắt nở nụ cười, tiến lên trước đem A Nguyên Tử Lâm hành trong lòng ngực ôm ra tới, thấp giọng nói, đại ca ca vẫn là mau chút đi thôi. Trong phủ đầu nói vậy còn có rất nhiều chuyện này, đại ca ca nếu không yên tâm đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ, tả hữu còn có ta. Ta chắc chắn đem các tỷ tỷ chiếu cố đến tốt lành. Nàng tuy rằng tuổi chính là lại nhiều vài phần hiểu chuyện cùng một trọng. Ngươi biết hôm nay là tới làm cái gì, đúng hay không? Lâm Hành nhẹ giọng nói. Đại ca ca yên tâm. A Ninh liền cười nói, tuyệt không dám cô phụ bá nương cùng lao thái thái dụng tâm. Hai vị này ngươi trước mắt ta tế mi. bột béo bị thắt ở giữa không trung tả nhìn xem hữu nhìn xem chỉ cảm thấy trong lòng ruột gan cồn cào nhi dường như ngựa a này rốt cuộc nói chính là chuyện gì nhi a thấy tròn vo bánh bao vò đầu bức thai gấp đến độ cùng nóng ruột tiểu lao thử dường như như vậy quả thực cùng ninh quốc công có hiệu quả như nhau chi rượu lâm hành khỏe miệng tươi cười đều phải bay vào thái dương dùng sức mà xoa xoa vật nhỏ này đầu lại đối nguyên tú quận chúa hơi hơi gật đầu lúc này mới nhấc chân liền phải trở về thành phương hướng đi chỉ là hắn mới nhấc chân nguyên tu quận chúa liền ngâng lên ngân thương ngăn cản hắn trầm mặc hồi lâu trong ánh mắt sáng ngợi đến giống như sao trời rơi xuống nghiêm túc hỏi ngươi thật sự bất hòa chúng ta đi du ngọn nhi hôm nay đạp thanh quý nữ không ít bổn quận chúa nghe nói nhà ngươi lý chính cho ngươi chọn tức phụ nhi chẳng lẽ ngươi không nghĩ đa tạ quận chúa chỉ là ta còn không đội không vội là có ý tứ gì nguyên tu quận chúa khụ một tiếng hỏi trước mắt không có hứng thú ý tứ không có cái khuynh tâm cô nương gì a ngươi nhưng đều không nhỏ Không có. Lâm hành tươi cười ôn hòa, chính là ngữ khí lại chém đinh chặt sắt cực kỳ. Nguyên tú quận chúa một mặt nhìn tuổi này một phen còn thế nhưng không có cái yêu thầm cô nương Lâm Thế tử. Hồi lâu, chậm gì gì mà buông ra ngân thương, ý bảo Thế tử đại nhân có thể đi rồi. Cục bột béo đang ở an ninh trong lòng ngực thịch. Tuy rằng nàng thực không muốn xa rời người khác gấm áp đáng tin cậy ôm ấp, chỉ là ngày thường ở trong phủ bị ôm tới ôm đi còn chưa tính, này ở bên ngoài nếu để cho người nhìn thấy đến nhiều mất mặt. Nàng xoắn tiểu thân mình khó khăn từ A Ninh trong lòng ngực nhảy xuống, thấy A Ninh thuận thế liền cầm chính mình móng nuốt nhỏ, nàng ngửa đầu lộ ra một nụ cười rặng rỡ, lại trộm nhi sở trường đi bắt lấy tĩnh vương vật áo. Đương đường tỷ cùng tĩnh vương đều ở, A Nguyên mới vừa rồi cảm thấy có một ít an toàn cùng thỏa mãn, giờ phút này thập cô nương có cảm giác an toàn, tức khắc liền có tâm tình đi chú ý một ít bắt quái. Nguyên tú quận chúa cùng lâm hành chi gian, liền có một chút ý tứ. Nàng dương một đôi mắt to. tránh ở an ninh phía sau tham đầu tham não mà đi xem quận chúa có phải hay không Hừ. an ninh đem ngón trỏ đẻ ở duyên dáng ngôi đỏ biên đối a nguyên chớp trước mắt lộ ra một cái hết thảy đều ở không nói gì tôi cười thấy đường tỷ đối chính mình như vậy cười a nguyên nhịn không được che lại miệng nhỏ trộm nhi cười hai tiếng lại tặc hề hề mà đi xem lâm hành cùng nguyên tú quận chúa phương hướng nàng mỹ tư tư mà nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy nguyên tú quận chúa mỹ diễm tươi đẹp tư thế vai hùng bừng bừng lâm hành sinh đến thanh tuấn tao nhã Ấm áp ưu nhã, chỉ cảm thấy đây là chính mình gặp qua tốt đẹp nhất hình ảnh. Chính là nhìn nhìn, A Nguyên liền lại rũ rũ đầu nhỏ. Đưa Nguyên tu quận chúa sáng trong ánh mắt rừng ở Lâm Hành trên mặt, A Nguyên cảm thấy thực vui vẻ, lại cảm thấy thực mất mát. Rõ ràng Lâm Hành mới làm nàng một ngày thân cận huynh trường, chính là nhìn nhìn, cục bột béo liền cảm thấy chính mình rất quan trọng người, có lẽ sẽ bị đoạt đi rồi. Cái loại này mất mát, gọi người quái khổ sở. Thấy không có. Thấy tiểu đoàn tử ủ rũ cục đuôi mà rũ lông sù sù đầu nhỏ thở ngắn thang dài, Tĩnh vương híp mắt xem nguyên tú quận chúa đảm đương đang độ tử, chính là rong rong dài dài không gọi nhân ra lâm thế tử về nhà, trong miệng khinh thường mà hừ một tiếng, hắn túi người trước đem A Nguyên cấp ôm lên, nhàn nhạt mà nói, dựa núi núi sợ. Người thân cận đại ca ngươi, chỉ là đối đãi ngươi đại ca thành thân lúc sau, hắn có chính mình ra, liền sẽ không cùng ngươi lại như hiện giờ thân cận. Thấy A Nguyên mở mị thủy khuất mà nhìn chính mình Tĩnh Vương liền sắc mặt bất biến mà nói, "Ta lại bất đồng. Ngươi có thể ngày sau yên tâm mà thân cận ta ở Tĩnh Vương phủ nhiều trụ chút, thời đại cũng không có quan hệ." Hậu cung tranh sủng như thế nào tới? Ở hoàng đế trước mặt nói lẫn nhau nói bậy, chân ngòi lẫn nhau chi gian cảm tình, đại hoàng đế cùng phi tử chi gian tồn nghi kỵ xa cách, kia hoàng đế bệ hạ không phải có thể có cơ hội bị tệ đi rồi sao? Đừng nhìn Tĩnh Vương điện hạ ở trong quân hỗn đại, hậu cung kia một bộ rõ ràng rành rành. A Nguyên ở Tĩnh Vương lạnh lùng ánh mắt theo bản năng gật gật đầu. chính là điện hạ cũng là muốn đại hôn nha ta không nội, ngươi không cần lo lắng thấy a nguyên ưu sầu mà nhìn chính mình e sợ cho thất sủng bộ dáng tĩnh vương trong lòng liền thập phần vừa lòng hắn muốn là đối thành thân sinh con không có hứng thú thả ở hắn mà nói thành thân này thật sự là kiện thực phiền toái sự tình nếu một không cẩn thận cưới cái nguyên tú quận chúa này đức hạnh kia tĩnh vương phủ còn không được cấp hủy đi a chỉ là nếu không cưới nguyên tú quận chúa loại này hình có mẹ đi cưới những cái đó vũ mị nhu nhược nam triều tú nữ Tinh Vương lại cảm thấy kêu mềm như bông căn bản là không phải chính mình đồ ăn. Hắn lạnh mặt nghĩ đến một lát, cảm thấy chính mình đại khái trong thời gian ngắn sẽ không thành thân, có thời gian này còn không bằng cùng bánh bao chơi đùa, liền càng thêm mà ưng thuận cái lời thể. Lâm hành buồn đau đầu mà bị nguyên tú quận chúa cấp ngăn lại, thấy Tinh Vương ôm nhà mình muội muội không biết ở mê hoặc chút cái gì, càng thêm hai đầu bờ rỗng đau. Quận chúa! hắn đối nguyên tú quận chúa lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Hôm nay là đi cấp há giảo tương xem hôn sự. Ngươi làm đường huynh, nếu không ở một bên áp bãi, hay là thật đúng là đều phó thắc cấp an ninh không thành. An ninh tuy hảo, chỉ là tuổi trả lại ngươi thật đúng là có tâm, đều an ninh ứng phó nhiều như vậy chuyện này. Nguyên tú quận chúa thấy lâm hành hơi hơi sừng sốt, liền xua tay nói, tuy rằng là lẫn nhau tương xem, có ngươi này đường huynh ở bên quá mức trình trọng, chỉ là làm huynh trưởng, vẫn là thận trọng chút có phải hay không. Nàng mặt căng chặt thời điểm, lộ ra vài phần uy nghi, nghi nghiêm túc, Têu lâm hành nghĩ nghĩ, thấp giọng tạ nói. Đa tạ quận chúa nghĩ đến chu toàn. Bất quá là vì an Ninh bất bình thôi. An Ninh xuất thân tam phòng, lại không phải trưởng tỷ, chính là thường ngày vì bọn tỷ mỗi xuất đầu, lại đều là an Ninh. Không phải nguyên tu quận chúa so đo chút cái gì, nàng tuy rằng cùng Nam Dương Hầu Phu Nhân sở ra trưởng nữ A Giảo cùng thứ nữ A Hinh đều có vài phần giao tình, chính là lại nói tiếp, A dảo cùng A Hinh lại đều không có kế thừa Nam Dương Hầu Phu Nhân kia sở uy thế, ngược lại nhiều vài phần ôn hòa. Tuy rằng như Hoa Mỹ mạo thiếu nữ ôn hòa hiểu chuyện cũng thực nhận người thích, chính là A Ninh nhiều mệt đâu. Liên tỷ như hôm nay, rõ ràng là A Dảo tương xem đối phương ra tiểu công tử, chính là lại là A Ninh dẫn đầu bồi các tỷ tỷ ra tới. Nguyên tú quận chúa tuy ngoài miệng không nói, trong lòng là vì A Ninh có chút không mau. Nam Dương hầu phủ đích sắc gian nan, chính là A Ninh thường ngày đi theo mẹ kế kiếm ăn, nhật tử quá đến cũng chẳng ra gì được chứ. A Ninh lại có ai che chở nàng? Chỉ là thấy A Ninh chính mình nguyện ý che chở các tỷ tỷ, nàng cũng liền tùy này bạn tốt đi. Đều là nhà mình tỷ muội, vốn chính là nên làm. Bất quá, ta biết quận chúa là vì ta hảo. A Ninh lòng dạ buồn không hẹp hỏi, nghe thấy nguyên tú quận chúa vì chính mình không mau liền cười, cũng không bỏ trong lòng. Ngược lại cười đi xem cách đó không xa chính nhanh nhẹn mà đến một đôi mỹ mạo thiếu nữ. A Nguyên thăm dò liền thấy hôm nay này một đôi nhi hoa tỷ muội nhi đều xuyên hồ nước lục váy, dưới chân liêm diễm. cả người lộ ra xanh tươi lục ý, sinh cơ bừng bừng, bên ngoài khoác thật dài áo choàng, yểu điệu mỹ lệ, phá lệ gọi người đánh nội tâm thích. nàng cung a dảo cùng a hình tuy rằng là cùng cha khác mẹ tỷ muội, chỉ là a dảo cùng a hình chính là nam dương hầu phu nhân con vợ cả, chính mình cái này tiểu thư nữ liền cảm thấy, vẫn là không cần đi trước mắt. bất quá nhìn hai vị này tỷ tỷ ôn nhu hòa thuận bộ dáng, nghĩ đến nam dương hầu phu nhân lãnh ngạo cùng cường nạnh, còn có kia đập nồi dìm thuyền giống nhau quyết tuyệt. A Nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi mà thở dài một hơi, nàng đương nhiên nhìn ra được tới Nam Dương Hầu Phu nhân là đem hai cái tỷ tỷ dạy dô đến nhiều vài phần ôn hòa hiểu chuyện, cũng không có nàng chính mình kia sợi ngạ mạn. Hiện nhiên Nam Dương Hầu Phu nhân chính mình cũng minh bạch, hiện giờ thế gian nam tử vẫn là càng hỉ nữ tử nhu nhược, nàng từ chính mình cùng Nam Dương Hầu hôn nhân bên trong phát hiện vấn đề này, chính mình không chịu thay đổi, lại kêu hai cái nữ nhi đều trở nên càng nhận người thích một ít. Nghĩ đến Nam Dương Hầu Phu nhân từ mẫu tâm địa. Á Nguyên liền cảm thấy thổn thức. Lại quật cường nữ tử, cũng bất quá là một lòng vì nữ nhi suy nghĩ mâu thân thôi. Gặp qua con chúa, gặp qua điện hạ. A Hinh chính là nam dương hầu thứ nữ, hôm nay tương xem vốn chính là dẫn gia pháp trưởng, bởi vậy cười hì hì mang theo vài phần hoạt bát mà giả trang cái nho nhỏ mặt quỷ nhi, liền hướng một bên đi. Nàng thân sắc vừa động, trên mặt vui cười lên, nhiều vài phần khiêu thoát hoạt bát, liền cùng mới vừa rồi kia rũ mi rũ mắt thuộc nữ bộ dáng hoàn toàn bất đồng. a nguyên nhìn vị này nhị tỉ tỉ nghẹn họng nhìn chân chối tức khắc đau lòng nam dương hầu phu nhân vài phần đây là không giáo hảo a bất quá nói vậy nam dương hầu phu nhân sẽ vui mừng trưởng nữ a giảo như thế một vị thật sự thập phần ôn nhu dễ thân nữ hài tử nàng không kịp mội mội hoạt bát bất quá là nhấp miệng đỏ mặt cười cấp nguyên tú quận chúa cùng tĩnh vương phúc phúc thấy lâm hành không có đi phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng trên mặt đỏ hửng càng thêm mà hướng nhị sau đi thấy nàng như vậy nhi ngượng ngùng Nguyên tú quận chúa liền chống ngân thương đỉnh đạc mà nói, như thế nào còn e lệ thượng. Bất quá là cái nam nhân, ngươi đi xem một cái, nói hai câu lời nói, nếu hảo, liền chờ sau này gả cho hắn. Nếu không tốt, ai biết hắn sau này là ai? Làm phiên quận chúa lo lắng. A giảo ôn nhu mà cảm tạ. Nàng ánh mắt rừng ở tĩnh vương trong lòng ngực chính liên tục gật đầu, Phảng phất nguyên tú quận chúa nói được lời nói thực tán đồng cục béo, hơi hơi sửng sốt, do dự hồi lâu, mới vừa rồi đối A nguyên cười cười. A Nguyên quả thực thụ sủng nhựa kinh. Cái này không trải qua quá đều sẽ không minh bạch, chẳng sợ này thế đạo tam thê tứ thiếp đều là tầm thường việc nhỏ, chỉ là A Nguyên này làm thư nữ, đối mặt đích nữ, luôn là sẽ trộn dạ, luôn là sẽ cảm giác, chính là Nam Dương hầu phản bội thế tử, mới có nàng. Bởi vậy, thấy A Giảo đối chính mình lộ ra vài phần thiện ý, cũng bột béo quả thực đều phải khẩn trương đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng vội vàng đối A Giảo lộ ra một nụ cười rạng rỡ. lại e sợ cho chính mình sẽ bị chán ghét không dám càng nóng lòng bái nhân ra nhưng thật ra a dảo thấy a nguyên này rũ đầu nhỏ hiểu chuyện lại ngoan ngoãn tuy đáy mắt rốt cuộc còn có vài phần do dự cũng đã nhu hòa sắc mặt nàng thượng là niên thiếu hoa kỳ giờ phút này một đôi liễm diễm mắt đẹp bên trong thủy quang lưu chuyển tuy a nguyên gặp qua nhà mình thân tỷ tỷ a la sắc đẹp lúc sau đều cảm thấy thế gian sẽ không lại có ai so a la càng mỹ nhưng này hoài xuân thiếu nữ lại như cũ lệnh người khuynh tâm Nàng nhìn đối tương lai phu quân sinh ra vài phần chờ mong á Dảo, tự đáy lòng mà hy vọng vị này tỉ tỉ có thể được đến hạnh phúc. Cũng không phải nhân nàng đối chính mình lộ ra thiện ý, mà là trên đời sở hữu tốt đẹp nữ hài tử, không đều hẳn là có một phần tốt đẹp nhân duyên sao. Nàng nhìn á Dảo, liền trộm nhi mà cười ngây ngô một tiếng. Như thế nào, ngươi thích nàng? Thính vương đột nhiên cảm thấy hối hận cực kỳ. Thả này cục bột béo cũng quá không có lương tâm chút. Này thấy một cái ái một cái còn có thể hay không nhớ tới hiện tại chính mình ngồi ở ai trong lòng ngực. Trước nay Huy Phong bất diện, Huy Phong lấm lâm khinh thường những cái đó tiểu ghen ghét tính Vương Điện Hạ, lập tức liền cảm nhận được song xuôi ngày thường gặp qua những cái đó hậu cung phi tần, nhìn đến có mới mẻ mỹ nhân ngồi ở hoàng đế trong lòng ngực nói giỡn, hoàng đế bệ hạ một sợi lông đều không có chính mình phần thời điểm, kia nghiến răng nghiến lợi tâm tình. Hắn đã từng nhiều phỉ nhổ này đó nữ nhân nột, chỉ là hiện giờ, tính Vương Điện Hạ thật sâu mà lý giải loại này tâm tình. Quả thực không thể nhẫn. Ta thích nhất điện hạ. Cục bột béo chỉ cảm thấy phía sau lưng dùng mình, vội vàng quay đầu lại lấy lòng mà cọ cọ tĩnh vương điện hạ mặt. Tĩnh vương trầm mặc tiếp nhận rồi này phân nặng chiu ái. Hắn lại bắt đầu lý giải, như thế nào nhà mình phụ hoàng một câu lời ngon tiếng ngọt, kia giúp thực ngốc thực thiên chân các phi tần liền đều cảm thấy. Nhà mình là hoàng đế bệ hạ chân ái. Đều là kịch bản. 35 chương 35 tĩnh vương trong lòng hư lạnh một tiếng dùng sức mà ôm trong lòng ngực mềm mục ấm áp dễ chịu tiểu đoàn tử thập cô nương một hơi nhi không đi lên hơi kém đi gặp tổ tông chỉ là tĩnh vương luôn luôn đối nàng thực hảo nàng cảm thấy chính mình hẳn là đối tĩnh vương khoan dung điểm nhi bởi vậy dùng chính mình rộng lớn rộng rãi lòng dạ tha thứ tĩnh vương này nho nhỏ lỗ mãng nàng thoạt nhìn ngốc ngốc ga rảo thấy nàng trộm nhi lấy móng đuốt nhỏ bắt lấy tĩnh vương và tao hướng tĩnh vương trong lòng ngực cũng không khỏi nghĩ đến hầu phủ chung cái kia thứ a la. a la ở hầu phủ trung luôn luôn khinh quần luôn là ỷ vào chính mình sinh đến mỹ véo tiêm nhi hiếu thắng người khác có chính mình tất nhiên cũng muốn có là cùng a nguyên hoàn toàn bất đồng tính tình thả kêu a giảo nói cùng hòa thuận vui vẻ dương quận chúa có cùng ý tưởng đen tối a la so sánh với vẫn là a nguyên càng không có công kích tính nếu không phải bỗng nhiên trong phủ có đồn đãi đại phòng quá kế nhị phòng thứ nữ a giảo thậm chí đối cái này mội mội không có gì ấn tượng vật nhỏ này phảng phất giấu ở a la kia tuyệt lệ quang huy phảng phất là cái trong suốt người Nàng thậm chí đều không lớn có thể nghĩ đến lên, A Nguyên tử trước sinh đến như thế nào. Này thật là kỳ quái. Nàng thu hồi ánh mắt, thấy Nguyên tú quận chúa chính mắt lẽ nhìn lâm hành lại cảm thấy có vài phần kỳ dị. Đi nhanh đi, nét mực cái gì đâu. Nguyên tú quận chúa liền xua tay nói. Thấy A rảo mặt lại đỏ, Nguyên Tú quận chúa liền cười nói hay là ngươi còn thật sự e lệ không thành. Nhớ năm đó bắt triều quý nữ đại hôn phía trước tương xem nhân gia nhi, là cỡ nào tầm thường chuyện này A. Cũng liền nam chiều càng nhiều chút manh hôn ách gả, nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nghe nói nữ nhân nhảy sông bên trong đi nếu là kêu nam nhân cấp cứu liền nhất định phải gả cho người nam nhân này bằng không phải đi tìm chết gì đó. Nàng cảm thấy a giảo ngượng ngùng có chút thú vị nỗ lực mà nghị nghị thọc bên người A Ninh thấp giọng hỏi nói, hầu phu nhân tương xem chính là nhà ai? Là thuận xương hầu phủ tam công tử Nguyên Anh. A Ninh liền nhẹ giọng nói, như thế nào là hắn? Làm sao vậy? Thấy nguyên tú quận chúa lộ ra vài phần kinh ngạc. A Ninh trong lòng lộ bội một tiếng, thấy A Giảo dắt mội mội ở phía trước đặt thành, nhẹ nhàng mà đi qua kia xanh biết tiểu thảo cùng hơi hơi băng tan tuyết thủy, liền vội vàng bay nhanh hỏi, chẳng lẽ Nguyên Anh có cái gì không ổn? Không thể đủ A. Nam Dương Hầu Phu nhân nhân cùng Nam Dương Hầu Phu thê phản bội, bởi vậy nhất để ý chính là chính mình nhi nữ, càng không cần để trưởng nữ A Giảo, quả thực là đem trong kinh thế gia con cháu cấp lật qua tới vơ vét một lần, mới vừa rồi nhìn chúng thuận xương Hầu Phủ tam công tử. Này Tam công tử Nguyên Anh tuy rằng không phải đích trưởng, không thể tập tước, chính là làm người nghe nói là cùng Lâm Hành giống nhau phẩm cách. Con tuổi còn trẻ liền lấy vân quý con cháu thân phận cấm vệ ngự tiền, thập phần thể diện, tiền đột như gấm được chứ. Thay đổi người khác gã Ninh cũng liền không nói cái gì, nhưng nếu là cùng Lâm Hành giống nhau phần phất, kia tất nhiên là cực hảo nam tử. A Nguyên Yên lặng mà run rẩy lỗ tai nghe, trong lòng chính nghe được hảo bát quái bộ dáng, lại thấy Tĩnh Vương chậm dai đi tới Nguyên Tú quận chúa bên người. Nàng nghe được rõ ràng hơn, không khỏi cảm kích mà cọ cọ tĩnh vương mặt chỉ là nguyên tu quận chúa liền không vui nàng cùng tĩnh vương quả thực chính là trời sinh đoan ra thấy này vương bắt đảng thế nhưng đi ở chính mình bên người tức khác hoành mi lập mục chỉ kêu giờ khóc dở cười an ninh cấp kéo trở về lúc này mới một bên nhìn tĩnh vương lộ ra đằng đằng sát khí biểu tình một bên tiếp tục bay nhanh mà nói ngươi không biết tiểu tử này mấy ngày hôm trước cấm vệ trong cung thời điểm không biết như thế nào liền va chạm trong cung kia hồ ly tinh bị bệ hạ trưởng trách vài côn hiện giờ chính mệnh ở nhà tỉnh lại chỉ sợ bệ hạ trong lòng đối hắn có vài phần không mừng sau này hắn tiền đồ va chạm an ninh không khỏi bay nhanh mà nhìn về phía tĩnh vương phương hướng nếu nói trong cung nào chỉ hồ ly tinh nhất dẫn nhân chú mục có thể kêu hoàng đế đều trách phạt huân quý con cháu kia nhất định là hoàng đế từ nam triều cứu trở về tới vị kia chân ái công chúa chỉ là như thế nào va chạm nàng ai biết tuy mẫu phi cùng phụ vương nói lên thời điểm đều nói nguyên anh rất có khí khái Chỉ là kêu ta nói, chỉ sợ sau này hắn tiền đồ liền phải nói không chừng. Có thể kêu bệ hạ trách phạt, nói vậy không phải là việc nhỏ, trong cung kia hồ ly tinh nhỏ nhất nội tâm, sau này chỉ cần ở bệ hạ bên thai thổi chút gối đầu phong, hắn còn nghĩ muốn cái gì tiền đồ, không bằng về nhà ăn chính mình. a giảo rốt cuộc là hầu môn đích nữ, nếu là gả cho hắn, chỉ sợ nguyên tu quận chúa liền không nói nhiều cái gì. Nàng tuy rằng tư thế vai hùng bừng bừng, chỉ là cũng không phải không có đầu vóc đồ đốc, Đương nhiên biết Nguyên Anh tiền đồ chỉ sợ có khúc chết. Nếu là gần nhất phát sinh việc, chỉ sợ nhị bá nương còn không biết." A Ninh liền thấp giọng nói. "Thả Nguyên Anh vì sao sự bị trách phạt, hiện tại còn không có cái rộng thoáng nói nhi, ta lo lắng hắn nhân phẩm có hả?" Nguyên Tú quận chúa liền nhíu mày nói. "Không có." Tĩnh Vương đột nhiên mở miệng. "Ngươi lại đã biết, hắn bị đánh ngày ấy, ta ở trong cung." Tĩnh Vương thấy Nguyên Tú quận chúa kinh ngạc mà khơi mào một đôi trường mi, liền nhàn nhạt mà vớt trong lòng ngực tiểu đoàn tử. xem nàng thoải mái đến khò khẽ khò khè hư hư, những mày chậm rãi nói, phụ hoàng tưởng đem triệu quý phi chất nữ ban cho hắn, hắn không chịu, bởi vậy đắc tội triệu quý phi, nam triều hoàng tộc vì triệu họ, vị này triệu quý phi chính là hoàng đế sùng ái nhất, sùng ái mười mấy năm không suy tiền triều hoàng tộc công chúa, nàng chất nữ nhi, tự nhiên cũng chính là nam triều hoàng tộc lúc sau, hiện giờ tuy rằng đã không có gì quý nữ chi danh, chỉ là lại như cũ nhân hoàng đế lễ ngộ nam triều, có vài phần phong cảnh, triệu quý phi chất nữ nhi. Là cái nào? Xin đợi ra. Chiêu quý phi huynh đệ tuy rằng là nam triều hoàng tử, bất quá đầu hàng lúc sau không có gì vận khí tốt, chỉ phải một cái xin đợi hư hư tức vị, hiện giờ mỗi ngày ở nhà đầu sống mơ mơ màng màng, hồng tụ thêm hương. Thính vương nghĩ nghĩ, liền nhăn lại mi. Vì cái gì? Tiêu nha đầu sinh đến nghe nói thực mỹ a. Nguyên tu quận chúa liền tò mò hỏi. Lúc này, quận chúa các hạ đều hóa thân bắt quái đảng, càng không cần đề hai dạng tỏa ánh sáng cục một béo. Tính vương buồn không nghĩ để ý tới nguyên tú của chúa chỉ là thấy trong lòng ngực mềm một vật nhỏ cũng tò mò mà nghe phảng phất thực để ý bộ dáng hắn lạnh lùng trên mặt liền mang theo vài phần buông lỏng không chút để ý mà nói kia tiểu tử cự tuyệt còn chưa tính chỉ là miệng độc các chút nói thẳng chính mình không cần mất nước người còn không biết xấu hổ thế nhưng không chịu lấy thân hy sinh cho tổ quốc một hai phải sống tạm nhân thế cho má hoàng tộc sinh nữ nhi làm thế tử e sợ cho bực này tham sống sợ chết huyết mạch làm bẩn thuận xương hầu phủ trăm năm cạnh cửa Hắn kỳ thật cảm thấy Nguyên Anh nói được không sai. Nguyên tu quận chúa cũng đồng ý gật gật đầu. Hắn chưa nói sai. Bệ hạ hay là liền bởi vì chuyện này đánh hắn. Triệu quý phi muốn thắc cổ, bệ hạ bởi vậy thường kia tiểu tử mấy bản tử. Bị cái lanh khốc thiếu niên chỉ vào cái mũi mang đến trên mặt, triệu quý phi không chết đi vừa chết, kia không phải nói dẫn sao. Bệ hạ thật là bất công nhi. Lời này, cũng liền xuất thân thành vương phủ Nguyên tu quận chúa dám nói nói, bằng không còn không gọi hoàng đế nghe thấy cấp diệt. Nàng nghe xong một hồi bắt quái, liền khẽ gật đầu nói, nếu chẳng qua là bởi vì điểm này việc nhỏ, vậy tính bệ hạ không thích hắn, nói vậy thích hắn người cũng nhiều đi, nếu như vậy, vẫn là đi tương xem tương xem. Nguyên Anh lời này cố nhiên đắc tội triệu quý phi cùng những cái đó nam triều hoàng tộc, chỉ là nói vậy rất được bắt triều hơn quý thích, như vậy có khí khái, khinh thường nam triều hàng thần thế gia tử, nên ở trong triều rất có thị trường. Không nói người khác, liền nguyên tu quận chúa thân cha thành vương cùng bên người nhi vị này tĩnh vương điện hạ. Liền sẽ không kêu Nguyên Anh ngày sau bị hủy tiền đồ. Bất quá nghe nói xin đợi trong phủ vị kia là vị cực mỹ mạo mỹ nhân, Nguyên Anh thế nhưng cũng bỏ được cự tuyệt. An ninh trong lòng liền vì đường tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có như vậy khí khái, nói vậy sau này cũng sẽ không kêu càng ngày càng nhiều như hoa mỹ nhân cấp mê mắt. Người tốt, Cục bột béo nghe được ngốc ngốc, đều đã quên chính mình nên ngụy trang một cái không lớn nói chuyện tiểu trong suốt nhi. Dùng sức cấp vị này chỉ vào quý phi mắng chửi người ra cả nhà đại ca cấp dơ ngón tay cái lên. Nguyên tú quận chúa thấy nàng một đôi tròn vo đôi mắt sáng lấp lánh, thư cười một tiếng, lại không có quát lớn nàng ở một bên lắm miệng. Chỉ là nếu đã nói dỡn tới rồi nơi này, tinh vương liền càng thêm tin nóng một ít vị này thuận xương hầu phủ tam công tử chuyện cũ năm xưa. A Nguyên run rẩy lỗ thai nghe, liền cảm thấy nguyên tú quận chúa đối vị này tam công tử nhưng thật ra có vài phần quen thuộc, liền lâm hành ở một bên đều mỉm cười ngậm nhật nhạt ý cười Nàng trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, liền thấy phía trước đã bắt đầu có rất nhiều người mặc sạch sẽ chỉnh tề nô bụng bận trước bận sau, xa hơn địa phương một gốc cây mới tái rồi tân mầm dưới tàng cây, chính ngồi vây quanh mấy cái thanh niên nam nữ. A dảo dưới chân dừng một chút, quay đầu lại bất an mà nhìn về phía nguyên tú quận chúa. Làm sao vậy? Kia chẳng phải là nguyên anh sao? Nguyên tú quận chúa liền chỉ vào kia trong đó một cái mặt vô biểu tình ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Chỉ là ngồi ngay ngắn phương thức cùng tư thế có vài phần cổ quái thanh tú thanh niên đẩy A rảo một phen. A Nguyên cũng vội vàng thăm dò xem qua đi, một bên lay khai chính mình trên đầu mao yếm nhi một bên đi xem kia thanh niên, liền thấy kia thanh niên sinh đến thập phần trắng non tú khí, tuy cũng không có anh tuấn tuấn mỹ đến trời sụp đất nước, chính là một khuôn mặt lại sạch sẽ cực kỳ. Chỉ là hắn thoạt nhìn phảng phất không lớn ái để ý tới người khác, lại tinh tế mà xem kia ngồi bộ dáng, A Nguyên đột nhiên đột nhiên nhanh trí quay đầu lại rán ở Tĩnh Vương bên thai nhỏ giọng nhi hỏi, "Bậy hạ, bậy hạ là đánh vào hắn trên mông sao?" Nhìn xem kia tưởng chứng thực huệ lại không thể động đậy bộ dáng, thực đáng thương a. Cục bột béo yên lặng mà cấp điểm một cây sáp. Tĩnh Vương thấy nàng khỏe miệng còn mang theo cười, đều cảm thấy này bánh bao chỉ sợ là ở vui sướng khi người gặp họa. Hắn giơ tay sờ sờ A Nguyên đầu nhỏ. "Ân. Quả nhiên như thế, chẳng trách ngồi dậy bộ dáng như vậy kỳ quái đâu." A Nguyên thấy kia thanh niên một đôi mắt thanh lanh sạch sẽ. liền cảm thấy này hẳn là một người rất tốt ân nam dương hầu phu nhân tương xem trượng phu ánh mắt chẳng ra gì bất quá tương xem con rể ánh mắt thật đúng là không trọng nhi chỉ là nàng chính quan sát kia tương lai đại tỷ phu một lát ánh mắt quét tới rồi một bên tức khắc liền sửng sốt một chút móng nuốt nhỏ bắt lấy tĩnh vương cánh tay ngơ ngác hỏi này không phải kia đang cùng mấy cái nói dỡn thoải mái chính âm thơ câu đối công tử tiểu thư ngồi ở một khối nũng nịu xấu hổ rất là được vài phần ái mộ ánh mắt thanh lệ thiếu nữ Nhưng còn không phải là hôm qua gặp được A Dư sao? Cô nương này ngày hôm qua bởi vì một câu nói sai, diễn tấu nhạc khí dương quận chúa kêu một tiếng mẫu thân, kia kêu, kêu ninh quốc công phu nhân sai người tay năm tay 10 cấp chịu kia chịu đến mặt đều xưng lên A. nay ngắn ngủn một ngày, thiêu không được xưng đi. Xưng mặt cũng muốn ra cửa. Này có phải hay không quá liều mạng điểm nhi? Thấy A Dư hôm nay ăn mặc tinh xảo ưu nhã, kia trên người hoa Mỹ vân cẩm cung váy, thật dài làn váy bị quanh co khúc hữu ở một bên trên mặt đất phảng phất nở rộ đóa hoa giống nhau, A Nguyên trong lòng vừa động, vội vàng đảo qua A Dư bên người mọi người, thấy trong đó cũng không có tỉ tỉ A la bong dáng, nàng trong lòng tiếc nuối cực kỳ, chính là lại vẫn là nhịn không được bái tĩnh vương cánh tay đi xem A Dư phương hướng. Lại thấy nàng rất xa trên mặt còn mang theo vài phần sưng đỏ, tuy rằng mất vài phần mỹ mạo, chính là lại càng thêm mà nhu nhược đáng thương lên. A Nguyên thấy nàng đại thứ thứ mà bày ra trên mặt vết thương, không khỏi nghi hoặc mà vai vai đầu nhỏ. Nàng ngày hôm qua liền phát hiện, A dư nhất muốn mặt người, như vậy trật vật thế nhưng còn ra cửa, hay là không sợ bị người cười nhạo sao? Nàng vì cái gì cũng ở. A Nguyên nhỏ giọng nhi nói. Vấn đề này, A giảo tỉ mội cũng muốn biết. Này hai chị em nếu nói đúng A la là, là có chút chán ghét không mừng nàng tiêu ngạo, đối A Nguyên là đương tiểu trong suốt nhi không có gì lợi hại thù hận, như vậy đối mặt ngạnh sinh sinh cướp đi Nam Dương Hầu Phu nhân hạnh phúc nhạc Dương Chi Nữ, này thù hận liền cao ngất so hải thâm. Thả A Dư luôn luôn sẽ làm bộ làm tịch, bên ngoài biểu hiện đến liền cùng trong đất cải thìa dường như không thiếu ở người khác trước mặt chửi bới các nàng tỉ muội ủy vào con vợ cả khi dễ nàng. Giờ phút này thấy A Dư, A Dảo cũng liền thôi. Bản tính ôn nhu không muốn việc xấu trong nhà ngoại dương cùng thứ muội bên ngoài tranh chấp, nhưng A Hinh mặt tức khắc liền khí đỏ. Đường A Dư thanh âm nhu nhược thanh nhã mà ngâm sướng một đầu vị mai thơ lúc sau, ánh mắt lưu chuyển ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Ta tài hèn học ít. chỉ tập đến một chút bút mực này thơ chỉ đưa cho đại gia đương cái vui đùa chơi đùa đi này thơ làm được cực diệu lại có một cái anh tuấn thiếu niên ánh mắt sáng quắc mà đem ánh mắt rừng ở a dư trên mặt đầy cõi lòng thâm tình mà cao cao thấp thấp đem kia vịnh mai thơ ngâm sướng một lần khen thanh nhã tú lệ thật sự là thế gian khó được hảo thơ ta ma ơi tiểu đoàn tử tránh ở tinh vương trong lòng ngực run rẩy cả người tiểu thịt mỡ nhi buồn nôn đến cả người tê dại nay quả thực quá khảo nghiệm người liêm Sỉ tâm Nàng kêu A dư này vịnh mai thơ còn có kia thiếu niên quả thực khen đến bầu trời đi Đã lấy mai trung tiên tử tới so sánh A dư loại này cho nhau thổi phồng cấp kích thích đến tam quan đều nát Nhiều xấu hổ A Như vậy thổi phồng thật sự được chứ Bất quá nàng thật sự là không nghĩ tới A dư thế nhưng phảng phất ở này đó an mặc quý giá hoa mỹ khí chất thanh quý công tử tiểu thư bên trong thực được hoan nên bộ dáng Chẳng sợ nàng ngượng ngùng phải gọi A nguyên cả người ngứa Chẳng sợ nàng nhất tần nhất tiếu đều ngượng ngùng lại làm ra vẻ. Chính là phản phất mọi người đều thực ăn này một bộ bộ dáng A Nguyên đều cảm thấy chính mình rất muốn học cô nương này Cũng hôn cái cái gì mai hoa tiên tử đào hoa tiên tử đương đương Chỉ là phát hiện trong bụng tựa hồ không gì mực nước nhi Chỉ cần tiếp tục qua ở Tĩnh Vương trong lòng ngực thành thành thật thật tiếp tục chính mình bánh bao trước nghiệp Vẫn là bánh bao có tiền đồ Điện hạ thích nghe sao Nàng nhịn không được ngẩng đầu đi hỏi Tĩnh Vương Tĩnh Vương trầm mặt lên Hắn có thể nói nghe thấy này toan thơ trong ngáy mắt liền hơi kém thanh kiếm chụp ở kia còn âm dương ngừng ngắt mà ngâm tụng vịnh mai thơ kia thiếu niên trên mặt không khó nghe cực kỳ hắn quả quyết nói chỉ là hiển nhiên hắn cách khá xa a dư cũng không thể biết tính vương điện hạ đối chính mình sở làm hảo thơ đánh giá giờ phút này nàng chỉ là đem một đôi liễm diễm lại chờ đợi phiếm điểm điểm thủy ý cùng ngượng ngùng ánh mắt dừng ở chính không ngừng yên lặng điều chỉnh dáng ngồi thanh tu thanh niên trên mặt bay nhanh mà nhìn hắn một cái lại vội vàng túi đầu đỏ nửa bên mặt má lại phảng phất nhịn không được giống nhau lại đi kia một đôi nhu nhu khát khao mắt đi xem kia thanh niên ấp úng hồi lâu nàng mới vừa rồi ở vài vị siêu mỹ ở đồng dạng tiểu thư mỹ lệ chế nhạo biểu tình lấy hết can đảm giống nhau hơi hơi nâng lên thanh âm tam công tử cảm thấy ta vịnh mai thơ tốt không nàng ánh mắt tràn ngập thủy ý phảng phất nếu được nguyên anh một câu khen ngợi phải tới rồi toàn thế giới giống nhau cả người đều là diễn thanh tú thanh niên rũ một đôi mắt bổn chính điều chỉnh dáng ngồi giờ phút này lập tức đi xuống ngã ngã Thon dài thân thể tức khắc liền cứng đờ. hắn kêu bên người một vị cẩm ý thì thanh niên đầy đầy, lúc này mới có chút không vui mà nhìn A dư liếc mắt một cái. Hoa mai sớm cảm tạ, còn vịnh cái gì mai? Người có phải hay không đốc? 36 chương 36 Thanh niên thanh âm có chút lãnh đạm chính là thanh âm lại không nhỏ. Liền A nguyên đều nghe thấy được. Cục bột béo xúc ở tinh vương trong lòng ngực, sợ ngây người. Này quá thương tổn thiếu nữ tâm được chứ. Bất quá làm tốt lắm. thập cô nương ở trong lòng cấp tương lai đại tỷ phu điểm cai tán cảm thấy a giảo cũng không cần tương nhìn trực tiếp gả cho hắn cũng không có gì không tốt chỉ xem này không lớn tiếp thu mỹ nhân dụ dỗ lanh đạm hình dáng cục bột béo đều cảm thấy nước miếng đều phải chảy ra nàng xoắn tiểu thân mình từ tĩnh vương trong lòng ngực ra bên ngoài cũng cùng thực cảm thấy hứng thú mà nhìn vị kia tên là nguyên anh thanh niên không đảo mắt kia thanh niên cảm nhận được nóng bỏng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mà đảo qua a nguyên phương hướng thấy tĩnh vương nao nao lại đem ánh mắt rừng ở kia viên ánh mắt sáng ngời cục bột béo trên người Thấy Nguyên Anh ánh mắt nhìn qua, cục bột béo ngượng ngùng mà run run, xoay người phát hồi tĩnh vương trong lòng ngược lại còn nhịn không được trộm nhi quay đầu lại, từ tĩnh vương cánh tay hạ xem hắn. Nguyên Anh Tĩnh vương Tam biểu ca, ngươi như thế nào nói như vậy? Một bên cùng A Dư ngồi ở cùng nhau một cái châm hải đường cung hoa xinh đẹp thiếu nữ tức khắc lộ ra vài phần oán dẫn tới gặp giờ phút này A Dư chính rũ đầu, thật dài phát chặn nửa bên nhi trắng tinh sườn mặt. Chính là lại có một giọt một giọt nước mắt nện ở kia gắt gao nắm lấy mu bàn tay thượng kia thiếu nữ tức khắc liền lộ ra vài phần đau lòng tới. Một bên thấp giọng an ủi A Dư, một bên đối Nguyên Anh không cao hứng mà nói A Dư rõ ràng là hảo tâm muốn cùng biểu ca ngươi nhiều lời nói mấy câu. Thôi ngươi như thế nào có thể như vậy vũ nhục nàng. Bằng không nàng định cái gì mai. Nguyên Anh nửa điểm nhi không có thương hương tiếc ngọc động dung thả không hiểu nhà mình biểu mội vì sao như vậy phẫn nộ. Hoa nhi đều cảm tạ còn vì mai. này vốn dĩ liền có chút ngốc không phải thả hắn thầy a dư một bộ nhu nhược yếu ớt bộ dáng thanh tú trên mặt liền càng thêm lộ ra vài phần không kiên nhẫn đem một hai phải lôi kéo chính mình kêu hắn xin lỗi thiếu nữ cấp lay ở một bên chậm dại đứng dậy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói bất quá sẽ làm mấy đầu thơ thật đúng là đương chính mình là một nhân vật ta nghe nói nàng xuất thân nam dương hầu phủ chính là nam triều quý nữ trí nữ nếu thật sự yêu thích hoa mai nên có hoa mai khí khái Trên người đồ hân hương ngồi ở bên cạnh ta, một câu quải tám công nhi, tiêu nàng bình mai, đều làm bẩn hoa mai thanh cao. Hắn nhàn nhạt mà nói xong, đúng đúng và táo làm lãnh đạm trạng. A Nguyên lại cảm thấy này đại ca sở di đứng dậy, đại khái là bởi vì mông đau đến thật sự chịu không nổi. Chỉ là đau, còn phải chịu đựng, còn phải làm ra vân đạm phong khinh, cũng man vất vả. Nói rất đúng. Thanh niên lời còn chưa dứt, Nguyên Thú Quận Chúa liền mang theo lâm ra mấy cái nữ hải nhi đi đến phụ cận. Nàng khó nén chán ghét nhìn chính nhút nhát sợ sệt tránh ở người khác phía sau, phảng phất thực sợ hai chính mình A Dư liếc mắt một cái, lúc này mới dùng thưởng thức ánh mắt nhìn bất động thanh sắc nguyên anh Tán Dương, ngươi thật là có kiến thức người. Không giống những cái đó người mù kẻ điếc, đem cái dáng vẻ cậy cỡm nha đầu trở thành cái bảo. Nàng phía sau, A Dảo chính lộ ra nhợt nhạt ý cười, nghiêng đầu nhìn vị này mới vừa rồi đem A Dư quát lớn đến máu chó phun đầu thanh niên. Nàng trong mắt mang theo tinh quang, lộng lây đến càng thêm quang thải chiếu nhân. nguyên anh ánh mắt cùng nàng đối tượng một cái trước mắt không tự chủ được mà định rồi định hắn không giấu vết mà thu hồi ánh mắt trắng nón mặt lại đột nhiên trầm rãi đỏ hiển nhiên hắn là biết a dảo cái này nữ hài tử cũng nói vậy biết nam dương hầu phủ cùng thuận xương hầu phủ ý đồ liên hôn phải gả cho hắn chính là trước mắt cái này nữ hài tử bất quá nguyên anh tựa hồ là cái nột với miệng lưỡi người ở không lạnh trào nhiệt phúng thời điểm thế nhưng phảng phất là cái theo miệng hồ lô chỉ cùng a dảo lại lại lần nữa an tĩnh mà nhìn nhau lên hai người lẫn nhau nhìn hồi lâu đều một bộ mặt đỏ ngượng ngùng bộ dáng a dư buồn kêu nguyên anh cấp mắng đến hoa lê dính hạt mưa giờ phút này ngẩng đầu lên tới thấy buồn không đem chính mình đặt ở trong mắt thanh niên giờ phút này chính đem ánh mắt tràn đầy mà đều dừng ở đích tỉ trên người tức khắc liền cảm nhận được thiên đại ác ý nàng đương nhiên biết nguyên anh là cái gì thân phận, rốt cuộc nam dương hầu phu nhân nhìn chúng nguyên anh này ở hầu phủ không phải bí mật cũng bởi vậy nàng mới tưởng cùng nguyên anh thân cận một vài không cần hỏng rồi a nhân duyên A dư tâm cao khí ngạo, cũng chướng mắt thuận xương hầu phủ một cái không thể tập tức đích tam tử, nàng chỉ là. Dự bị kêu Nguyên Anh trong lòng có một đường nhớ mãi không quên, liền tính là sau này nên thu A Dảo cũng sẽ không quên đã từng có như vậy ôn nhu Mỹ lệ thiếu nữ, ở hắn trái tim lưu lại quá rõ ràng lưu luyến dấu vết. Chỉ cần Nguyên Anh trong lòng có chính mình bóng dáng, kia hắn cùng A Dảo hôn nhân, liền vĩnh viễn sẽ không hòa thuận. nay thế đạo ai đều đua bất quá bạch nguyệt quang không phải? Chỉ là A dư nghĩ đến thực Mỹ Tam công tử căn bản liền không ấn lẽ thường ra bài a. Thấy nguyên anh đối chính mình lãnh đạo, chẳng sợ a dư trong lòng buồn trướng mắt hắn, lại vẫn là nổi lên tranh cường hào thắng tâm. Nàng một đôi đôi mắt đẹp bên trong hàm chứa nhợt nhạt lệ quang, nhấp nhấp khoe miệng, càng thêm làm ra một bộ nhược bất thắng ý để bộ dáng tới, nhút nhát sợ sệt mang theo vài phần sợ hãi sợ hãi mà đi đến a dảo trước mặt phúc phúc. Thấp giọng nói, gặp qua đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ. Nàng thoạt nhìn sợ hãi cực kỳ, một đôi sáng ngời đôi mắt giống như trong rừng mai con. Thuần khiết lại hốt hoảng, phảng phất thấy thực tiêu chính mình sợ hãi người. Bộ dáng này nhi tức khắc liền đem A giảo cấp tức giận đến sắc mặt từng đỏ. Ở nàng cùng Nguyên Anh lẫn nhau tương xem thời điểm, thứ muội cố tình lộ ra như vậy một bộ dáng, chẳng lẽ là ở nói cho Nguyên Anh, chính mình ngày thường ở nhà là cái khi dễ thứ muội ác nhân. Ngươi còn tưởng khi dễ A dư sao? Thấy A giảo sắc mặt lãnh đạm, mới vừa rồi vì A dư trượng nghĩa mở miệng nữ hiệp tức khắc liền nhảy ra ngoài. Nàng bắt lấy Nguyên Anh tay. đối a giảo lộ ra hoàn toàn cảnh giác chán ghét lạnh lùng mà nói đừng giả bộ một bộ giúp mọi người làm điều tốt bộ dáng hay là ta còn không biết các ngươi làm cái gì không thành các ngươi tâm như vậy hư tam biểu ca ngươi hay là còn tưởng cưới một cái độc phụ vào cửa sao nàng hàm chứa vài phần thương tiếc mà chỉ vào a dư ửng đỏ mặt lớn tiếng nói đều là bởi vì các nàng bàn lộng thị phi a dư mới an phạt như vậy thích miệng lười nữ nhân như thế nào có thể kêu nàng tiến hồi phủ môn gia trạch đều phải không yên Nàng thấy Nguyên Anh quay đầu nhìn chính mình, liền đoán hận mà nói, biểu ca, ngươi nếu hướng về các nàng nói chuyện, sau này ta liền không để ý tới ngươi. Nàng nhúng chân, lộ ra vài phần hờn rỗi. Nguyên Tam công tử lại nghiêm túc gật gật đầu. Hảo A. hắn gật đầu nói. Kia châm hải đường cung hoa thiếu nữ thoạt nhìn có chút ốc, nhất thời mở mịt mà nhìn nhà mình biểu ca. Nàng chậm rãi đem mới vừa rồi nói cùng Nguyên Anh đối chính mình nói đáp lại chậm rãi luật thuận, đột nhiên không dám tin tưởng mà mở to đôi mắt. thật sự không nghĩ tới, này thấy sắc quên nghĩa biểu ca thế nhưng lựa chọn nữ nhân, mà không phải chính mình biểu muội. nàng tức giận đến nói không ra lời, chỉ vào nguyên anh hồi lâu, lại ôm hận nhìn về phía một bên cũng lộ ra vài phần kinh ngạc gã rảo, chán kết nói, ngươi rốt cuộc đối tam biểu ca nói gì đó? vì cái gì tam biểu ca thế nhưng sẽ hướng về ngươi nói chuyện. nàng dốc hết sức mà chỉ trích gã rảo, một bên an ninh tự nhiên là nhịn không được, cao giọng nói, chính ngươi nhận người phiền, không huynh trưởng đã thấy. Hay là còn muốn đi bôi nhọ người khác? người trong lòng không qua được, chỉ đi hỏi ngươi biểu ca đi, hỏi nhà ta đại tỷ tỷ làm cái gì? Ta biểu ca gặp được nàng phía trước, nhưng cũng không sẽ đối ta nói như vậy. Kia thiếu nữ liền đối an ninh lớn tiếng nói. Không chuẩn là từ trước thấy trắng ngươi, hiện giờ bất quá là áp đảo lạc đà cọng rơm cuối cùng thôi. An ninh mồm mép cũng thực sắc bén, cười cười, liền phản bác trở về. Biểu ca, ngươi liền không biết giúp ta. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Nguyên tam công tử đắm chìm trong gió lốc mắt bên trong, chậm gì gì hỏi. Mọi người lại là một tĩnh, lúc này thật là đặc biệt xấu hổ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ngươi bất quá là biểu muội, nhà người khác người, cùng ta có cái gì tương quan. Thả ngươi thích thân cận nam triều, đương biết nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu ngươi ta bất quá là biểu huynh muội, hiện giờ đều tuổi lớn, hẳn là hiểu được tị hiềm mới đúng. Liên tính vì ngươi xuất đầu, nhà ngươi chung hai cái huynh trưởng, đại nhưng tùy ý xuất đầu. Chỉ là. Thanh tú thanh niên dừng một chút, ở kia hải đường thiếu nữ hai mắt đấm lệ bên trong thong thả ung dung mà nói, ta thực mau liền sẽ nên thú thê tử. Ngươi nếu là còn dám mạo phạm va chạm thê tử của ta, kia đừng trách ta liền ngươi cả cùng nhau đánh. Hắn tuy rằng dung mạo bất quá là thanh tú, bất quá nhìn có thể ở trong cung làm cấm vệ, nói vậy thân thủ vẫn là man sắp bén. Hải đường hoa nhi thiếu nữ đều sợ ngây người. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nguyên tam công tử là cái dạng này tam công tử. A nguyên đôi mắt lại nhìn nguyên anh hai chỉ mắt to sáng lấp lánh nói chút hư đầu ba nào nói chuyên môn lừa gạt tiểu cô nương nam dương hầu phủ đại cô nương mặt hạnh phúc đến hồng thấu một đôi nhu tình đôi mắt nhìn nguyên anh phảng phất trên đời này cũng chỉ có như vậy một người nam nhân dường như tĩnh vương liền cảm thấy tiểu đoàn tử ở chính mình trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi tức khắc liền cảm nhận được thật lớn nguy cơ hắn cảnh giác mà nhìn nguyên anh liếc mắt một cái lúc này mới đối a nguyên thấp giọng nói thay đổi bổn vương đã sớm một chân đá chết nàng còn tùy vào nàng rất nhiều nói đều nói ẩu nói tả nói ra. Bất quá là cái mặt mũi hóa, không có gì dùng. Chắc là không thể đá đi. Cục bột béo liền vội vàng vì tương lai đại tỷ phu xuất đầu phân biệt. Tĩnh vương hừ lạnh một tiếng, thấy nàng béo má đều kích động mà cổ lên, một bộ thực dáng vẻ lo lắng, lại hỏi, vì cái gì không thể đá? Kia không phải mông đau sao? Cục bột béo liền mãi thanh mai khí, thực chi kỷ mà nói. Kia đá người không được nhấc chân dùng sức à, đêu thập cô nương tư tâm nghĩ nếu là một không cẩn thận vỡ toang miệng vết thương gì tiêu quả thực chính là một cọc thảm ăn a tĩnh vương đột nhiên không thế nào cảm thấy nguyên tam công tử trướng mắt hắn trong lòng sinh ra vài phần sung sướng giơ tay sờ sờ a nguyên đầu nhỏ gật đầu nói ngươi nói rất có đạo lý này nếu là kêu nguyên tam công tử nghe thấy còn không tức chết A. vừa khéo tĩnh vương điện hạ đứng địa phương vốn là ly mọi người không xa thanh thú thanh niên trầm mặc mà nghe xong này xui xẻo tột cùng đồng nôn vô kỵ nghe thấy mấy cái nữ hài nhi đều túi đầu phụt một tiếng cười thật sâu mà hít một hơi mới vừa rồi duy trì được chính mình cao thâm lãnh đạm bộ dáng đảo qua a nguyên chậm rãi nói đà tạ ngươi quan tâm hắn rõ ràng là bị cục bột béo trào phúng chính là lại chưa tức giận so đối phương mới tình thơ ý họa ngâm thơ á dư thái độ hảo một vài lần Á dư quả thực phải bị nguyên tàm công tử tức chết nang ôm ngực thấy bạn tốt bại hạ trận tới một bộ thương tâm bộ dáng ghen ghét mà đảo qua ôm tĩnh vương cánh tay hoa thành một đoàn Phảng phất nơi đây không còn có sẽ lệnh nàng sợ hai việc ca nguyên, thật sự tưởng không rõ, như vậy cái tiểu ngốc tử như thế nào còn đột nhiên thượng vị đâu. Nàng mới vừa rồi rõ ràng như vậy mạo phạm nguyên tam công tử, chính là kia thanh niên lại thờ ơ, ngược lại là chính mình bị ăn đát. Giờ phút này nàng vội vàng đỏ hốc mắt, nắm lấy kia hải đường thiếu nữ run rời tay, một giọt nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà rơi xuống, thấp giọng nói, đều là ta sai. Nếu không phải vì ta xuất đầu, các ngươi huynh muội tình thâm. Như thế nào sẽ đi đến này một bước đâu? Bất luận là cái gì duyên cớ, tam công tử, thỉnh đều không cần vì ta, đều các ngươi nhiều năm huynh muội tri tình, bởi vậy mới là đi." Nàng nghẹn ngào thấp giọng năn nỉ lên. Kia nhược nhược năn nỉ, nhân kêu mới vừa rồi kia mấy cái cùng nàng ở một chỗ công tử các tiểu thư sôi nổi đứng dậy. Tuy rằng ngay từ đầu sợ hãi Tĩnh Vương cùng Nguyên Tú quận chúa Huy thế không dám mở miệng, nhưng bọn họ hiện giờ trên mặt lại đều lộ ra vài phần không tán đồng. "Vì ngươi, ngươi mang không mang gương?" Nguyên tam công tử lãnh đạm mà nhìn A Dư liếc mắt một cái, không thèm để ý hỏi. Tam công tử dùng gương làm cái gì? A Dư nhịn không được tò mò hỏi. Chiếu chiếu ngươi có bao nhiêu đại mặt, dám nói chúng ta tranh chấp là vì ngươi. Nguyên anh hiển nhiên thực không thích A Dư. Lại nói tiếp, nhớ năm đó thuận xương hầu phủ cũng tao nộ quá nam triều mỹ nhân đánh sâu vào. hắn kia thân cha có một ngày về nhà liền tràn đầy thương tiếc mảnh đất một vị cái gì nghèo túng nam triều quan lại ra tiểu thư trở về. nói là bên đường gặp được có người khinh bạc này vô căn lục bình, này bất lực tiểu đáng thương nhi gì đó. khi đó kia nhu nhược thước tha mỹ nhân nhìn thấy thuận xương hầu phu thê tranh trước, cũng là như vậy một bộ lý do thoái thác. đương nhiên thuận xương hầu còn không phải hắn vị kia sủng thiếp diệt thê vì cái nam triều quận chúa cơ hồ liền vợ cả đều từ bỏ nhạc phụ tương lai, thuận xương hầu phu nhân cũng không phải chỉ biết thanh cao thương tâm nam dương hầu phu nhân. thuận xương hầu bị đánh thành đầu heo, phun huyết đem cứu tới mỹ nhân đưa ra phủ đi. bởi vậy. hiện giờ thấy a dư này diễn xuất nguyên tam công tử quen thuộc cực kỳ cũng chán ghét cực kỳ hắn mở miệng chính là chào phúng á nguyên đều cảm thấy này thật là man cường đại huống chi vị này thuận xương hầu phủ tam công tử thật sự còn có vài phần thanh chính cũng không phải kia chờ nhân mỹ nhân vài giọt nước mắt liền rối loạn đúng mực nam nhân nàng liền càng thêm ở trong lòng nhận đồng vài phần ta không phải ta không có a dư nghe như vậy chào phúng nói nơi nào gặp qua như vậy khó hiểu phong tình nam tử tức khắc liền liều mạng lắc đầu sau này thối lui vẻ mặt bị thương tâm hỗn độn bộ dáng thấy nàng ảm đạm rơi lệ á nguyên trong lòng hận không thể đánh cái lan nhi đại tỷ tỷ không cao quá trạng nàng cảm thấy nguyên anh là cái thực tốt nam tử e sợ cho nguyên tam công tử trong lòng thật sự đối á giảo sinh ra khúc mắc cho rằng này đích tỷ là cái bàn lộng thị phi tiểu nhân nếu là như vậy kia đích tỷ không phải càng thêm đáng thương sao a nguyên luôn là cảm thấy chính mình hẳn là trợ giúp đích tỷ được đến hạnh phúc thấy A Dư cùng kia hải đường Hoa Nhi thiếu nữ nói đều là A Dư trên mặt thường nói là đích tỷ bàn lộng thị phi cáo trạng gây ra nàng quyết định đương cái chim đầu đàn nhi chỉ vì giờ phút này vô luận là ai giải thích đều không kịp nàng một cái tuổi nhỏ ngây thơ thoạt nhìn sẽ không nói dối cục bột bèo tới sẽ gọi người tin tưởng thất tỷ tỷ quản di nương kêu mẫu thân không quý củ an đánh nàng vốn định nói được trôi chảy điểm nhi chỉ là kêu trong miệng vội vàng nước miếng cấp nghẹn đến quá sức lại vẫn là tận chức tận trách mà đem ngọn nguồn nói Là thật sự. A hình thấy tỷ tỷ thật sự thực vừa ý vị này nguyên tam công tử, liền vội vàng nói. Nàng vừa dứt lời, kia thanh tú thanh niên liền chỉ chỉ bỗng nhiên rưng rưng ngẩng đầu A dư, thực không để bụng mà nói, không sao cả, cùng ta không quan hệ. Cô nương này vì cái gì bị đánh, cùng nguyên tam công tử quan hệ không lớn A. Lâm ra mấy nữ hải tử trên mặt liền đều lộ ra tươi cười tới. Chỉ là A ninh thấy trước mắt thập phần hòa thuận, phảng phất lẫn nhau có tình bộ dáng, thấp giọng thở dài. trong miệng còn mang theo vài phần ý cười mà oán giận nói anh hùng không đất dụng võ a nàng vốn định tới che chở hai cái đường tỉ chút chỉ là nguyên tam công tử quá sắc bén hoàn toàn chưa cho nàng phát huy đường sống chỉ là hơi hơi một đốn a ninh mang theo ý cười ánh mắt liền chậm rãi lạnh lẽo dừng ở kia chính thương tâm đến tột đỉnh nằm ở một cái tuấn tiếu thiếu niên cánh tay thượng vòng tình rơi lệ a dư trên người nàng sắc không đem tầm thường việc nhỏ để ở trong lòng chỉ là cũng không phải mắt bị mù a dư mới vừa rồi dụ dỗ nguyên anh đủ loại Đều ở nàng trong mắt Chẳng sợ giờ phút này bị vạch trần gương mặt thật Chính là nàng như cũ có thể câu đến một bên thiếu niên Đối lâm Gia nữ hài nhi lộ ra chán ghét lên án công khai thần sắc tới Pha đến nhạc dương quận chúa chân truyền 37 chương 37 Bình tĩnh mà xem xét A ninh thường ngày đối đích thứ cũng không có bao lớn thành kiến Liên tỷ như A nguyên Cũng chính là tiểu thư nữ một cái Chính là A ninh lại làm đủ tỷ tỷ bộ dáng chưa bao giờ có một chút khinh thường A nguyên ý tứ chính là nàng lại quả quyết không thể gặp giống như á dư như vậy nữ hài nhi bất luận a dư là đích nữ vẫn là thứ nữ đều hảo chỉ xem nàng kia phó nhu nhu nhược nhược một câu lưu tám hành nước mắt câu động đến người khác đi vì nàng xuất đầu lệnh người hết đường chối cãi bộ dáng á ninh liền cảm thấy chán ghét học rồi nàng tuy rằng ngày thường hành sự luôn luôn cẩn thận nhưng mà lâm tam láo ra đối nàng cũng là kiểu dưỡng lớn lên thấy a dư như vậy liền cười lạnh mà nói thập mội mội nói ngươi nghe thấy được chính ngươi làm sai sự bị lao thái thái trách phạt này có cái gì nhưng bị khuất Người còn khóc cái gì nàng vừa dứt lời chính ôn nhu mà đỡ nàng kia cẩm y y thiếu niên liền ngẩng đầu có chút phẫn nộ mà cao giọng chất vấn nói ngươi như thế nào nói như vậy lời nói hắn vừa nhấc đầu a nguyên ghé vào tinh vương trong lòng ngực liền phát hiện thiếu niên này thế nhưng tuấn tiếu đến cùng tiểu cô nương dường như xinh đẹp vô cùng trắng non sạch sẽ hiển nhiên là kiểu dưỡng lớn lên thế gia tiểu công tử chỉ là này tiểu công tử đôi mắt có chút mù như thế nào còn coi trọng a dư Chẳng sợ A Nguyên có chút ốc, chính là cũng thấy rõ ràng thiếu niên này nhìn về phía A Dư khi kia không dùng sai biện yêu thích. Hắn phảng phất cũng nên có chút thân phận bằng không tâm cao khí ngạo A Dư cũng sẽ không giờ phút này còn đem tay mềm mại mà đáp tại đây thiếu niên cánh tay thượng. Thấy hắn một bộ hùng hổ bộ dáng mới vì đích tỉ nói một câu nói thập cô nương liền nhút nhát sợ sệt mà rụt rụt đầu thực lo lắng cho mình lại kêu như vậy đang muốn vì người trong lòng làm ra một phen đại sự nghiệp tiểu công tử cấp giận chó đánh mèo Nàng co rụt lại cổ Tĩnh Vương ánh mắt liền hơi hơi lạnh lùng, một bên che lại A nguyên Lô Thai, một bên lạnh lùng mà quát lớn nói, buồn Vương trước mặt, ngươi như vậy cao giọng, là không đem buồn Vương để vào mắt." Nay liền quá an vạ nhi a, kia phẫn nộ đến khỏe mắt hơi hơi đỏ lên Tuấn Tiếu thiếu niên tức khắc nhìn Tĩnh Vương sợ ngây người. Điện hạ ngươi như thế nào chỉ là hắn cũng không phải muốn cùng Tĩnh Vương phân biệt cái cao thấp, giờ phút này một bên Ôn Nhu mà vỗ A Dư bả vai, tiêu nàng cùng kia Hải Đường Hoa thiếu nữ giúp vào cùng nhau, lúc này mới đứng dậy. Bất chấp chính mình cầm ý đều hỗn đột, chỉ là không vui mà nói, A dư ngày thường ở hầu phủ vốn là quá đến gian nan, thật vất vả ra tới giải sầu, lại còn có người đuổi theo ra tới khi dễ nàng. Hay là thường ngày A dư vì các ngươi nói tốt, chúng ta coi như thật không biết các ngươi là như thế nào khi dễ nàng. Nàng mỗi ngày quá rơi lệ tẩy mặt nhật tử, các ngươi tâm cũng quá độc ác. Hắn thẳng chỉ A nguyên hai cái con vợ cả tỷ tỷ, A giảo cùng A hinh. A nguyên đều sợ ngây người. nếu a dư đều quá chính là lấy nước mắt rửa mặt nhật tử kia giống nàng cùng nàng tỷ tỷ a la kia quá đến đều là cống ngầm sinh hoạt đi nàng nhịn không được rất lớn thở dài một hơi béo đô đô tiểu đoàn tử ở tinh vương lãnh ngạnh trong lòng ngực ra dáng ra hình rũ đầu nhỏ héo đắp đắp mà thở dài bao bao đầu phản phất đều gục xuống xuống dưới luôn là gọi người cảm thấy đáng yêu cực kỳ lâm hành chính mỉm cười thờ ơ lạnh nhạt thấy nguyên tam công tử chính chẳng hề để ý mà nhìn a dạo phương hướng trong lòng nhất định liền cười tủm tỉm mà lấy tay đi sờ sờ a nguyên đầu nhỏ hòa thanh hỏi làm sao vậy cảm thấy không thú vị hắn cảm thấy mội mội đầu nhỏ sờ lên lông xù xù vẫn là một cái không nhịn xuống dùng sức mà xoa xoa tiêu tiểu đoàn tử trên đầu hỗn độn một mảnh đừng động thủ động cước tĩnh vương không vui mà lui ra phía sau một bước quát lớn nói nam nữ thụ thụ bất thân hắn nhưng thật ra học được mau chỉ là lâm thế tử khỏe mắt liền hơi hơi nhảy một chút cái kia cái gì vẻ mặt chính nghĩa mà nói lời này thời điểm có dám hay không trước đem nhà hắn bánh bao cấp bông xuống đừng cãi nhau đừng cãi nhau a nguyên liền cảm thấy chính mình làm bậy cực kỳ này một cái tiểu đoàn tử đều có thể làm hồng nhan họa thủy đem một vị hoàng tử cùng một vị quốc công phủ tương lai người thừa kế này anh em bà con chi gian kia thân mật cảm tình cấp sụp đổ này nếu là đổi cái sảng văn trạng liền này du tẩu ở anh em bà con chi gian là có thể ít nhất viết ra 100 vạn cốt truyện nha nàng run run chính mình béo má cọ cọ tĩnh vương lại hôn gió một chút nhà mình đại ca đều cảm thấy chính mình bận bận rộn rộn hào vất vả còn phải vội vàng cấp lâm hành giải thích nói chính là hâm mộ hâm mộ thất tỷ tỷ nàng thật sự là thập phần hâm mộ a dư giờ phút này nàng ánh mắt thanh triệt cũng không phải ở làm bộ làm tịch lâm hành liền nhịn không được mỉm cười lên tuy rằng hắn luôn luôn khiêm tốn văn nhã chỉ là rốt cuộc là quốc công phủ trưởng tử ngày thường bên ngoài đãi nhân ôn hòa lại tồn vài phần xa cách như lúc này như vậy nhìn một cái vật nhỏ cười đến thiệt tình thực lòng nhưng thật ra thập phần khó được A Dư chính rưng rưng nhìn kêu cẩm ý thiếu niên vì chính mình xuất đầu, khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái trước mắt, lại vội vàng rơi xuống, giờ phút này lại có chút nhịn không được ghen ghét ánh mắt đi xem Lâm Hành. Lâm gia trưởng từ Đích Tôn, Ninh Quốc Công Thế Tử, như vậy thân phận, Lâm Hành liền ở Lâm gia mấy tiểu bối con cháu bên trong lối lạc bất đồng. So với nhị phòng Nam Dương hầu phủ con vợ cả Lâm Đường, A Dư chỉ biết Lâm Hành mới là tương lai Lâm gia không chế giả. Nàng đã sớm tưởng thân cận Lâm Hành. Bởi vì chỉ cần lấy lòng lâm hành, tiêu hắn thích người, ai liền ở lâm gia sau này có tốt nhất nhật Tử qua. Ai biết nàng ấy năm nay hao tổn tâm cơ muốn lấy lòng lâm hành, mỗi khi lâm hành tiến đến Nam Dương Hầu phủ tìm Nam Dương Hầu thời điểm đều mọi cách ôn không biết thân thủ làm nhiều ít điểm tâm, còn chuyên môn nhi cấp lâm hành làm túi tiền dày vỡ. Lâm thế tử trước nay một ngụm không ăn, túi tiền gì đó cũng một mực không chạm vào, đối nàng cái này con vợ lẽ đường mội lãnh đạm đến muốn mệnh. nếu là lâm hành đãi mỗi người đều như thế lãnh đạm kia a dư cũng liền không oán giận cái gì chính là vì cái gì lại kêu nàng thấy lâm hành đại a nguyên như vậy ôn nhu yêu thương đâu kia yêu thương thật sự không phải giả tràn đầy ôn nhu đều từ lâm thế tử kia thanh tuấn khỏe mắt ra bên ngoài tràn ra tới đều là giống nhau nhi đường muội không kia tiểu ngốc tử mẫu thân không kịp nhạc dương quận chúa một đầu ngón tay ở nam dương hầu trước mặt sủng ái càng không cần để vì cái gì nàng phải lâm hành nhìn với con mắt khác a dư một ngụ ngân nha đều phải cắn giờ phút này ghét hận a nguyên tâm không thể so ghen ghét đá rảo a, a huynh tỉ bội thiếu nửa phần nói hiệu nói vượng kia cầm ý thiếu niên thấy cục bột béo béo đô đô tròn vo lông xù xù gáo chẳng dưới tiểu thân mình tròn vo tính trẻ con đáng yêu sửng sốt lúc sau tức khắc cao giọng quát lớn câm miệng thĩnh vương lạnh lùng mà nhìn hắn nói điện hạ vì sao đoàn a nguyên muốn nói lời nói ngươi liền cho bổn vương câm miệng nghe Này thế đạo nhất không nói lý đại khái chính là tính vương Dựa vào cái gì cục bột béo muốn nói lời nói, liền một hai phải gọi người ta cấm miệng, một hai phải gọi người ta nghe đâu. Chỉ là nhìn Tĩnh vương kia lạnh lùng quét tới tràn ngập sát khí bộ dáng, rốt cuộc là dưỡng với cẩm tú cao lương, thoạt nhìn không ăn qua cái gì phong sương tiểu công tử tức khắc liền tại đây tính áp đảo khí thế co rúm lại một chút, không biết là sợ hãi Tĩnh vương bản thân, vẫn là sợ hãi Tĩnh vương uy thế, chỉ là hắn đôi mắt đã tức giận đến đỏ lên, sinh ra vài phần tức giận mà nhìn A nguyên. Nhưng mà liền thấy này, tiểu đoàn tử nửa Điểm Nhi đều không có sợ hãi bộ dáng của hắn, nhút nhát sợ sệt mà đúng rồi đối thủ chỉ. Thất tỷ tỷ xuyên hảo mang hảo, ngay thường giáo dưỡng cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, quá đến như vậy hảo còn muốn lấy nước mắt rửa mặt, ta, ta hâm mộ thật sự. Nàng vừa dứt lời, mọi người ánh mắt liền dừng ở A Dư trên người. Thấy nàng tuy rằng nhu nhược giống như Thanh Hà giống nhau nhu nhược động lòng người, Siêu Ý Liễu nhìn như đơn giản, nhưng mà kia mỹ lệ vật liệu may mặc lại hiển nhiên là thượng cống cống phẩm. càng không cần đề nàng trên đầu kia bất quá là một ít trang sức, chẳng sợ bất quá là ít ỏi vài món, cũng không tựa người khác đầy đầu châu ngọc, bởi vậy cùng một bên tiểu diễm phú quý lại nhiều vài phần mập mạp nhà khác quý nữ nhiều vài phần thanh lệ tú nhã. Chính là trời thấy còn thương như vậy đại một con hồng bảo thạch rũ ở nàng giữa mày, chỉ này một con nho nhỏ đá quý châm liền rất quý trọng đi. Thả A Dư thường ngày giáo dưỡng như vậy lo lắng, nếu thật sự là một viên cải thỉa kia cũng quá không được như vậy nhật tử không phải. Kìa cẩm ý thiếu niên dùng sức chừng lớn đôi mắt, nhìn A Dư đột nhiên nói không ra lời. hắn muốn là xuất thân hiển quý, tự nhiên nhìn ra được A Dư trên người xem ý gì là đến cỡ nào đáng giá. A Dư cũng ngây dại, trên mặt còn treo hai hàng thanh lệ, chính là lại lộ ra vài phần chân thật mờ mịt. Cũng không phải là. Hiện giờ nhưng rõ ràng. Bằng không, nhị bá nương còn muốn gánh tội thay đâu. A Ninh liền cao giọng nói. Chính là, A Dư nhất định là kia thiếu niên nóng nảy, hiển nhiên là thật sự thích A Dư. Hồi lâu lúc sau mới vừa rồi gặp gành mà nói, tuy cơm no áo ấm, chính là lại luôn là khi dễ nàng, A Dư tâm tư vốn là tinh tế, như thế nào có thể chịu nổi đâu. Ăn uống no đủ còn chưa đủ A. Nguyên tu quận chúa liền cười lạnh nói. A Nguyên tránh ở tinh vương trong lòng ngực, cắn môi nhìn vẻ mặt hốt hoảng, giờ phút này càng thêm hoa lê dính hạt mưa A Dư. Nàng tuy rằng đối hai cái đích tỷ luôn là có vài phần chỗ dạ chính là lại không phải nhất định phải cường xuất đầu vì đích tỷ nói chuyện. nói thật cô nương chính mình trước hai ngày còn tự thân khó bảo toàn đâu chỉ là nàng vẫn là nhịn không được mà nghĩ đến ngày đó ở nam dương hầu phủ vô luận a la rốt cuộc có phải hay không có tâm ngụy trang chính là nàng đối mặt a dư khi khiêm tốn lấy lòng còn có a dư đối mặt a la khi trên cao nhìn xuống đều kêu nàng tâm sinh oán hận nàng biết a la chỉ sợ ở a dư trước mặt muốn quá không lương ốn gối nhật tử nghĩ đến tỷ tỷ ở nhạc dương quận chúa trong tay giấy giụa muốn đau khổ tìm kiếm nhật tử có thể quá đến hào chút Nàng liền cảm thấy hận chết A Dư. Hùng chi ngày thường A Dư muốn nàng tỉ tỉ phụng dưỡng nàng, chính là này cùng thế gia công tử tiểu thư gặp nhau lại không thấy A La bóng dáng, chắc là nhân A Dư đối A La trong lòng hoài khúc mắc cùng trên ép. Nàng hôm nay tùy tiện mà xuất khẩu, nếu A Dư về nhà cáo trạng, nếu Nhạc Dương quận chúa giận chó đánh mèo A La, vậy càng tốt. A La là nói như thế nào tới? Nhạc Dương quận chúa mới ăn trách phạt, chính là nhân khắc khe chính mình duyên cớ, nếu là nàng dám ở lúc này hôm nay giận chó đánh mèo A La, đối Ala cũng không tốt. Nếu là Nam Dương hầu có thể thấy như vậy một màn. Có thể hay không chán ghét nhạc Dương quận chúa, có thể hay không không chấp nhận được Gala. Nhạc Dương quận chúa hiện giờ bị đoạt quản gia quyền lực, bất quá là không có nha láo hổ, liền tính đến tội thì lại thế nào. Nàng nhiều lần vì hai cái đích tỷ nói chuyện, Nam Dương hầu phu nhân không xem khác, chỉ xem nàng như vậy đầu danh trạng, có thể hay không ở Nam Dương hầu trong phủ chiếu cô Ala vài phần. Còn có hai vị đích tỷ, chẳng sợ ngày thường tỷ muội ở chung. Đại Ala có một chút ôn hòa như vậy đủ rồi. Các nàng mới là Nam Dương hầu phủ, mới là Ninh Quốc công thái phu nhân trong mắt chính thống, chẳng sợ chỉ ngày thường vì Ala nói một câu hai câu lời hay, Ala có thể hay không ở thái phu nhân trước mặt cũng có vài phần thể diện. A Nguyên tử tỉnh lại liền luôn là ngốc ngốc, luôn là liền chính mình đều chiếu cố không tốt. Chính là nàng chẳng sợ hao tổn tâm cơ, chẳng sợ một chút hy vọng, cũng tưởng bảo hộ Ala một hồi. Chỉ cần Ala quá đến chẳng sợ hảo một chút. Nghĩ đến đây, a nguyên liền tiểu tiểu thanh nhi mà khụt khịt một tiếng quay đầu lại ôm lấy tĩnh vương cổ nàng tâm sự đều ở một chương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng tĩnh vương dừng một chút khe thở dài một tiếng đêm này mềm như bông tiểu thân mình cấp ôm chặt hắn luôn luôn đái nhân cũng không thập phần thân thiện một lời không hợp rút đao tương hướng liền tính là ở hoàng đế trước mặt cũng có cái con nhím thanh danh chính là lúc này lại khó được như vậy ôn nhu mà ôm một viên tiểu đoàn tử còn vươn một con bàn tay to tới thật cẩn thận mà theo nàng non nớt phía sau lưng phảng phất là đang an ủi nàng một màn này lâm hành là xem đến nhiều không để bụng nhưng mà nguyên tu quận chúa lại cảm thấy tam quan đều nát này vẫn là tĩnh vương sao ta tính kế người tiểu đoàn tử tiểu tiểu thanh nhi mà ghé vào tĩnh vương trên vai gập ghềnh mà nói tính kế hảo tĩnh vương liền khích lệ nói hắn nhưng thật ra thập phần vừa lòng bộ dáng thấy hắn cũng không chán ghét chính mình tiểu tâm cơ a nguyên liền an tâm rồi vài phần càng thêm đem khuôn mặt nhỏ vùi vào tĩnh vương mang theo cực nóng trong cổ nàng thực thích tĩnh vương cũng rất sợ hắn phát hiện chính mình không phải một viên hảo bánh bao liền không thích nàng chỉ là ở trong lòng nàng vẫn là a la càng quan trọng chút quan trọng đến nàng tình nguyện mất đi tĩnh vương yêu thích chỉ là giờ phút này thấp thỏm tâm kêu tĩnh vương này một câu liền cứu vớt a nguyên béo ma chậm rãi cổ lên cọ cọ tĩnh vương mặt đánh cách nhi lại cười điện hạ đừng chán ghét ta không chán ghét ta bổn vương như vậy thích ngươi tĩnh vương chém đinh chặt sắt mà ôm nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương nói nguyên tu quận chúa ly đến gần chút Vẻ mặt thiên lôi đánh xuống. Tĩnh vương khi nào đốt sáng lên thệ hải minh sơn kỹ năng. nay cái gì cái tình huống. Nếu nói nguyên tú quận chúa từ trước không đem A Nguyên đương hồi sự nhi, hiện giờ cũng thật không dám. Nàng đều cảm thấy giờ phút này khoác cái bạch hồ áo choàng xúc ở tĩnh vương trong lòng ngực thật sự là một con béo hồ ly. nay tĩnh vương nhưng cho tới bây giờ không có đối cái gì nữ tử nói qua thích tới. Nhân thầy A Ninh đã miệng lươi sắc bén mà cùng kia cẩm y thiếu niên đối thượng. một bên a hinh cũng lười đến giả bộ hiền lương ôn nhu bộ dáng đem a dư cấp chèn ép đến càng thêm hai mắt đấm lệ mông lung tiêu kia thiếu niên nổi trận lôi đình nguyên tú quận chúa thấy không gì chính mình chuyện này liền đối lâm hành mở miệng hỏi lâm hành trong mắt dao động không chừng chỉ là thấy a nguyên không muốn xa rời tĩnh vương giật giật khỏe miệng không nói thêm gì nhưng mà hắn ánh mắt chi gian liền nhiều vài phần lo lắng nhà hắn bánh bao chưa thấy qua cái gì việc đời gặp qua hảo nam tử cũng ít nhưng đừng kêu tĩnh vương mê hoặc đi lâm thế tử quyết định quay đầu lại nhiều hơn mời này trong kinh cùng chính mình hợp nhau đầy hứa hẹn hơn quý con cháu nhiều kêu mọi mọi kiến thức kiến thức sau này cũng đừng rất tĩnh vương cống ngầm đi tĩnh vương tuy hảo chính là hắn hôn sự lại còn phải có hoàng hậu suy tính a nguyên thân phận chỉ sợ sẽ tiêu hoàng hậu không mừng uy hỏi ngươi đâu thấy lâm hành không hề răng nguyên tú quận chúa liền tiến lên một bước đối diện thượng này thanh niên rũ mắt trầm tư sườn mặt trắng non thanh tuấn lệnh nàng trong nháy mắt đem ánh mắt đỉnh trệ ở lâm hành trên mặt Hồi lâu, nàng nhíu môi, xoay đầu đi, thừ một tiếng. Giờ phút này, đối diện đã thay đổi chiến trường. A Dư vốn là nhu nhu nhược nhược đẹp như hoa sen, nhu nhược tính tình, nơi nào ai được A Hinh chen ép, Tiêu Vị này nhị tỷ tỷ hai câu lời nói liền cấp chen ép đến ư một tiếng mềm ở hải đường hoa thiếu nữ trong lòng ngực. Kia A Hinh một đôi mắt đều lượng đến không được, thấy A Ninh còn ở cùng kia cẩm y thiếu niên cãi nhau, tức khắc liền đem đường muội cấp kéo đến chính mình phía sau, cao giọng nói: Tam muội muội trước nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc là Nam Dương Hầu Phủ, là trưởng tỷ A giả hôn sự, nơi nào có kêu á ninh một cái mội mội xuất đầu chính mình nuốt ở phía sau đầu đạo lý, A Hinh trột dạ mà tả hữu nhìn xem, thấy Nam Dương Hầu phu nhân không ở, càng thêm thần khí hiện ra như thật. Còn Bạch Liên, còn tiên nữ nhi, nhà ngươi tiên nữ nhi như vậy bình dân, còn biết ghé vào ngươi trong lòng ngực khóc ca. Cái gì gặp chuyện bất bình, ta xem ngươi chính là thấy sắc tâm khởi. Chuyên môn nhi quản nhà người khác ra sự, ngươi đây là bắt chó đi cày. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nam Dương hầu phủ ra sự, dựa vào cái gì muốn ngươi chỉ chỉ trò trò. Nghĩ ra đầu, ngươi trước có loại cưới này thứ nữ làm người một nhà, ngươi mới hảo danh chính ngôn thuận đâu. Nàng Dương một chút, lại hư cười một tiếng, ở kia bị mắng đến đột nhiên trận tròn một đôi mắt thiếu niên trước mặt thoá nói, liền sợ nhà ngươi tiên nữ nhi trướng mắt ngươi, ngươi ở chỗ này tự mình đa tình, sau này cho người ta làm đá cây chân. Hoàn toàn thả bay tự mình. 38 chương 38 lần này liền chính vội vàng ngượng ngùng mà cùng nguyên tam công tử nhìn nhau á rảo đều run rẩy khoe miệng nhìn lại đây nhị muội muội nàng nhu nhu mà gọi một tiếng a cái kia cái gì tao ý tứ là ngươi nhưng đừng ái sai rồi người nay liền thực xấu hổ á á hinh vội vàng túi đầu gom lại rũ trên vai một sợi tóc dài thật cẩn thận mà dùng khỏe mắt dư quang nhìn kia thiếu niên cầm ý thiếu niên đã bị tức giận đến sợ ngây người hắn luôn một cây tuyết trắng ngón tay chịu điên nhi địa điểm á hình phương hướng Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem ngươi tới đánh ta a, A Hinh lại không nghẹn lại xoa mảnh khảnh vòng eo, mày liêu dựng ngược mà quát. Chỉ là chỉ trước mắt thấy mọi người đều ngơ ngác mà nhìn chính mình liền kia chỉ mới vừa rồi còn nghĩ mình lại xót cho thân chỉ biết hướng Tĩnh vương trong lòng ngực toàn cục bột béo đều kinh ngạc đến ngây người mà từ bạch hồ áo choàng dò ra một viên đầu nhỏ, phảng phất nhân sinh đều bị điên đảo bộ dáng, này liền càng xấu hổ A. A Hinh vội vàng buông xuống chính mình xử tại bên hông tay vặn vẹo tuyết trắng ngón tay. Một bên học tỷ tỷ Kê Ôn Nhu hòa thuận bộ dáng, ấp đúng mà nói quân, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi ngươi có chuyện tốt lành nói nha. Nói xong, nàng hơi hơi nghiêng đầu, làm ra một bộ ngượng ngùng sợ hãi bộ dáng. Ngươi, nay quả thực tức chết rồi đối diện tiểu công tử được chứ? Chỉ là thiếu niên này tựa hồ biết đã hình mồm mép không phải dễ chọc lại thấy an ninh hành mi lập mục một con thon dài tay đẻ ở bên hông tươi đẹp màu đỏ roi dài thượng thiếu niên này do dự một chút tiến lên một bước ngăn lại a dư trước mặt e sợ cho người trong lòng bị người cấp đánh. Lúc này mới ra sức căm tức nhìn một bên xem náo nhiệt, đối nơi này tranh chấp hoàn toàn không có gì một sự nhịn chín sự lành ý tứ lâm hành. phảng phất cảm thấy lâm hành là cái dễ nói chuyện người, hắn liền cắn răng hỏi, đây là lâm gia gia giáo, đây là quý phủ quý củ. Thế tử, người cũng. Lâm gia gia giáo cũng không có kêu tự tôn tự trọng tuổi thanh xuân thiếu nữ, hướng nam nhân trong lòng ngực khóc. Lâm Hành nhàn nhạt mà nói. A Nguyên liền cảm thấy hảo tâm hư nha. Nàng không chỉ có hướng Tĩnh Vương trong lòng ngực phát, còn còn ở tại Tĩnh Vương trong phủ đâu. Chỉ là nhà nàng đại ca ca nói, đến là tuổi thanh xuân thiếu nữ, thập cô nương trước mặt bánh bao một quả, lại tự mình ăn ủi, đương nhiên mà lại hướng Tĩnh Vương trong lòng ngực cùng cùng. Tả Hữu đều gọi người thấy nàng ngồi ở Tĩnh Vương trong lòng ngực. Xa Nga tính đều là thế tử muội muội vì sao thế tử càng muốn phân ra ba bảy loại tới. Là một cái quý tộc xuất thân người, nhưng mà thiếu niên này lại phát ra một loại thế gian bình đẳng nạp ho hét, này không chỉ có kêu A Nguyên chấn kinh rồi, liền lâm hành đều lộ ra nhàn nhạt ý cười. Thấy thiếu niên này một bộ tức giận bất bình bộ dáng, lâm thế tử liền cảm thấy không thú vị cực kỳ, búng búng trên người nhìn không thấy cho bụi, không chút để ý mà nói, đích thứ có khác. Thả có ngươi ở, đối với nàng đã cũng đủ. Nơi nào còn có ta chờ xuất đầu đường sống? hắn tựa hồ không lớn nguyện ý cùng thiếu niên này cãi nhau, quay đầu lại liền cười hỏi, chúng ta hướng nơi khác đi xem. Rất tốt đạp thanh kiêm tương xem, như thế nào có thể cô phụ ở tiện nhân nhóm trên người. Thả lâm hành thấy A Dư giờ phút này vẫn là một bộ run dày trong gió điêu tàn hoa giống nhau bộ dáng, miễn bản nhiều ghê tởm. Cấp đi Nam Dương Hầu nhạc Dương Chi Nữ, hay là còn có mặt mũi ở chỗ này trang vô tội không thành. Hảo A Hảo A. A Hinh liền vội vàng đối tỷ tỷ chớp trước mắt. Thập Muội Muội có nghĩ thả diều. Đều nói, tuy rằng là tương xem, bất quá cũng là ra tới chơi, kia đạp thanh khi thả diều là ắt không thể thiếu. A Ninh thấy cục bột béo trên mặt lộ ra vài phần ý động, quay đầu lại kêu gọi một tiếng, liền có hai cái thị nữ gian nan mà khiêng một cái đại đại mỹ nhân đổ diều mà đến. A Nguyên vốn định từ tĩnh vương trong lòng ngực nhảy ra thả diều, nhìn kia so với chính mình còn lớn một vòng nhi diều lớn tức khắc liền sợ ngây người. ngơ ngác mà nhìn trong chốc lát so đo chính mình cảm thấy đem chính mình thả bay còn kém không nhiều lắm ngươi thích thả diều liền đi chơi đi ta tưởng chạm vừa đứng nhìn một cái nơi này cảnh sắc đại cô nương a dảo liền ôn nhu mà nói nàng ba quang liệm diễm bay nhanh mà nhìn nguyên tam công tử liếc mắt một cái thấy này thanh niên không giấu vết mà thở dài nhẹ nhõm một hơi liền trộm nhấp miệng nhi nở nụ cười nụ cười này cục bột béo hiểu nguyên tam công tử ngông chỉ sợ còn không có hảo đâu phóng cái gì diều a nếu nơi đây không có việc gì ta đây đi trước lâm hành phảng phất thật sự rất bận thấy a dư đã bị kia cẩm y thiếu niên đỡ hướng một bên đi không dám lại ở nguyên anh trước mặt làm háo liền thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn đệ thấp thanh âm nói chuyện thanh âm trầm thấp dễ nghe ô nu trung còn mang theo một chút khàn khàn đừng nói người khác liền cục bột béo đều nghe được hơi hơi đỏ mặt không tự chủ được gật đầu phảng phất nhà nàng đại ca ca nói cái gì chính mình đều nguyện ý đáp ứng nguyên tú quận chúa sắc mặt âm tình bất định một lát Thư một tiếng chậm gì gì mà nói, vừa vặn ta phải về vương phủ đi, cùng ngươi cùng đường. Quận chúa không bỏ rìu sao? Lâm hành mỉm cười hỏi. Buồn quận chúa càng như là con rìu. Nguyên tú quận chúa dừng chân, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn tĩnh vương liếc mắt một cái, nóng lòng nắm trong tay ngân thương nói, hỗn đản này đoạt nhà ta đại ca nhi xiêm ý đi ta không được trở về cấp phụ vương một công đạo. Tính! Nàng nhìn nhìn nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình an nguyên, giật giật khỏe miệng mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói. Nhưng thật ra một cái hiểu chuyện hải tử. Hôm kia hoàng hậu nương nương cũng nói qua, bệ hạ nếu đã bình định thiên hạ, này thiên hạ liền vốn không nên lại có nam triều bắc triều phân biệt. Chỉ cần ở bệ hạ toa trước, liền đều là bệ hạ thần tử bá tánh. Nàng cũng không thể so người khác hèn hạ. A Nguyên trong thân thể chảy gái phương nam huyết, tiêu này đó bắc triều thế ra hảo môn trong mắt, loại này hôn huyết, vốn là đại biểu cho một loại đê tiện. Chính là nguyên tú quận chúa một nữ hải tử lại có thể nói ra như vậy có trí tuệ nói, A Nguyên đều ngây dại. Nàng lại nghe thế là hoàng hậu nói qua nói, tức khắc liền đối như vậy trí tuệ hoàng hậu tâm sinh hướng tới. Bất quá như vậy lòng dạ rộng lớn, trong mắt bình đẳng cũng không hèn hạ hoàng hậu, thế nhưng còn so ra kém một cái nam triều công chúa được sủng ái. A Nguyên là thật sự chửi thầm một chút hoàng đế chính là cái bị sắc đẹp mê hoặc người, nàng nghĩ nghĩ, thấy A Giảo cùng A Hinh đều nhìn chính mình khẽ cười lên, phảng phất ngay từ đầu tồn tại khúc mắc cùng xa cách đều không thấy, vốn định nói điểm nhi cái gì dễ nghe cao lớn thượng nói, lại béo má cố lấy hồi lâu giờ phút này trái tim một mảnh mờ mịt nàng ngượng ngùng mà cùng khởi béo móng nuốt đối nguyên tú quận chúa chắc tay lại phảng phất tìm kiếm che chở giống nhau trốn vào tĩnh vương trong lòng ngực này còn như là câu tiếng người Tĩnh vương liền vừa lòng mà nói nguyên tú quận chúa khỏe mắt co giật trong tay ngân thương nóng lòng muốn thử quận chúa khí độ liền ta đều tự biết xấu hổ lâm thế tử ôn nhu khen ngợi lệ nguyên tú quận chúa quyết định trước tha tĩnh vương một cái mạng chó nàng hư một tiếng diễm lệ mặt chọn lâm hành liếc mắt một cái thấy hắn nhanh nhẹn xoay người cũng đi nhanh đi theo đi rồi chỉ là không nghĩ tới a dư thế nhưng còn leo lên thượng dung ngọc thấy nguyên tú quận chúa đuổi theo lâm hành đi rồi a hinh liền thần bí mà đối a ninh chấp chấp mắt mỹ mạo trên mặt nhiều vài phần chế nhạo thấy a ninh không thèm nhìn nàng nàng cũng không giận tả hữu đều là trong nhà tỉ muội nàng cũng không thèm để ý chính mình muốn hay không hiền lương thục đức liền nhìn nơi xa kia nhu nhược mà đỡ cẩm y thiếu niên a dư thấp giọng nói thật là mắt bị mù. chẳng sợ nàng chán ghét a dư cũng đến thừa nhận a dư sinh đến thanh lệ nhu nhược đích xác thực nam nhân thích Liên tỷ như kia mới vừa rồi cầm ý dẻ thiếu niên như vậy tình ý chân thành mà vì a dư cái cỏ trong mắt nóng bỏng ái mộ cùng luyến mộ vô pháp che giấu dung ngọc là ai a a nguyên liền có chút lôi thời hỏi nàng hỏi những lời này vội vàng lấy béo đô đô móng nuốt nhỏ bưng kín miệng a hinh nhìn nàng một cái thấy nàng phảng phất không dám nhìn chính mình cũng không phải a dư như vậy làm bộ làm tịch mà là thật sự phảng phất sợ ngại nàng mắt Hơi hơi do dự một chút, ánh mắt liền nhu hòa lên, ôn thanh trả lời nói, đó là chiêu dung trưởng công chúa ra ấu tử, nhân là ấu tử, bởi vậy luôn luôn đến trưởng công chúa sủng ái, ai nếu con gái yêu. Ngươi cũng thấy, sủng ái quá mức, cỡ nào hảo lựa gạt. Vừa thấy là có thể nhìn ra tới, kia tiểu tử là chưa thấy qua dơ bẩn người. Thấy cục bột béo vai vai đầu nhỏ vẻ mặt mờ mịt, nếu từ trước, A Hinh là cũng không sẽ để ý tới thứ muội, chính là giờ phút này nàng nhìn về phía A Nguyên. lại nhiều vài phần kiên nhẫn cùng thân cận. Cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau chiến đấu quá, cảm tình luôn là sẽ trở nên không giống người thường tới. Bệ hạ có hai vị hoàng muội, một vị chiêu dung trưởng công chúa, một vị khác là hiển vinh trưởng công chúa. Chỉ là chiêu dung trưởng công chúa cũng liền thôi, an hưởng phú quý, ở trước mặt bệ hạ bất quá là tầm thường thể diện. Vị kia hiển vinh trưởng công chúa lại là bắt triều quý nữ bên trong nhân tài kiệt xuất, năm đó đi theo bệ hạ đánh đông dẹp bắc, quân công hiển hách, hiện giờ trong tay nắm cường quân. Ngày thường chấn thủ chính là Trường Giang Chi Nam, thế nhân đều xưng một tiếng Trấn Quốc công chủ, rất được bệ hạ sủng ái cùng tín nhiệm. A Giảo ôn ôn nhu nhu mà nói chuyện, lập tức đã kêu cục bột béo rộng mở thông suốt, thả nàng đem hai vị trưởng công chúa tình huống giới thiệu đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, đã kêu a nguyên minh bạch, nàng là ở kêu chính mình biết một ít tình thế. Tuy rằng a giảo không có a hình khiêu thoát, không kịp tha ninh lợi hại, chỉ có ôn ôn nhu nhu bộ dáng, chính là này ôn nhu hòa thuận, cũng thật đúng là như là làm trưởng tỷ bộ dáng. A Nguyên minh bạch, lại cảm tạ A Giảo. Đều là tỉ muội, thập muội muội nếu nhiều lời một cái tạ tự, ngược lại xa lạ. A Giảo cùng A Hinh nhìn nhau liếc mắt một cái, liền mỉm cười nói. Nàng ôn nhu cùng khoan dung, đều A Nguyên ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát. Thẳng đến giờ phút này, có lẽ nàng mới xem như đi đến này hai cái tỉ tỉ trong mắt đi. Hảo! Nàng ngại thanh mại khí mà ứng, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật là tiện nghi nàng! nếu a dư thật sự có thể gả đến trưởng công chúa trong phủ đi kia còn không trời cao hoàng đế từ trước huynh đệ tỷ muội không ít chỉ là nhiều năm như vậy chinh chiến dung chuyển bắc triều hoàng tộc luôn luôn có gương cho binh sĩ truyền thống liền tính là chinh chiến cũng không thể kêu hoàng tộc núp ở phía sau đầu an hưởng thần tử mang đến thái bình phú quý mà là sung phong ở phía trước bởi vậy tuy hoàng đế hoàn toàn diệt nam triều chiếm cứ toàn bộ thiên hạ chính là này chinh chiến chung chết trận hoàng tộc thật sự là không ít hiện giờ hoàng đế cũng liền dư lại thành vương một cái đệ đệ còn có chiêu dung hiển vinh hai vị muội muội, bởi vậy hoàng đế đem này ba vị ái như chân bảo, ngày thường nhiều có ân sủng long ân. A dư nếu có thể gả vào trưởng công chúa phủ kia vinh quang trình độ, không thứ với gả vào thân vương trong phủ. nghĩ đến A dư kia ngượng ngùng xoắn xít diễn xuất, A Hinh liền ôm hận dừng một chút chân. người đương trưởng công chúa cùng dung ngọc giống nhau nước. A Ninh liền nhíu mày nói, trưởng công chúa vốn là tâm cao khí ngạo, thường ngày ta coi, liền nhị bá nương đều không gọi nàng để vào mắt. còn có thể tiêu Dung Ngọc cưới một cái thứ nữ. thấy A Hinh nhìn chính mình không nói lời nào, nàng liền cười nói, nhị tỉ tỉ hà tất ở nàng trên người lo lắng. Vốn chính là cùng chúng ta không quan hệ người. Nếu nàng quá đến không tốt, là nàng chính mình xứng đáng. Nhưng nếu nàng chính mình có bản lĩnh quá đến hảo, cũng liền quá đến hảo. Quảng chúng ta chuyện gì như đâu. Nàng thấy A Hinh một bộ không muốn bộ dáng, liền nhướng mày nói, chúng ta chính mình đem nhật tử quá đến hảo, nói vậy bọn tiểu nhân liền phải tức giận đến chết khiếp. Kia chính mình cùng tiểu nhân đối thượng, nhiều ngốc ca. Chuyên tâm quá chính mình sung sướng nhật tử, những cái đó tiểu nhân xem không chê cười, chính mình liền phải nín thở. Không thấy lâm tam thái thái mỗi ngày nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến ngủ không yên sao, còn không phải là an Ninh nhật tử quá đến hảo. Ta luôn là không kịp ngươi xem khai. A Hinh cùng A Ninh một cái thân cha vô tình, một cái mẹ kế không tử, đều mãn xui xẻo, A Hinh liền than một tiếng. Đừng cung đại tỷ tỷ luôn là tại hậu trách ngốc nhiều ra tới đi một chút, nói nói cười cười. Thấy được người nhiều, đại tỷ tỷ nhị tỷ tỷ liền sẽ minh bạch, hậu trạch về điểm này nhi việc nhỏ nhi cũng đều bất quá là hạt mẹ đậu xanh việc nhỏ nhi, ở chúng ta cuộc sống này chiếm cứ không bao nhiêu địa phương. A Ninh lại khuyên A huynh, cũng biết nàng bản tính không kịp á giảo ôn nhu thuần theo, liền cười tủm tỉm mà đối nàng khuyên bài phần. A Nguyên liền thấy vị kia nguyên tam công tử một đôi mang theo vài phần thanh lánh đôi mắt nhìn về phía chính mình, không khỏi nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vài phần mở mị tới. Xem nàng làm cái gì? hay là nhất kiến trung tình. Cục bột béo lập tức liền tự luyến một chút. Điện hạ khó được thân cận nữ hài nhi. Nguyên Tam công tử đều cảm thấy trước mắt Tĩnh Vương không phải chính mình nhận thức Tĩnh Vương. Quản hảo chính ngươi. Tĩnh Vương liền cảm thấy này bang gia hỏa có phải hay không ăn no căng, đều quản hắn cùng nhà hắn bánh bao làm cái gì. Còn có thể hay không tốt lành thân cận. Ngươi gần nhất liền ở trong nhà dưỡng thương, quay đầu lại đãi phụ Hoàng Tiêu Khí Nhi, tự nhiên sẽ triệu ngươi hồi cung. Lại nói tiếp nguyên anh kỳ thật thật là rất được hoàng đế thích huân quý con cháu chính mình làm người tiên đồ duẫn văn duẫn Võ không nói còn sinh một bộ hảo tướng mạo này hoàng đế trước mặt tổng cộng thêm cùng nhau cũng không có mấy cái được chứ tuy nguyên anh hiện giờ bất quá là cấm vệ trong cung bất quá hiển nhiên đây là kêu hoàng đế đặt ở trước mắt rèn luyện tự mình dạy dỗ ý tứ có hoàng đế coi trọng ngày sau hay là còn có thể không có quang minh tiên đồ huống chi nếu hoàng đế không phải thiệt tình yêu thích nguyên anh nơi nào sẽ kêu triệu quý phi cấp thuyết phục tâm Đem xin đợi nữ nhi xứng cho nàng. Chẳng sợ Bắc triều hân quý không đem nam triều mất nước hoàng tộc để vào mắt, nhưng hoàng tộc rốt cuộc là hoàng tộc, vẫn là man quý hiếm. Bất quá hoàng đế một mảnh hảo tâm hí cẩu, nguyên tam công tử không làm, thẹn quá thành giận chịu tiểu tử này một hồi, quay đầu lại chỉ sợ còn phải cấp tiếp trở về. Ta biết, nguyên anh một bộ nửa phần không lo lắng cho mình sẽ ở ngự tiền thất sùng bộ dáng. Biết, bậy hạ ban thái y y Đánh xong hắn lại ban thái y y Nay hiển nhiên là hoàng đế lại mềm lòng, nguyên tam công tử rõ rành rành, còn cảm thấy chính mình kiếm lời. ăn một đốn đánh, phải cả chiều khen ngợi, cũng man có lời. Hắn không có mở miệng quát lớn người khác thời điểm, liền trở nên có chút trầm mặc ít lời, còn lộ ra một độ nghiêm túc bộ dáng. Chỉ là hiển nhiên á rảo nửa điểm nhi đều không thèm để ý, nu nhu mà nhìn hắn một cái, liền nhẹ giọng nói, mặc kệ có bao nhiêu đại tiện nghi, cũng không cần lại bị thương chính mình thân mình, bằng không, bất quá là thù giả mau. thân giả đau lòng nàng đỏ mặt túi đầu ôn nhu nói nếu tam công tử trên người không thoải mái chúng ta hôm nay vẫn là đi về trước đi ta đều cảm thấy có chút lạnh nguyên tam công tử kia mới vừa rồi không dám ngồi xuống bộ dáng hiển nhiên là mông nở hoa nhi đau thật sự liên này còn mang thương ra trận một hai phải tới tương xem tức phụ nhi cũng là man đua ngươi lạnh nguyên anh nhìn đỏ mặt ôn nhu chi kỷ a dảo ngắn gọn hỏi xuân phong lạnh lẽo nguyên tam công tử nhưng đứng một hồi lâu Đối với một cái thương đến mông người, này thực gian nan. Lâm đại cô nương lòng tràn đầy lo lắng săn sóc, hóa thành ôn nhu xuân thủy, không tiếng động lại ôn nhuận. Tiêu Thanh Tú thanh niên sắc mặt chậm rãi nhu hòa lên. Hắn túi người, từ một bên trên mặt đất nhặt lên một kiện thật dài huyền sắc áo choàng, run run khoác ở ôn nhu thiếu nữ trên vai. Đây là ta áo choàng, không dơ. Hiện tại còn lãnh sao? Cục bột béo hoa ở Tĩnh Vương điện hạ trong lòng ngực, nhìn kia thanh niên ôn hòa mà cấp thiếu nữ phủ thêm áo choàng. Kia thiếu nữ ngẩng đầu xinh đẹp cười, chậm rãi sợ ngây người. Cái kia cái gì đôi mắt đều phải bị lóe mù được chứ. 39 chương 39 Không chỉ có cục bột béo có cái này cảm giác kỳ thật là lâm ra mấy cái cô nương đều chịu không nổi. Tĩnh vương cảm giác được trong lòng ngực cục bột béo ở run bần bật, liền cúi đầu hỏi, ngươi cũng lạnh. Không không lạnh. Nàng chính là bị buồn ôn. A nguyên run run trên người tiểu thịt mỡ do dự một chút. tĩnh vương trên người không có áo choàng tới nói vậy nàng lãnh cũng là không có biện pháp chuyện này nha người nếu lanh ta hiện tại đi kia đầu lấy kiện áo choàng tới tĩnh vương thấy tiểu đoàn tử tròn vo mắt to ảnh ngược ra như vậy cái ý tứ túi đầu sờ sờ nàng đầu nhỏ hảo một bộ vân đạm phong khinh mà lấy góc cạnh cứng rắn hàm dưới hướng cách đó không xa cùng a dư ở bên nhau những cái đó tiểu thư công tử phương hướng ý bảo mà đi tuy rằng hắn nói được thực bình đạm cũng không có gì kích thích người địa phương nhưng mà a nguyên vẫn là đã hiểu nay trong miệng nói chính là lấy kỳ thật căn bản chính là đi đoạt lấy nàng nhìn này một lời không hợp liền động thủ minh đoạt tĩnh vương điện hạ nhất thời nói không ra lời tổng cảm thấy mỗi một ngày tĩnh vương điện hạ đều càng anh hùng đâu thật sự không lạnh nàng vội vàng phủng trên người bạch hồ áo choàng hiến vật quý thấy nàng giàu mông nhỏ mắt trông mong mà phủng lông sù sù áo choàng liền cùng béo hồ ly phủng chính mình lông sù sù đuôi to dường như tĩnh vương theo bản năng mà khụ một tiếng hơi kém dôi tay đi xoa bóp nàng đuôi to đại áo choàng điện hạ nếu mệt mỏi Liên phong ta xuống dưới đi. Người tưởng thả diều. A Nguyên ôm lông xù xù áo tràng lắc lắc đầu nhỏ. kia còn tưởng chơi chút cái gì? Tĩnh vương thực chi kỳ hỏi. Còn chơi sáng tinh mơ đầu tiên là gặp chán ghét ra dư, lại hơi kém kêu nguyên tam công tử lóe mù chính mình mắt cục bột béo trong lòng gặp tới rồi cực đại thương tổn, hừ hư một tiếng ghé vào tĩnh vương trong lòng ngược thực vô thần mà nói, không thú vị. Còn không bằng ở trong vương phủ xem tĩnh vương luyện võ đâu. nàng cọ cọ tĩnh vương mu bàn tay liền cảm thấy này bàn tay to tựa hầu ngao ngoe dục dịch vội vàng chi kỷ mà đem đầu nhỏ đưa đến tĩnh vương lòng bàn tay nhi mỹ tư tư mà cọ cọ quả nhiên liền nghe được tĩnh vương trở nên có chút nhẫn mại cùng khàn khàn mà nói cũng ra tới đã nửa ngày chúng ta nên trở về phủ dùng cơm trưa cái này cục bột béo thích nghe nàng dùng sức điểm điểm chính mình đầu nhỏ thập muội muội không trở về quốc công phủ sao an ninh khỏe miệng run rẩy mà nhìn tinh vương đương nhiên mà muốn ôm cục bột béo tránh ra Tinh Vương một đốn, quay đầu lại không vui mà nhìn Minh Diễm Tiếu lệ thiếu nữ áo đỏ. Nàng vì cái gì phải về nước công phủ? Lần này, liền A Hinh khỏe miệng đều run rẩy. Nhân ra ra bánh bao, Tinh Vương hỏi đến như vậy đúng lý hợp tình, rốt cuộc còn biết xấu hổ hay không? Đại ba phụ có thể tưởng tượng thập muội muội ngày hôm qua cũng chưa ăn cơm chiều. Thấy béo Đô Đô tiểu đoàn tử đột nhiên từ Tinh Vương trong lòng ngực dò ra một viên đầu nhỏ tới. A Ninh khả đau lòng ngày hôm qua khóc lóc về quốc công phủ tiếng khóc rung trời Ninh quốc công. bay nhanh mà nói một ngày không thấy thập muội muội đại bá phụ nhật tử đều quá không nổi nữa nếu thập muội muội lại ở điện hạ trong phủ nàng dừng một chút thử mà đối tĩnh vương hỏi điện hạ có nguyện ý hay không cấp đại bá phụ thu thập cái phòng cho khách ra tới ngày hôm qua ninh quốc công liền tưởng bó phô đệm chăn đi ngủ tĩnh vương phủ rất có bánh bao ở quốc công liền ở bánh bao ở đâu quốc công liền chỗ nào ý tứ quá mất mặt tiêu ninh quốc công phu nhân cấp bó trong phòng hôm nay buổi sáng mới cho thả ra trách không được Á Hinh liền một bộ như suy tư gì bộ dáng. Có ý tứ gì? Chắc không được hôm qua nghe thấy có người ở quốc công phủ quỷ khóc sói gạo. Nguyên lai like là nhà nàng đại bá phụ A. Nghĩ đến đêm qua tiếng khóc rung trời, á Hinh liền cảm thấy cả người đều không tốt. Nàng cảm thấy ngày hôm qua chính mình thật sự là đã trải qua một hồi ác mộng, chỉ là nhìn kia ngơ ngác run rẩy lỗ thai nghe cục bụi béo, không biết như thế nào, A Hinh trong lòng liền không tự chủ được mà sinh ra vài phần hâm mộ tới. Nàng tuy rằng là đích nữ, Chính là lại chưa từng hưởng thụ quá như vậy bị phụ thân sủng ái quá tâm tình. Năm đó Nam Dương Hầu xuất binh đánh giặc thời điểm, nàng còn không ký sự. Chính là đương phụ thân trở về, lại mang về tới vài cái nam triều mỹ nhân, từ đây cha mẹ chi gian hoàn toàn hình cùng người lạ. Nhân Nam Dương Hầu phu thê sinh khích, thường ngày tương kính như băng, A Hinh cũng không có bị Nam Dương Hầu cỡ nào sủng ái quá. Nam Dương Hầu tình thương của cha, phản phất cũng chỉ cho A Dư một cái thôi. Tuy rằng A Nguyên là thứ nữ, thân phận thượng còn có chút xấu hổ. Chính là bị Ninh Quốc Công như vậy yêu thích, ai trong lòng không nhỏ tiểu mà ghen ghét một chút đâu. Phụ thân, luyến tiếp ta nha. A Nguyên liền có chút bất an. Nàng khẩn trương mà bắt được tĩnh vương cánh tay, cảm thấy chính mình có chút quá mức tùy hứng. Bởi vì chính mình khó chịu, liền không cần suy nghĩ Ninh Quốc Công phu thê không có chính mình tại bên người tâm tình. Người tưởng trở về. Tĩnh vương thấy nàng do dự lên, co rúm lại đến nho nhỏ một đoàn, liền thấp giọng hỏi nói. Ta cô phụ điện hạ tâm ý. Có phải hay không không biết tốt xấu? Tĩnh vương mới cho nàng thu thập thật xinh đẹp nhà ở, còn cho nàng đoạt tới đầu bếp, còn có rất nhiều đồ lót, chính là nàng tâm lại cùng tháng 6 thiên dường như, thay đổi bất thường. Nói không muốn ở quốc công phủ, liền vội đến tĩnh vương trong phủ tiếp theo đoàn loạn. Chính là hiện giờ hối hận, lại xoay người vô vô ngông liền đi rồi. A Nguyên trong lòng có chút ấy nấy, lại cảm thấy chính mình là bị kiêu căng đến không ra gì nhi, cũng không dám ngẩng đầu xem tĩnh vương mặt. Nhưng mà trên đầu lại bị bàn tay to dùng sức mà xoa xoa, Tĩnh Vương chậm gì gì mà nói, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Điện hạ. A Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi vui vẻ, bổn vương tự nhiên cũng mới có thể vui vẻ. Cảm tạ hậu cung các nương nương cung cấp các loại tranh sủng kỹ năng. Thiện giải nhân ý. Bánh bao hảo cảm độ còn không xoa xoa ta. Quả nhiên, A Nguyên trong lòng nhất định không biết nên như thế nào ngôn ngữ đối Tĩnh Vương cảm tình. Nàng cảm thấy chính mình là bị Tĩnh Vương bao dung, trong lòng rất vui sướng. lại có một chút nho nhỏ mạc danh chua sót. Loại này chua sót kêu nàng có chút không do nguyên do, Phảng phất là một loại mạc danh sợ hãi, lại phảng phất là một loại kỳ dị cảm tình. Nàng cảm thấy chính mình hiện giờ tưởng không rõ, vội vàng thu liễm tâm tình của mình, thấy tĩnh vương là thật sự ở vì chính mình suy nghĩ, nửa điểm nhi đều không có bị chính mình cấp xuyến tức giận, nhịn không được khởi động tiểu thân mình mềm mụt mà bái ở tĩnh vương trên người. Chờ thêm một thời gian, ta còn đi điện hạ trong phủ chơi. Tĩnh vương khỏe miệng không giấu vết mà gợi lên một cái thực hiện được độ cung. Xem! Này bánh bao tiếp theo hành trình đều dự định xuống dưới. Nhân được đến A Nguyên hứa hẹn, tĩnh vương liền không thèm để ý lần này đem A Nguyên cấp đưa về quốc công phủ. Rốt cuộc đến trước kêu A Nguyên thấy ninh quốc công bình an không có việc gì mới hảo. Thời buổi này nhi, hữu dụng nước mắt tranh sủng, như ninh quốc công. Khá vậy hữu dụng ôn nhu săn sóc tranh sủng, như tĩnh vương điện hạ chính mình đâu. Hắn thấy tiểu đoàn tử tin cậy không muốn xa rời mà bái chính mình, vừa lòng mà hơi hơi gật đầu, lúc này mới mắt nhìn Nguyên Anh. hiển nhiên Nguyên Tam công tử không có muốn phóng a trở về ý tứ, này đối mặt tương lai tức phụ nhi thời điểm, mông nở hoa nhi tính cái gì a Tuyệt đối không thể túng. Ta sẽ đưa đại cô nương hồi phủ đi. Dù sao hiện tại còn không có đính hôn, thả bác chiều không khí luôn luôn khai hóa, liền tính là đính hôn một khối du lịch cũng không tính cái gì, bởi vậy Nguyên Tam công tử thực bình tĩnh mà nói. A giảo tuy rằng bị dạy dô đến ôn nhu dễ thân, chính là lại không có ngượng ngùng xoắn xít ý tứ, nàng mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Nguyên Anh liếc mắt một cái, dùng sức cầm trên vai áo choàng. Đưa Nguyên Anh áo choàng dừng ở nàng trên vai, nàng tâm liền định rồi. Có lẽ trên đời này còn có so Nguyên Anh càng tốt người, chính là nàng lại chỉ nghĩ gả cho trước mắt này một cái. Ta đây cùng tam muội mội liền đi trở về. A hình kỳ thật đối Nam Dương hầu Phu nhân một hai phải chính mình biến thành một cái nhu nhược trinh tĩnh người không cho là đúng. Chỉ là Nam Dương Hầu phu nhân cả đời này vì Nam Dương Hầu bị thương nửa đời tâm, nàng liền không nghĩ kêu mẫu thân vì chính mình thương tâm, bởi vậy áp lực chính mình tính tình trở nên hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Nhưng mà A Hinh trong lòng vốn chính là đối cái gì Nam Nữ Đại Phòng không cho là đúng. Này đó quy củ Nam Triều nhưng thật ra ồn nào đến rất hoan, chính là kêu A Hinh chính mình nói, liền tỷ như A Dư mới vừa rồi không phải cũng là hề vải ở kia tuấn tiếu thiếu niên dung ngọc cánh tay thượng sao. kia A Dư như vậy chú ý cái gì Nam Triều phong lưu. Có phải hay không đến trước băng chính mình ai quá nam nhân cánh tay? Nàng trong lòng hư một tiếng, liền đối tỉ tỉ sối rục mà chớp chấp mắt. Nếu không phải ngay từ đầu liền lẫn nhau hiểu biết, lẫn nhau có vài phần cảm tình, kia ngày sau thành thân còn như thế nào sinh hoạt đâu. Tuy ngươi. Tĩnh vương nói xong, ốm A Nguyên lập tức liền đi rồi. A Ninh bất đắc dĩ mà cùng A Hình tỉ mội hai cái theo đi lên, chỉ là tĩnh vương cũng không lớn để ý tới này hai cái nữ hài nhi, ngược lại là A Nguyên ghé vào tĩnh vương bả vai. Đối với phía sau hai cái tỉ tỉ nhút nhát sợ sệt mà cười rộ lên Thấy nàng ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu sạch sẽ A hình trong mắt có chút phức tạp, lạc hậu vài bước liền nhẹ giọng nói Thập muội muội đảo vẫn là cái tốt Nàng thấy A ninh kinh ngạc quay đầu lại, liền nhấp miệng cười cười Than nhẹ nói, thả nàng tuy rằng là di nương sinh Chỉ là đầu thai thành cái thứ nữ, cũng không phải nàng chính mình nguyện ý Ta nếu là không mừng nàng, nàng cũng oan uổng Nàng chán ghét A dư, là bởi vì A dư bản thân làm người liền hiểm ác. chính là a nguyên thập muội muội cái kia tỷ tỷ liền xem ở thập muội muội hôm nay bên vực lẽ phải tuy ta ngày thường không lớn thích lục muội muội cũng sẽ không theo nàng so đo thấy a ninh nghiêng đầu đối chính mình mỉm cười a hinh liền cũng cười ta sẽ cầu mẫu thân chiếu ứng lục muội muội chút coi như là xem ở thập muội muội tình cảm tốt nhất đừng quá rõ ràng a ninh hiển nhiên càng cẩn thận chút lo lắng nam dương hầu phu nhân nếu đối a la nhìn với con mắt khác đều a la bị nhạc dương quận chúa cấp ghi hận ta minh bạch A ninh thế nhưng như vậy vì A la suy nghĩ, hiển nhiên là bởi vì A nguyên duyên cớ. Bằng không nói thật, A la tuy rằng đều nói sinh đến cái tuyệt sắc bộ dáng nhi, sáng giỏi bắn ra bốn phía thế gian khó tìm, chính là cũng thật là man khó tìm. Nguyễn Di nương vốn chính là cái giàu dĩ tính tình, ngày thường chính mình đem chính mình giam cầm giường như tránh ở tiểu viện nhi không lộ đầu. Nhạc dương quận chúa lại e sợ cho A la tuyệt sắc đoạt A dư mỹ danh, bởi vậy A la cũng không thường bên ngoài đi lại. a ninh cũng bất quá là rất nhiều năm trước xa xa mà xem qua nàng một hồi tự nhiên không có gì giao tình chỉ xem ở thập muội muội đi a ninh liền cười nói nàng cười minh diễm chiếu nhân a hinh nghĩ nghĩ liền cười ứng tuy a nguyên nghe không thấy hai cái tỷ tỷ đang nói chút cái gì chỉ là không biết như thế nào liền nhạy bén mà cảm thấy các nàng tất nhiên là tại đàm luận cùng chính mình có quan hệ chuyện này thấy hai cái tỷ tỷ lốn đồng tiền như hoa hiển nhiên không phải chuyện xấu nàng liền yên tâm an tâm mà hòa trở về tĩnh vương trong lòng ngực cũng không biết là sao lại thế này tuy cùng tĩnh vương bất quá là nhận thức mấy ngày vẫn là phải về về đến nhà chính là a nguyên lại đột nhiên có chút luyến tiếp tĩnh vương cái này đáng tin cậy có an toàn ôm ấp nàng nắm chặt này còn suốt lại hồi phủ trên đường thời gian móng nuốt nhỏ gắt gao mà bắt lấy tĩnh vương và áo hướng trong lòng ngực hắn rụt rụt nàng quyết định về nhà ninh quốc công phủ lại không biết bởi vậy ninh quốc công đại nhân còn ở trong phòng ô âu mà khóc lóc không chịu ăn cơm Chẳng sợ trước mặt nóng hầm hập đều là ninh quốc công thích nhất đồ ăn cùng điểm tâm nước canh, nhưng mà quốc công đại nhân kêu kêu một cái kiên quyết ta Ta ngoan nữ nhi A. hắn tiếng khóc lập tức liền cất cao. Dù sao quốc công đại nhân cũng không bản lĩnh thượng triều, có rất nhiều sức lực ở nhà la lối khóc lóc lăn lộn. Đương nhiên, xinh đẹp như hoa mỹ nhân la lối khóc lóc lăn lộn gọi người mềm lòng chịu mến, một giới người qua đường giáp liền. Ninh quốc công thái phu nhân đều mặc kệ đáp. Chỉ là là mẹ ruột lười đến phản ứng. làm thê tử liền đau đầu được ngay ninh quốc công phu nhân yên lặng mà nhéo chính mình khỏe mắt nghe cách vách quốc công đại nhân kia không biết xấu hổ tiếng khóc quả thực hận không thể đi lấp kín hắn miệng chỉ là ra hỏa này như vậy mất mặt ninh quốc công phu nhân lại không kịp thu thập hắn thả còn có chút đau lòng lại lo lắng a nguyên một cái cục bột béo ở tĩnh vương phủ cái loại này thô giáp địa phương ăn ủy khuất nghĩ tới nghĩ lui liền nghĩ quay đầu lại tự mình đi một chuyến tĩnh vương phủ đem nhà mình bánh bao cấp cấp về nhưng mà này trước mắt cũng chính là ngẫm lại Nhân trước mắt còn có người ở. Nam Dương Hầu Phu Nhân đầy mặt bệnh tâm thần. khinh thường, chính xuyên thấu qua hai người trước mặt trà thơm dâng lên mông lùng xương mù ập vào trước mặt. Tiêu đệ muội chế dễ ước. Ninh Quốc Công Phu Nhân liền xin lỗi mà nói. Còn không phải là một tiểu nha đầu sao, đại ca cũng quá coi trọng nàng chút. Nam Dương Hầu Phu Nhân liền không cho là đúng mà nói. Nàng luôn luôn không mừng thứ nữ, bởi vậy Ninh Quốc Công Phu Nhân chỉ là cười cười, nhẹ giọng nói, còn phải đa tạ đệ mội thành toàn. Nếu không có Nam Dương Hầu Phu Nhân nói, Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân chưa chắc sẽ dễ dàng nhả ra để lại A Nguyên ở trong phủ. Ta nói, làm như vậy cũng đều là vì ta chính mình thôi. Đem trướng mắt thứ nữ tiến đi, Nam Dương Hầu Phu Nhân tự nhiên trong lòng cũng thực tội nguyện. Tuy rằng Ninh Quốc Công Thái Phu Nhân không chỉ có quất roi nhạc dương, thậm chí còn đánh Nam Dương Hầu, lại đoạt nhạc dương quận chúa quản gia quyền, nhưng Nam Dương Hầu Phu Nhân trên mặt lại không có cái gì vui mừng khí nhi. Đối với nàng mà nói, quản gia quyền lại tính cái gì đâu? nếu không phải năm đó nàng chính mình không muốn cấp nam dương hầu này vương bát dê con quản hắn kia một phòng tiểu tiếp, bằng nàng xuất thân nhạc dương cũng đừng nghĩ tiếp nhận quản gia quyền. nàng ngón tay thon dài đáp ở trên tay đá quý nhẫn thượng giật giật, trầm mặt. nhật tử luôn là người quá ra tới, ngươi sau này dụng tâm chút, không cần lại kêu nhạc dương chui chỗ trống. Ninh quốc công phu nhân liền khuyên đủ. nàng cùng nam dương hầu phu nhân tuổi tác kém không lớn, buồn hẳn là nhìn tướng mạo cũng không sai biệt lắm. nhưng nam dương hầu phu nhân tuy rằng như cũ mỹ mạo nghiêm nghị nhưng mà giữa mày mỏi mệnh tối nghĩa lại lệnh nhân tâm đau ta đều nói thay đổi tâm nam nhân ta còn muốn tới làm cái gì ta nơi nào là khuyên ngươi cùng nhị đệ hòa hảo ta là khuyên ngươi đem trụ hầu phủ đem trụ nhà của ngươi thấy nam dương hầu phu nhân quyết tuyệt bộ dáng ninh quốc công phu nhân tuy là tẩu tử chính là lúc này cũng vẫn là du cũ giận này không tránh nói liền tính không phải vì trợ phu nhưng ngươi liền không nghĩ ngươi nhi nữ bọn họ là đích từ đích nữ Kia hầu phủ gia nghiệp vốn nên là của bọn họ ngươi muốn kêu nhạc dương cho ngươi bại hoại đi cho ngươi trốn đi thấy nam dương hầu phu nhân vần ra trên mặt quật cường bung lỏng ninh quốc công phu nhân đau đầu đã chết chỉ cảm thấy một đám đều không ngừng nghỉ chỉ là lại đau đầu nàng vẫn là hy vọng nam dương hầu phu nhân đem nhật tử quá đến hào chút ngươi là chính thê nhạc dương không vượt qua được ngươi đi ngày sau chỉ cần ngươi trưởng trụ quy củ nàng còn dám ở ngươi trước mặt cản rỡ lão thái thái hiện giờ nếu cho ngươi làm chủ ngươi nếu là thật sự không thèm để ý nhị đệ kia càng tốt chỉ cần nhạc dương dám hồ ly tinh dám kinh cuồng ngươi liền ấn quy củ thu thập nàng tả hữu không sợ nàng ở nhị đệ trước mặt cáo trạng ly gián các ngươi phu thê chi tình ninh quốc công phu nhân một bộ đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc cơ hồ là tận tình khuyên bảo mà nói ngăn chặn hậu viện nhi quay đầu lại ngươi hải tử mới có thể quá đến an ổn hay là ngươi liền mắt nhìn nhạc dương nữ nhi ngăn chặn ngươi nữ nhi đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ Lúc này còn tự cho là thanh cao, không phải có bệnh sao. 40 chương 40 Ta Tóm lại để mội tốt lành ngắm lại. Những lời này, từ trước Ninh Quốc Công Phu Nhân đã nói qua vài lần, chỉ là thấy Nam Dương Hầu Phu Nhân vô pháp nhi chuyển qua cái này con nhi rốt cuộc chỉ là cái tẩu tử cũng không hảo nói thêm nữa. Trước mắt thừa dịp Thái Phu Nhân cũng chịu nhạc Dương Quận Chúa nàng nhắc lại ra tới cũng có hy vọng Nam Dương Hầu Phu Nhân bừng tỉnh ý tứ. Rốt cuộc hiện giờ Nam Dương Hầu Phu Nhân nhi nữ đều lớn. không kịp từ trước như vậy tuổi còn nhỏ có thể không để bụng thấy trước mặt mỹ diễm kiêu ngạo quý phụ nhân chậm rãi túi đầu lộ ra vài phần do dự ninh quốc công phu nhân trong lòng khẽ thở dài một tiếng cầm nàng có chút lạnh leo tay ninh quốc công phu nhân chính mình nhật tử quá đến trôi chảy vì thế cũng hy vọng này trong phủ thái thái bình bình không nói lâm tam thái thái kia véo tiêm hiếu thắng ngu xuẩn chỉ nói nam dương hầu phu nhân nàng biết nàng vô tội bởi vậy hy vọng nàng có thể quá đến sung sướng chút vì cái nam nhân thương tâm quyết tuyệt nửa đời Cũng nên tỉnh. Còn có ta nghe Đại ca Nhi nói, ngươi cấp đại á đầu nhìn chúng Thuận xương Hầu Phủ. Ninh quốc công phu nhân hơi hơi một đốn, liền tách ra đề tài. Nàng thay đổi đề tài Nam Dương Hầu Phu Nhân hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Nguyên Anh là cái hảo hài tử thả Thuận xương Hầu Phủ tẩu tử là biết đến. Thuận xương Hầu Phu Nhân biêu hãn cường thế, đây là mọi người đều biết sự tình. Không nói năm đó Thuận xương Hầu có đầu rụt cổ muốn nạp cái ôn nhu mỹ nhân. viên một phen chính mình đối với hồng tụ thêm hương một giấc mộng tưởng kết quả bị chịu thành cái đầu heo mỹ nhân nhi không ngủ thượng chính mình còn cấp thuận xương hầu phu nhân trước mặt quỳ mấy ngày vắng hắn chỉ nói lúc trước thuận xương hầu phủ đại công tử cũng là cái tâm tư lung lay thừa dịp thê tử có thai đã kêu cái nha hoàn cấp. thông đồng một hai phải thu đương cái thông phòng kết quả kêu nha đầu trực tiếp đã bị thuận xương hầu phu nhân để chân cấp bán, đại công tử giận tí mặt liền ồn ào muốn cùng nha hoàn làm đồng mệnh nguyên lương thuận xương hầu phu nhân từ hắn Liền tay nải đều cấp thu thập hảo, thả ngôn nói cho hắn tùy tiện nhi rời nhà trốn đi, dù sao hầu phu nhân ba cái nhi tử, không thiếu nảy một cái. ân, Đại công tử lưu lại, không lăn lộn, chỉ là nghe nói hiện giờ mỗi ngày ra cửa, túi tiền đều chỉ có năm lượng bạc mà thôi, còn lại vốn riêng từ từ, đều nắm ở đại công tử cưới hỏi đảng hoàng thê tử trong tay. Chỉ xem thuận xương hầu phu nhân thủ đoạn, nam dương hầu phu nhân liền thập phần coi trọng, rốt cuộc đối với nàng tới nói. nhất không thể chịu đựng chính là chính mình nữ nhi dẫm vào chính mình vết xe đổ nàng nhân duyên bất hạnh bởi vậy liền hy vọng nữ nhi có thể mỹ mãn trôi chảy chỉ là trên đời này nam tử phần lớn bạc hạnh liền tính là hiện giờ tình thâm ý thiết chính là nếu thay đổi tâm vậy lại khó cứu vãn liền tỷ như nàng chính mình năm đó cùng nam dương hầu kiểu gì sung sướng đại hôn lúc sau kia mấy năm trước nàng chỉ cảm thấy chính mình tuyển đúng rồi trợ phu là trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử chính là lại như thế nào đâu một sớm trở mặt năm đó tình yêu lại tính cái gì nam nhân tâm không ai quản được trụ chính là nam nhân thân mình liền trông cậy vào quy củ đại không chấp nhận được tiếp thất thuận xương hầu phu nhân bởi vậy liền tính nguyên anh bất quá là hành tam ngày sau đều không thể tập tước luận lên làm hầu phủ đích trưởng nữ á giảo gả cho hắn chính là thấp liền chính là nam dương hầu phu nhân vẫn là hướng vào nguyên anh giờ phút này nàng nghĩ nghĩ liền cảm thấy hốc mắt chua sót nhưng mà cố hữu kiêu ngạo kêu nàng vội vàng ngửa đầu đem trong mắt nước mắt cấp nghẹn trở về thấp giọng nói ta liền nhìn chúng thuận xương hầu phủ nề nếp gia đình thả tẩu tử đừng chê ta nói một câu không biết xấu hổ nói nguyên anh cùng đại ca nhi luôn luôn quan hệ không tồi liền tính là xem ở đại ca nhi trên mặt hắn như thế nào cũng đến đối xử tử tế a rào đi nguyên anh cùng lâm hành đều là trong kinh huân quý con cháu chúng khó được tài tuấn tuy lâm hành thường ngày không lớn ở ngự tiền hành tẩu mà là cùng đại hoàng tử cùng tiến cùng ra, chính là rốt cuộc có vài phần giao tình có lâm hành ở nguyên anh luôn là sẽ nem chuột sợ vỡ đồ Á giảo cũng là đại ca nhi mội tử, chẳng lẽ đại ca nhi làm huynh trưởng sẽ không coi chừng muội muội? Đệ mội lời này nói liền ngoại đạo. Ninh quốc công phu nhân liền vội vàng cười nói, đều là người một nhà, hà tất nói hai nhà lời nói. Thả ta tuy bất quá là bán nương, chỉ là cũng yêu thương hai cái nha đầu. Nàng rũ mắt, liền hòa thanh nói, sau này hai cái nha đầu ở tại quốc công phủ, đệ muội chỉ tin ta, ta sẽ không bạc đái hai cái nha đầu. Ninh quốc công thái phu nhân vừa thấy nam dương hầu kia bị ma quỷ ám ảnh bộ dáng liền có khí, càng e sợ cho nhạc dương ở hầu phủ hồ ly tinh quay phá, sau này lại dạy hư a giảo cùng a hình, bởi vậy mệnh nhị phòng hai cái đích nữ trụ đến chính mình trước mặt. Có nàng tự mình nhìn, xem cái nào hồ ly tinh dám hại cháu gái nhi đi. Đến nỗi còn lại nam dương hầu thứ nữ nhóm, ngượng ngùng, bất luận có phải hay không gái phương nam huyết mạch, thái phu nhân đều không có muốn dương ý tứ. Vẫn là đến làm phiền tẩu tử. Nam Dương Hầu phu nhân liền nhàn nhạt mà nói, tuy rằng nàng luôn là cùng chính mình không lớn thân cận, nhưng mà Ninh Quốc công phu nhân làm tẩu tử cũng sẽ không cùng nàng so đo nhiều như vậy, mới cười cười, muốn dò hỏi thuận sương Hầu phủ hôn sự, liền nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền đến lớn tiếng ồn nào. Lúc sau, lại là mảnh một trọn, một cái đầy mặt vui mừng mỹ mạo nha hoàn bước nhanh tiến vào, mang theo vài phần vui mừng mà kêu lên, Tĩnh Vương điện hạ đưa chúng ta cô nương đã trở lại. Nàng có thể ở Ninh Quốc công phu nhân bên người làm việc. Tự nhiên là cái lanh lợi, thấy ninh quốc công phu thê đều sùng ái A Nguyên, nơi nào còn dám ở trên mặt lộ ra mới là ghét bỏ bộ dáng, chính là liền xương hô đều thành chúng ta. Nhưng mà ninh quốc công phu nhân lại hiển nhiên thực ăn này một bộ, nghe được liền bỗng nhiên đầy mặt vui mừng mà đứng lên hỏi, thập nha đầu đã trở lại. Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe được cách vách trong phòng truyền đến đâm phiên bản ghế thanh âm. tẩu tử thật đúng là thích kia nha đầu. Nam Dương hầu phu nhân trong đầu liền hiện ra A Nguyên cái kia tiểu ngốc tử. Nàng chưa bao giờ hại quá A Nguyên, bất quá ở nàng đáy lòng, A Nguyên cái này thứ nữ cũng không có gì cảm tình. Chỗ nào như vậy nhận người thích nha. Vấn đề này Ninh Quốc công phu nhân không kịp trả lời nàng, váy biên nhi hơi hơi tạo nên một cái độ cung, nàng đã cười vội vàng ra bên ngoài đi nên A Nguyên. Nam Dương Hầu phu nhân tự nhiên cũng không hảo ngồi ở trong phòng, không thể không nhũ môi, cùng đi tới cửa. Nhân nha hoàn cười ngâm ngâm ở một bên đã khơi mà mảnh, nàng liền thấy Ninh Quốc công phu thê chính viện nhi màu son cổng lớn nhi. đang có một viên tròn vo lông xù xù bánh bao hê hê a a mà lăn tiến vào đại để là trên người bạch hồ áo choàng lớn chút đem tiểu đoàn tử bao phủ ở trong đó gọi người nhìn chính là một đoàn lông xù xù ở lăn lộn này mao đoàn tử ra sức mà lăn lộn một đường lăn vào chính viện nhi trong miệng đã kêu nói phụ thân mẫu thần nhà tà tâm căn nhi ninh quốc công cọ mà liền từ cách vách nhà ở vụt ra tới một cái bước xa tiến lên đem cục bột béo cấp ôm lên cái kia cái gì bằng quốc công ra kia điểm liền thanh kiếm đều nhắc không nổi tới phế xài, có thể lập tức đem cục bột béo cấp bế lên tới còn dơ lên tại chỗ xoay vài cái vòng nhi thật sự thực ghê gớm tưởng phụ thân rồi nhân soát cả ngày tinh vương điện hạ a nguyên hiển nhiên đã học xong lời ngon tiếng ngọt giờ phút này thấy ninh quốc công khuôn mặt tiểu tụy vốn là không anh tuấn mặt nhân râu ria xồm xoàm càng người qua đường giáp nhất thời nghĩ đến tân cha thế nhưng tưởng niệm chính mình đều không ăn cơm không khỏi thật sâu mà lâm vào cảm động bên trong Biểu môi nhi thỏ lại gần, xoạch một tiếng gặm tân cha kia còn mang theo chút hồ cha nhi mặt, thấy ninh quốc công dơ chính mình thế nhưng sợ ngây người. Tiện đà ngây ngô cười, nàng cũng khanh khách mà cười rộ lên, gắt gao mà ôm lấy ninh quốc công cổ. Phu thân, ta đói bụng. An an an. Ninh quốc công đại nhân chính mình nửa điểm nhi đều không cảm thấy đói khác, chỉ là nghe thấy A Nguyên đói bụng, vội vàng ôm nàng hướng nhà kề đi đến, ánh mắt đảo qua thông thả ung dung đi vào tới tinh vương, nhất thời liền cảnh dắt lên, trong miệng liền nói nói. biết nhà người khác trong phủ chẳng ra gì đi. Nhìn xem, vẫn là trong nhà hảo, muốn ăn cái gì ăn ngon đều có, tưởng có bao nhiêu người hầu hạ liền có bao nhiêu người hầu hạ. Đúng rồi, quay đầu lại phụ thân cho ngươi tu cái bàn đu dây, đến lúc đó chúng ta một khối chơi. Ai nha, béo khuê nữ ngồi ở bàn đu dây thượng, làm cha ở phía sau cấp đẩy bàn đu dây, này quả thực chính là quốc công gia trong ngộng hình ảnh nha. Ngắm lại đều cảm thấy hạnh phúc. Ninh quốc công vẻ mặt nhộn nhạo, A Nguyên nhìn đối chính mình sùng ai tới rồi bầu trời đi tân cha, dâm gì mà cùng tân cha cùng ở bên nhau, Ngại thanh mại khí mà đáp, hảo. Thật là cha ngoan nữ nhi. Ninh quốc công liền cảm thấy trên đời này chỉ sợ là ở không có so A Nguyên càng đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi nhìn một cái hắn, quả thực là rừng mỡ. Ninh quốc công phu nhân liền thấy Ninh quốc công hảo sinh không coi ai ra gì mà liền ôm cục bột béo hướng cách vách trong phòng đi, đi qua mọi người bên người đôi mắt đều không có ai một chút. đều gọi người thấy hắn mở ra miệng rộng răng hàm sau khó tránh khỏi khủng nam dương hầu phu nhân cảm thấy bị ninh quốc công cấp chậm trễ chỉ là nàng nghĩ nghĩ lại không kịp tiếp tục chấn an nam dương hầu phu nhân chỉ đối một bên đồng dạng vui mừng ra mặt nha hoàn cười phân phó nói quốc công gia trong phòng đồ ăn đều thả hảo một thời gian chỉ sợ đều phải lạnh trước kêu hắn cùng cô nương ăn chút điểm tâm lót một ngụm chạy nhanh kêu phòng bếp làm chút nóng hầm hập đưa vào đi nàng an bài đến thập phần chú đáo tự nhiên kêu nha hoàn liền cười hì hì đi Nam Dương Hầu Phu Nhân lại từ Ninh Quốc Công ôm A Nguyên xoay vòng vòng nhi nâng lên cao thời điểm, liền lâm vào ngơ ngẩn. kia hai người, làm phụ thân tử ái nóng bỏng, làm nữ nhi thân mật làm lũng, ai có thể nhìn ra được tới, này cũng không phải thân sinh cha con đâu. Chính là chân chính cha con, như Nam Dương Hầu đối nàng sinh hai cái nữ nhi, lại nơi nào có nửa phần như vậy yêu thương nung chiều. Nghĩ đến đây, Nam Dương Hầu Phu Nhân phức tạp ánh mắt liền nhịn không được dừng ở Ninh Quốc Công đi tới phòng. kia trong phòng đã truyền đến cục bột béo dĩu rít tiếng cười, còn có ninh quốc công cười to, hạnh phúc phải gọi người đôi mắt lên men, cung kêu nam dương hầu phu nhân nhịn không được nghĩ tới năm đó. Nàng cũng từng là thế gia quý nữ, bác triều nữ tử nhất quán rất có địa vị, không giống nam triều nữ tử khiêm tốn. Nàng xuất thân tôn quý, dung mạo mỹ lệ, tính tình khi đó cũng lanh lệ, là nhiều ít đế đô công tử người trong lòng. Khi đó trong nhà chọn lựa muốn cho nàng làm phu quân, là lâm gia. Chính là lại không phải nam dương hầu. Mà là ninh quốc công Lâm ra ra phong thanh chính Thả nàng gả qua đi chính là quốc công phu nhân Tự nhiên phong cảnh lại hiền hoách Chính là nàng lại không chịu Ninh quốc công tuy rằng là người thanh thật Chính là làm người thành thật ý tứ chính là bình thường vô năng Trừ bỏ tập tổ tông tức vị Ninh quốc công quả thực liền không có nửa điểm Nhi có năng lực địa phương Thả con sinh đến tầm thường Mất mặt đôi nhi tìm không ra hắn cái loại này An mặc chân quý xiêm ý thì lại chẳng ra cái gì cả Nàng khi đó niên thiếu khí thịnh Như thế nào chịu gả cho như vậy nam nhân, bởi vậy quả quyết cự tuyệt. Nàng ngược lại chọn chúng khi đó ninh quốc công nhị đệ. Khi đó hắn còn không phải công hân hiển hách nam dương hầu, còn chẳng qua là hoàng đế bên người tâm phúc cấm vệ, chính là hắn sinh đến thật anh Tuấn A. Cao lớn anh Tuấn, tư thế vai hùng bừng bừng, giữa mày đều là thuộc về nam tử Hán kiên nghị cùng ngạch lãng, cho dù là ở hoàng đế bên người, như cũ lỗi lạc xuất chúng. Nàng tin tưởng hắn có thể thân thủ đánh hạ thuộc về chính mình tiên đồ. bởi vậy chẳng sợ hắn bất quá là cái quốc công phủ con thứ, cũng nguyện ý gả cho hắn. la nàng chọn hắn, đối ninh quốc công khinh thường nhìn lại. Theo sau hoàng hậu liền đem chính mình muội muội gả cho ninh quốc công? Khi đó nàng không cho là đúng, chỉ cảm thấy hoàng hậu mắt bị mù, chính là hiện giờ mới suy nghĩ cẩn thận, mắt bị mù, vĩnh viễn đều chỉ là chính mình. Nếu lúc ấy, nàng không cần như vậy tùy hứng, không cần chỉ xem bề ngoài, chỉ coi trọng những cái đó vô dụng, như vậy hiện giờ an nhàn hạnh phúc có phải hay không chính là nàng? Bị như vậy phủng ở lòng bàn tay nhi trung sùng ái, có phải hay không chính là nàng nữ nhi? Đệ muội Ninh quốc công phu nhân thấy nàng ánh mắt hoảng hốt, vội vàng gọi một tiếng, thấy Nam Dương hầu phu nhân ngơ ngác mà nhìn qua, không khỏi lộ ra vài phần lo lắng, giơ tay sờ sờ cái chán của nàng ôn nhu hỏi nói, là này hai ngày quá mệt mỏi không thành. Nàng trong ánh mắt thuần nhiên quan tâm, tức khắc liền lệnh Nam Dương hầu phu nhân trong lòng sinh ra vô biên hổ thẹn. Đại để là cuộc sống này quá đến quá sốt ruột. Thế nhưng kêu nàng nghĩ đến từ trước những cái đó vô dụng chuyện cũ. Nếu năm đó là nàng làm lựa chọn, vậy tính hiện giờ bất hạnh, cũng nên hạ cờ không rút lại, làm ra kia chờ hối hận ý tưởng, ngẫm lại đều cảm thấy dơ bẩn. Nàng trong lòng dùng mình, chỉ hận chính mình thế nhưng suýt nữa cũng biến thành như vậy bị chính mình khinh thường nữ tử, thu liêm tâm thần lắc đầu nói, cũng không mệt. Ta chỉ là nhìn thập nha đầu phảng phất mặt mày nhi xinh đẹp rất nhiều. Nàng rốt cuộc là thâm ái Nam Dương Hầu, bất quá nhất thời sở mê. lúc sau liền không hề hồi tưởng kỳ thật ngẫm lại liền tính kêu nàng trở lại năm đó nàng cũng sẽ không lựa chọn ninh quốc công bởi vì quốc công gia thật sự không phải nàng đồ ăn a xinh đẹp ninh quốc công phu nhân sửng sốt liền cười nói A nguyên luôn luôn đáng yêu không nàng là trở nên tươi sống đẹp a nguyên vốn là trắng non tinh xảo tuy nhỏ tiểu nhân bánh bao mượt mà được mất vài phần nhan sắc chính là nam dương hầu phu nhân mắt sáng như bước, lại đột nhiên phát hiện a nguyên mặt mày nhi tinh xảo nghĩ đến gần nhất từ trước ở hầu phủ cái kia bụ bấm tiểu ngốc tử nàng liền nhịn không được hiếp mắt nói từ trước nàng so hiện tại còn béo ta coi liền phiền lòng bởi vậy vẫn chưa cẩn thận đánh giá quá nàng chỉ là đại để là nàng bị bệnh trận này lại lo lắng hãi hùng gầy ốm chút tẩu tử ta mắt lại nhìn nàng mặt mày cùng lục nha đầu thật đúng là có vài phần phản phất lục cô nương a la chính là tuyệt sắc mỹ nhân a nguyên cùng nàng giống nhau vài phần tự nhiên cũng sẽ không sinh đến khó coi ninh quốc công phu nhân vẫn chưa gặp qua a la Ngơ ngẩn một lát, liền thở dài nói, đây là làm mẫu thân khổ tâm. Một cái sinh đến Mỹ mạo tuyệt luân lại không hiểu đến phản kháng, nhậm nhân vi sở dục vì ngốc tử. Nàng sẽ tao ngộ cái gì? Nàng lúc trước mới gặp A Nguyên liền có một loại rất kỳ quái cảm giác, chỉ cảm thấy A Nguyên thượng đến tinh xảo quá mức, lại thấy nàng luôn là béo đô đô, vốn là cảm thấy cổ quái. Hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ là Nguyễn Di nương ngạnh sinh xinh đem A Nguyên cấp uy thành cái mập mạc, trăm phương nghìn kế mà che giấu nữ nhi dung mạo. E sợ cho nữ nhi gặp bất hạnh. Nghĩ vậy chút, ninh quốc công phu nhân liền thở dài một tiếng. Đối nhíu mày nam dương hầu phu nhân ôn nhu nói, đây là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nguyễn Di nương một cái thiết thất, đều biết che chở chính mình nữ nhi. Đệ muội, ngươi cũng nên đứng lên tới. Thấy nam dương hầu phu nhân theo bản năng gật đầu, ninh quốc công phu nhân liền cười cười. Ánh mắt dừng ở chầm gì gì đi tới Tĩnh vương trên người. Điện hạ nhưng đem nhà ta quốc công cấp tức điên. Nàng liền cười rồi nói. Mới đói bụng hai đốn. Ninh quốc công lại không phải Tĩnh vương cha, có đói bụng không tính vương điện hạ không lớn để y a Người. Ninh quốc công phu nhân khỏe miệng run rẩy mà chỉ chỉ cái này tiện nghi chất nhi, hồi lâu mới vừa rồi thở dài nói, may A Nguyên đã trở lại. Phải gọi bánh bao ăn nhiều một chút nhi. Tĩnh vương không để ý tới Ninh quốc công chết sống, lại đối cục bột béo thực để bụng. Đói gầy nhưng làm sao bây giờ? 41 chương 41 Đối với tĩnh vương này quỷ dị thẩm mỹ ái nhọc lòng ninh quốc công phu nhân trong lòng đột nhiên sinh ra thật mạnh sâu lo. Lo lắng sau này tĩnh vương không hảo cưới vợ A. Tiểu hài tử béo một ít còn mượt mà đáng yêu, chỉ là nếu A nguyên trưởng thành chút, ta cũng không thể từ nàng béo đi xuống. Nguyễn Di Nương cẩn thận chặt chẽ đem A nguyên hướng xấu trang điểm chính là xuất phát từ tự thân nhu nhược cũng không có cái trợ giúp nàng người. Chính là ninh quốc công phu nhân là ai? Không nói chính mình nhà mẹ đẻ cường thịnh liền nói nàng phu quân là quốc công tỷ tỷ là hoàng hậu chẳng sợ A Nguyên Mỹ đến cùng bầu trời cựu thiên huyền nữ hạ phàm dường như, ninh quốc công phu nhân cũng hộ được. Hùng chi thế gian nam tử ai không càng coi trọng nữ tử dung mạo đâu. Nếu nam tử chỉ ái nữ tử hiền đức nét đẹp nội tâm thời cổ quân vương có gì tất có có việc chung vô diệm, không có việc gì hạ nên xuân điển cố. A Nguyên nếu là cái mỹ mạo đáng yêu tiểu cô nương, kia sau này gả chồng cũng trôi chạy chút. Bởi vậy Ninh quốc công phu nhân cũng chỉ dự bị tiêu cục bột béo tiêu giao cái 1-2 năm, quá 2 năm lúc sau, lập tức đốc xúc nàng mỗi ngày chỉ uống nước hoa nhi. Đang cùng Ninh quốc công một người một con béo đùi gà nhi gặm đến chính hoan cục bột béo không tự chủ được mà đánh một cái dùng mình. Béo gầy tùy nàng không cần cưỡng cầu, vẫn là nàng chính mình thích liền hảo. Tĩnh vương cảm thấy Ninh quốc công phu nhân này tư tưởng liền có chút nguy hiểm a Đây là muốn đói chết nhà hắn bánh bao tiết tấu Hắn dừng một chút. liên đối trước mặt gì nhàn nhạt mà nói nếu không mừng a nguyên ngoại tại dung mạo cái loại này nam tử không gả cũng thế ninh quốc công phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này khai sáng tĩnh vương điện hạ Mấu chốt là tĩnh vương điện hạ ngoài miệng nói được đơn giản chính là cũng quản không được a nguyên trung thân a chẳng lẽ vì gây ốm đã kêu đoàn a nguyên cấp bị đói thấy ninh quốc công phu nhân trầm mặc không nói đoan trang mỹ lệ trên mặt lộ ra thật là như vậy biểu tình tĩnh vương trong lòng vừa động cụ một tiếng chậm gì gì mà nói chỉ sợ a nguyên ở gì bên người quá đến sẽ không vui sướng dì thật sự là muốn a nguyên không ăn cơm đúng không thấy ninh quốc công phu nhân do dự mà gật đầu cao lớn anh tuấn thiếu niên bước đi như bay lấy cùng mới vừa rồi lãnh đạm hoàn toàn bất đồng nhanh nhạy đi nhanh vào cách vách nhà ở hắn vừa ở vào cửa đã nghe đến đồ ăn mùi hương nhi tuy ninh quốc công phu nhân không được ninh quốc công cùng a nguyên ăn lạnh đồ ăn chỉ là có mỹ thực ở trước mặt về điểm này tâm cũng chỉ có thể xem như lưu phùng nhi quốc công ra cùng cục bột béo một người một cái đùi gà nhi chính gặm đến vui sướng tựa hồ có người bồi dùng cơm ăn đến càng thơm ngọt hai người trên mặt đều mang theo đại đại tươi cười cái này ăn ngon phụ thân ăn a nguyên còn cố sức mà nhéo một khối thịt kho tẩu chân giò lợn đút cho ninh quốc công tĩnh vương thấy một màn này nhìn thấy ninh quốc công trên mặt hạnh phúc tươi cười không khỏi trong lòng hừ lạnh một tiếng đi nhanh tiến lên nhìn xuống bánh bao điện hạ cũng ăn tuy tĩnh vương không tiếng động mà đứng nhưng mà không tiếng động thắng có thanh tới a nguyên bẹp bẹp béo má vội vàng lấy tiểu béo tay méo một khối làm rán lộc thịt cử lên nàng ân cần mà phủng lại đây tĩnh vương lúc này mới lộ ra vài phần vừa lòng một tay đẻ nặng a nguyên không gọi nàng đứng dậy chính mình loan hạ lưng đến đem lộc thịt cắn đi hắn cắn lộc thịt máy mắt lại thấy cục bột béo móng nuốt nhỏ béo đô đô trắng non đáng yêu không biết như thế nào liền nhẹ nhàng mà cắn một ngụm vật nhỏ này đầu ngón tay nhi thấy cục bột béo liền cùng qua điện giường như bay nhanh xúc móng nuốt, đại đại đôi mắt tròn nhìn chính mình liền không chút để ý mà nói. Đối bánh bao không đều là làm như vậy sao? Ta thấy Hoàng Huynh đối nhà hắn tiểu tử cũng là như vậy cắn. Nga. Nghĩ tất do người cha mẹ tự nhiên thực thích cắn cắn tiểu hài tử móng nuốt nhỏ gót chân nhỏ mông nhỏ. A Nguyên cảm thấy chính mình tạ ác rũ đầu nhỏ lâm vào thật sâu sám hối lại có chút mạc danh mất mát. Hay là Tĩnh Vương tưởng cho nàng đường cha thấy nàng ủ rũ cục đôi béo đô đô khuôn mặt nhỏ đều không thủy linh Tĩnh Vương bay nhanh mà cắn trong miệng lộc thịt. Lại cảm thấy này lộc thị thật là không thể ăn, nghĩ đến chính mình vào nhà duyên cớ, liền mang theo vài phần suối dục mà đối A Nguyên nói, này trong phủ trụ đến không được, gì liền cơm đều không chuẩn bị cho ngươi ăn, muốn bị đói ngươi. Mau mau cùng buồn vương hồi phủ, ngươi yên tâm, chỉ cần buồn vương ở, luôn có ngươi một ngụm cơm no ăn. Hán thầy A Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chính mình, anh Tuấn trên mặt đều là chính nghĩa, nghiêm túc mà nói, buồn vương như thế nào có thể nhìn một viên bánh bao gặp nạn không cho cơm ăn. này nói chính là ninh quốc công phu nhân a nguyên khiếp sợ mà xem nhà mình tân cha ninh quốc công đại nhân đồng dạng khiếp sợ sợ tới mức liên thủ đuổi gà nhi đều rớt hắn chưa bao giờ gặp qua như tĩnh vương như vậy mặt dày vô sỉ người nay quả thực chính là giáp mặt châm ngòi nay ở trong cung đầu quả thực là thỏa thỏa nhi cung đấu tuồng a điện hạ ngươi dám thấy này xui xẻo tĩnh vương lại tới ôm nhà mình mềm hô hô tách ra tiểu béo chân nhi ngồi ở ghế giữa cục béo ninh quốc công quả thực liền rơi lệ lời mặt Này tĩnh vương tội ác tặc thủ thật sâu mà thương tổn bổn thiện lương, đối nhân gian tràn ngập tin cậy ninh quốc công. Chẳng sợ văn võ đều là phê xài, chính là tại đây một khắc, quốc công ra bạo phát thật sâu lực lượng, xoay người ngao ôm một tiếng liền ôm A Nguyên ra bên ngoài phóng đi. Hắn phát ra từ phế phủ mà tin tưởng chỉ cần tới rồi bên ngoài, có ninh quốc công phu nhân bảo hộ hắn, tĩnh vương này người xấu cũng đừng nghĩ đến xính. Đứng lại! Tĩnh vương không nghĩ tới ninh quốc công như vậy cơ linh, theo bản năng mà liền đuổi theo. Ninh quốc công phu nhân liền thấy này mấy cái truy truy chạy chạy, đau đầu đến cần thiết muốn đỡ lấy một cái nha hoàn mới có thể chạm đến ổn. Thái thái! kia nha hoàn vội vàng gọi một tiếng. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là được. Kêu nha hoàn muốn nói lại thôi. Nhà nàng quốc công phu nhân như thế nào cười đến như vậy ánh mặt trời sán lạ đâu? Hay là quốc công gia cùng tinh vương điện hạ một cái truy một cái chạy hận không thể xuất sân, như vậy co ca à? Phu nhân! ninh quốc công ôm còn vô tâm không phổi vỗ tiểu béo tay nhi trầm trồ khen ngợi bánh bao nhào tới tránh ở ninh quốc công phu nhân sau lưng tham đầu tham nao đối tĩnh vương lộ ra một cái cảnh giác biểu tình a nguyên không thể cùng điện hạ quá thân cận ninh quốc công phu nhân mới không phải quốc công gia loại này phế xài một phen chế trụ tĩnh vương thủ đoạn nhi thế nhưng cùng tĩnh vương hình thành đối cầm chi thế thấy tĩnh vương phản phất minh bạch hôm nay là đoạn không thể đem a nguyên cấp mang đi bởi vậy không hề lan lộn nàng khẽ thở dài một tiếng ánh mắt liền không khỏi dừng ở chính cười hì hì vào cửa a hinh cùng a ninh trên người thấy không có đại cô nương a giảo ninh quốc công phu nhân trong lòng vừa động trên mặt liền lộ ra nhợt nhạt ý cười cũng không đi hỏi a giảo đi nơi nào vây tay kêu hai cái nữ hải nhi lại đây lâm ra cô nương đều sinh đến mỹ mạo a hinh cùng a ninh đứng ở một khối nét mặt dao ánh rực rỡ chỉ là giờ phút này a hinh liền lại là một bộ thành thật an phận bộ dáng a ninh ngược lại càng thêm thần thái phi dương hôm nay ở bên ngoài tốt không nam dương hầu phu U nhân trong lòng nhớ thương trưởng nữ vội vàng hỏi con hảo a hinh liền nhu thuận mà cúi đầu nhấp miệng như cười lộ ra vài phần luyện chuyển tuyển chuyển a nguyên tử ninh quốc công trong lòng ngực thăm dò bị nàng nhị tỷ tỷ kỹ thuật diễn làm cho sợ ngây người khá tốt bá nương a ninh dở khóc dở cười mà nhìn a hinh lại là một bộ ngoan ngoan nữ bộ dáng nàng trong lòng đều phải cười chết thấy cục bột béo còn lộ ra một bộ ngây ngốc bộ dáng liền càng thêm ngửa đầu cười nói bá nương không biết đại ca ca hôm nay bồi chúng ta thấy đại tỷ tỷ cùng nguyên tam công tử thực muốn tốt bộ dáng mới yên tâm mà đi rồi còn có nguyên tú quận chúa cũng ở bá nương ta cảm thấy nguyên tam công tử thật sự là lương xứng không phải ai đều có thể chống đỡ trụ một cái thanh lệ nhu nhược thiếu nữ lấy lòng cùng thân cận giờ khắc này a ninh thậm chí cảm thấy a dư thật đúng là một khối đá thử vàng nhân có nàng ở cho nên mới thi ra nguyên tam công tử là cái đối mặt sắc đẹp như cũ không có dao động người chỉ là tưởng tượng đến a dư an ninh trên mặt liền lộ ra vài phần không vui chẳng lẽ bọn họ chi gian có bất hòa chỗ thấy nàng sắc mặt không tốt nam dương hầu phu nhân trong lòng lột bột một tiếng đảo không phải nguyên tam công tử chuyện này A ninh do dự một chút ánh mắt rừng ở đồng dạng trầm mặt cơ hồ muốn banh không được ngoan ngoan a hinh trên mặt méo nhéo, nhéo bên hông roi mới vừa rồi hạ quyết tâm giống nhau bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra một trường tiểu tiếu mặt tới nghiêm túc mà nói bán nương không phải ta ái bản lộng thị phi thật sự là a dư quá mức vô sỉ Nàng ngắn gọn mà đem mới vừa rồi chuyện này một năm một mười mà cấp nói, thấy Nam Dương Hầu Phu Nhân bị tức giận đến cả người phát run, liền như mày nói, hay là nàng khi chúng ta đều là ngốc tử, nhìn không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì không thành. Bá Nương, nha đầu này tâm thuật bất chính, ta nghĩ quyết không thể tử tế nàng. A Dư bạch sinh một trương Mỹ nhân ra, khoác ra người chính là không làm nhân sự nhi, A Ninh chỉ cảm thấy đối A Dư không thể nhịn được nữa. Bằng không? Nàng vốn không nên ở Nam Dương hầu phu nhân trước mặt hạ đầu lưỡi, đi cáo không cùng chi đường ngộ trạng. Vẫn là thập muội muội tuổi tuy lại biết vì đại tỷ tỷ nói với ta lời nói. Thấy Nam Dương hầu phu nhân bị tức giận đến lảo đảo một chút, a hình nóng nảy, khủng mẫu thân khí đại thương thân mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói, thập muội muội nói rất nhiều công trình nói, mỗi một câu đều đánh vào thất muội muội trên mặt. Mẫu thân, nếu không có thập muội muội, tuy ta cùng với đại tỷ tỷ không đến mức hết đường chối cãi. chính là tổng hội có người nói chúng ta rào biện nàng thật sâu mà hít một hơi mới vừa rồi tiếp tục nói nàng quá ghê tởm mẫu thân chúng ta đi nói cho phụ thân đi nàng cũng không tin như vậy lòng mang hiểm ác ga dư nam dương hầu chẳng lẽ còn muốn che chở sao nàng không có chiếm được tiện nghi ngươi cũng đừng tức điên thân thể nam dương hầu phu nhân giờ phút này này sợi tức giận có thể so lúc trước nam nhân thay lòng đổi dạ thời điểm lợi hại nhiều ninh quốc công phu nhân một bên vội vàng đỡ nàng ngồi ở nha hoàn vội vàng chuyển đến ghế trên Một bên vô về nàng ngược hòa thanh nói, chỉ là ngươi cũng nên minh bạch, đây là kia nha đầu bị nuôi lớn một lòng, nghĩ đạp lên ngươi nữ nhi trên đầu. Ngươi nếu còn không đứng lên tới, tránh khỏi hôm nay một lần, sau này chỉ sợ còn sẽ có càng lệnh người nan kham chuyện này. Nàng hiện giờ ngược lại hy vọng Nam Dương Hầu Phu Nhân là cái người đàn bà đánh đá. Năm đó Nam Triều diệt vong, vô số Nam Triều Hoàng tộc không thể không dựa vào Bắc Triều Hơn Quý, vô số lúc trước cao cao tại thượng cái gì công chúa quận chúa vào các gia phủ đệ. lúc trước xác thật là có nam dương hầu phu nhân như vậy cùng phu quân quyết tuyệt khá vậy có nhiều hơn bắc triều nữ tử dựa vào chính mình chính thất địa vị cùng hữu lực nhà mẹ đẻ đem những cái đó đã từng phong cảnh đắc y nam triều nữ tử cấp thu thập đến không dám ngầm đầu năm đó nhiều ít nam triều nữ tử làm tiếp, cuối cùng chết ở này đó bắc triều thế gia hậu trạch nhi hoặc là điêu tàn hoặc là lưu lạc tới rồi bụi đất đếm đều đếm không hết các nàng sinh hạ nhi nữ cũng phần lớn bị mẹ cả áp chế chen ép đến sợ hãi rụt rẻ, không thành khí hậu Như Nhạc Dương quận chúa như vậy, Xuân Phong đắc ý, thật đúng là không có mấy cái. Cũng nhân Nhạc Dương được sủng ái, Nam Dương hầu phu nhân né xa ba thước, a dư một cái thứ nữ mới có thể sinh ra ý nghĩ sảng bậy tới. Lần này ta quyết không thể tha các nàng. Nam Dương hầu phu nhân trong mắt liền lộ ra hung quang. Nay liền đúng rồi. Ninh Quốc công phu nhân liền ôn thanh nói, tuy hiện giờ đều gọi các nàng một câu năm đó phong hào, nhưng nam triều đều diệt, lại có cái gì tôn quý đang nói. Bất quá là tầm thường tiếp thất thôi. Người có con trai con gái, có nhà mẹ để có lao thái thái ở, chẳng lẽ còn thu thập không được một cái tiểu thiếp cùng một cái thứ nữ. Liên tính nhị đệ phải vì các nàng xuất đầu, nhưng ngươi cũng nên đem kia nha đầu làm cái gì một năm một mười mà cùng nhị đệ nói, mà không phải chính mình nẹn này nước đắng, tiêu nhị đệ còn đương các nàng mẹ con là thuần khiết người tốt nhi. Nàng đem này hết thệ bẻ nát một chút một chút dạy cho Nam Dương Hầu Phu Nhân. Này lệnh Nam Dương Hầu Phu Nhân trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần cảm kích. Đa tạ tẩu tử. Ngươi lại ngoại đạo. Ninh quốc công phu nhân liền mỉm cười nói. Lần này, ta nhất định không thể cùng tiện nhân này thiện bãi cam hưu. Nếu nhạc dương chỉ hại nàng một cái, Nam Dương hầu phu nhân lười đến so đo, miễn cho kêu chính mình cùng nhạc dương thành giống nhau người, chính là A Dư thế nhưng mưu như toàn những câu dẫn Nguyên Anh, nhìn kêu ý tứ còn không phải muốn gả cho Nguyên Anh, mà là tưởng ở Nguyên Anh trong lòng chôn cây trầm. Nam Dương hầu phu nhân đã tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, tuy rằng lung lay sắp đổ, chính là phẫn nộ lên Nàng ngược lại nhiều vài phần kiên cường. Nàng hùng hổ đứng dậy, cắn chặt răng, đối ninh quốc công phu nhân hơi hơi gật đầu cáo tử, liền mau chân ra ninh quốc công phủ. Mẫu thân, a Hinh bị lưu tại quốc công phủ, nhịn không được gọi một tiếng. Ngươi liền không cần đi xem náo nhiệt. Ninh quốc công phu nhân liền không gọi á Hinh đuổi theo mẫu thân mà đi. Chính là mẫu thân ăn mệt làm sao bây giờ. Ngươi đã quên, ngươi tam ca ở nhà, có ngươi tam ca ca che chở, mẫu thân ngươi sẽ không có hại. Thả nếu Nam Dương hầu phu thê tránh chấp, A Hinh nếu ở bên, một không cẩn thận làm sai sự nói sai lời nói, chuyển ra ngẫu nghịch thanh danh nhưng làm sao bây giờ. Nam Dương hầu phu nhân sở ra con vợ cả lâm đường ở tiểu bối huynh đệ mấy cái hành tam, đều gọi một tiếng tam công tử, nhất lanh lợi người, không lanh lợi cũng hôn không đến trong cung đi, ninh quốc công phu nhân liền không lo lắng hán. Đại ba nương, mẫu thân có thể hay không cùng phụ thân nháo lên. Lại nháo, cũng là phụ thân người không phải. Nếu không phải vì các ngươi. mẫu thân ngươi cũng chỉ sẽ nhịn ninh quốc công phu nhân không muốn kêu a hinh bổn nhiên thiếu đơn thuần tuổi tác liền nghĩ vậy chút thấy a hinh hốc mắt đỏ vội vàng mang theo các nàng đi thái phu nhân sân nghị kêu thái phu nhân hảo sinh an ủi nàng ninh quốc công ôm cục bột béo tham đầu tham não thấy ninh quốc công phu nhân không lo lắng cho mình lập tức đi rồi liền nghiêng đầu nhìn nhìn trong lòng ngực cục bột béo lại nhìn nhìn sắc mặt lãnh ngạnh tĩnh vương điện hạ hồi lâu phát ra một tiếng thâm trầm than thở tới phu thân làm sao vậy thấy hắn rất buồn phiền bộ dáng a nguyên vội vàng chi kỳ hỏi đến từ khuê nữ quan tâm tiêu ninh quốc công bình phẳng mặt đều sáng hắn sờ sờ a nguyên béo má do dự một chút hừ hừ một tiếng như vậy làm bộ làm tịch Thịnh vương mắt sáng như đuốc híp híp mắt lười đi để ý ninh quốc công nhìn về phía cục bột béo phương hướng thập cô nương tuy rằng nhìn như ở quan tâm tân cha chính là một chương béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra vài phần phiên muộn Thịnh vương ánh mắt hơi hơi trầm xuống sờ sờ a nguyên đầu nhỏ Muốn nhìn Nhạc Dương bị đánh, có phải hay không? Nam Dương hầu phu nhân lúc này khẳng định không tha cho Nhạc Dương mẹ con. Tĩnh Vương Điện Hạ vừa thấy liền biết, Ninh Quốc Công cha con hai người bắt quái đến trong lòng hảo cấp A. Ta mang người đi. Hắn đối A nguyên vươn tay, một bộ thực lý giải cục bột béo ái bắt quái bộ dáng Ta đây đâu? Ninh Quốc Công vội vàng hỏi. Hắn tràn ngập chờ mong mà nhìn Tĩnh Vương. Quốc Công cũng chỉ vào bắt quái tồn tại đâu? Đệ đệ ra tiểu thiếp ai chính thê đánh? dượng đi xem thực không thích hợp Tĩnh vương lanh khốc mà nói Dưỡng lưu lại, ta mang nàng đi Ninh quốc công bị cái này lý do thuyết phục Do do dự dự mà đưa ra trong lòng ngực cục bự béo Nhưng mà cơ hồ là đường tĩnh vương ngón tay thon dài đắp Ở A nguyên cánh tay thượng ngáy mắt Quốc công ra đột nhiên thu hồi tay Cảnh giác mà trừng mắt nhìn tĩnh vương liếc mắt một cái Dơ chân ôm khuê nữ chạy Đừng nghĩ lửa đi nhà ta bánh bao Này nhất định đều là tĩnh vương kịch bản 42 chương 42. Ninh quốc công Lộc cục liền chạy Tĩnh vương nhất thời thế nhưng cũng chưa nghĩ đến muốn đuổi kịp đi. Khi nào này quốc công như vậy thông minh. Còn biết hắn muốn định lửa bánh bao liền chạy. Nhân bị Ninh quốc công đoán chúng tâm sự, Tĩnh vương trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thong thả ung dung mà đuổi theo. Nếu là từ trước hắn tuy rằng cùng Ninh Quốc công con thứ Lâm diệm anh em bà con cảm tình thập phần không tồi cũng đối Ninh Quốc công phu nhân vị này gì thập phần tôn trọng chính là lại cũng không có như vậy, mỗi ngày tới cửa đem người ta Ninh Quốc công phủ đương nhà mình hậu hoa viên nhi dường như. Nhưng mà hiện giờ Tĩnh Vương điện hạ bất đồng, điện hạ cũng là có bánh bao người làm sao có thể cùng từ trước giống nhau nhi đâu. Hắn do dự một chút liền đi theo phía sau đi Thái phu nhân chính viện nhi, dù sao Thái phu nhân lại không thể đem hắn cấp đánh ra đi. Tới rồi Thái phu nhân sân, Hắn liền nghe thấy nha hoàn đi theo thái phu nhân bẩm báo. Điện hạ lại tới nữa. Thái phu nhân trên mặt cười đến ấm áp chỉ là một cái lại tự, thật là lệnh người vô cùng mà phức tạp. Ta đưa A Nguyên hồi phủ. Thính vương hiện giờ trong miệng đều không rời thập cô nương. Thấy A Nguyên kêu ninh quốc công thật cẩn thận mà đặt ở một bên trên giường, từ tuyết trắng áo lông trồn dò ra một viên đầu nhỏ lỗ thai run run, tròn vo đôi mắt đen lung liếng mà đảo quanh. Liền cùng cảnh giác đánh giá hoàn cảnh béo hồ ly dường như phảng phất có một chút nhi động tĩnh liền phải xúc đầu chạy trốn, thái phu nhân ánh mắt là thật sự thực phức tạp a Nếu tĩnh vương là đối quốc công phủ chung mặt khác nữ hài nhi như thế nhìn với con mắt khác, nàng chỉ biết cảm thấy vui mừng. Nhưng như thế nào cố tình là thực thích này viên tiểu đoàn từ đâu. Chuyện tới hiện giờ thái phu nhân cũng không phải thập phần chán ghét a nguyên chẳng qua là trong lòng vẫn là có chút không qua được. Hôm nay ta ở bên ngoài gặp được thập mội mội nghe nói đại bá phụ tưởng thập mội mội nghĩ đến ăn không ngon thập muội mội hảo thương tâm. A Ninh che lại Nam Dương hầu phủ đích thứ chi tranh, miễn cho kêu Thái Phu Nhân thượng tuổi lại khí cái tốt xấu, giờ phút này liền vớt trên giường vật nhỏ cười nói. Thượng chút điểm tâm tới. Thái Phu Nhân nhìn A Nguyên liếc mắt một cái, thấy nàng nằm ở trên giường, đối chính mình lộ ra một cái thực cảm kích biểu tình, giật giật khoe miệng, sắc mặt lãnh đạm mà nói, trở lên chén trà gừng, nhiều phóng chút đường đỏ. Nghe nói này bánh bao bệnh nặng mới khỏi, này đầu mùa xuân vẫn là có chút lánh. Cái kia cái gì, thái phu nhân cũng không phải là đau lòng bánh bao sẽ lại bị bệnh A. Bất quá là khủng nàng lại bị bệnh, lại qua bệnh khí nhi cấp cô nương khác thôi. Ninh quốc công thái phu nhân liền nghiêng đầu hư một tiếng, già mua trên mặt, tinh mịn nếp nhăn tệ ở bên nhau, bài trừ một cái đặc biệt gian nan đồ án. Lao thái thái đều là vì thập mội mội kêu lên trà gừng, thập muội mội lúc này muốn nói gì. A ninh liền cúi đầu treo đùa A nguyên. tiểu đoàn tử ngượng ngùng mà run run mềm mục tiểu thân mình nâng lên hai chỉ tiểu béo chân đối thái phu nhân ngoan ngoãn mà cùng cùng đa tạ lao thái thái nàng thực thiệt tình mà cảm kích nói nhân trong lòng mỹ tư tư nàng liền nhào vào an ninh trong lòng ngực trộm nhi che lại miệng nhỏ nở nụ cười thiếu nữ ôm ấp lại ấm áp lại mềm mại còn mang theo nữ hải tử đặc có mùi thơm của cơ thể này mềm mại xúc cảm là cùng nam tử cứng rắn ngực hoàn toàn bất đồng nàng thực thích cái này ôm ấp bởi vậy dầm gì mà bái an ninh cánh tay không giải khai tĩnh vương điện hạ mới ngồi xuống liền thấy một màn này kia một khắc tâm tình thật sự là vô cùng phức tạp chỉ hận không thể đem an ninh cấp thiên đao vạn quả tính liền ngồi ở một bên dùng âm trầm ánh mắt nhìn an ninh an ninh theo bản năng mà đem a nguyên ôm chặt vẻ mặt mờ mịt hồn nhiên không biết mới vừa rồi suýt nữa gây thành một viên bánh bao khiến cho huyết án a nguyên lại cảm giác được phía sau lưng tâm nhi lạnh cả người không thỏa mãn mà cỏ an ninh trong chốc lát mới vừa rồi lưu luyến mà từ nàng trong lòng ngực bỏ ra tới tĩnh vương tay mắt lanh lẹ Dành trước Ninh quốc công một bước, đem A Nguyên vớt đến chính mình trong lòng ngực, vây ở chính mình trước người trong ngực. Tỷ tỷ ngươi đâu? Thái phu nhân thấy một cái nha hoàng tiểu tâm mà phủng một chén nóng hầm hập trà gừng vào cửa, lại đặt ở A Nguyên trước mặt, liền không hề để ý tới, chuyên tâm mà dò hỏi A giảo việc hôn nhân. Đại Ninh quốc công phu nhân châm trước đem hôm nay chuyện này nói, Thái phu nhân sắc mặt phức tạp mà thở dài một tiếng, vô vô cái này con dâu mu bàn tay ôn hòa mà nói, ngươi nói được đều đối. May mắn có ngươi trong ngoài mà cho nàng giảng đạo lý, bằng không ta càng lo lắng nàng. Nàng sắc mặt có chút ảm đạm, Hiển nhiên là bởi vì Nam Dương Hầu phủ sốt ruột chuyện này. Nam Dương Hầu đứa con trai này, nàng là đánh cũng đánh mắng cũng mắng, chính là như cũ không chịu giải khai nhạc dương quận chúa. Nhân nàng đi Nam Dương Hầu phủ tự mình xử trí, vốn định đem nhạc dương quận chúa trực tiếp đưa đi thôn Trang Thượng, cả đời không được nàng trở lại trong kinh Hầu phủ, nhưng Nam Dương Hầu lại không chịu, trên mặt tan mấy roi như cũ ngạnh đỉnh không chịu. Đều nói con lớn không nghe lời mẹ, ninh quốc công thái phu nhân từ trước cũng là như vậy đặt ở bên miệng nhi, chính là đương tận mắt nhìn thấy nhi tử vì một nữ nhân làm trái chính mình, thái phu nhân trong lòng vui vẻ mới đều thấy quỷ đâu. Nàng Long tràn đầy lo lắng, nghe xong A Dư làm cái gì, liền biết chính mình lo lắng thành thật. Này đích thứ chẳng phân biệt, quả nhiên là họa ra căn nguyên, làm thứ nữ tâm lớn muốn ngăn chặn đích nữ, nhưng còn không phải là nổi lên phân tranh. Nàng nghĩ đến đây thời điểm theo bản năng mà nhìn nhìn A Nguyên. Thấy tiểu đoàn tử chính Mỹ tư tư ngoan ngoãn mà phủng trà gừng lộc cọc lộc cộc uống, béo má phình thình, nghĩ vậy nha đầu hiện giờ đã là đại phòng nữ, liền không hề nói cái gì. Đi, chuyện ta nói nhi, liền nói ta trên người không dễ chịu, có cao tăng nói, tất yếu có vãn bối vì ta đi quỷ kinh cầu phúc. tiêu thất nha đầu đi quỷ kinh bãi. nang nhàn nhạt mà phân phò nói. Quỷ kinh. Ninh quốc công phu nhân đều cảm thấy đầu gối tê dần. Quỷ kinh là cái vất vả lại cô quả việc. chỗ nào có tuổi thanh xuân tiểu cô nương đi quỷ kinh thả này thế ra đại tộc bên trong chỉ có nữ hài nhi phạm sai lầm phải bị trừng phạt mới có trưởng bối kêu nàng đi quỷ kinh thứ nhất trừng phạt thứ nhất lại là ở phật trước mài rua nóng nảy bất kham tính tình từ xưa đến nay đều là như thế bởi vậy tuy mị kỷ danh rằng quỷ kinh có thể kêu nữ hài nhi đến một cái hiếu thuận thanh danh chính là nói thật ai quỷ quá kinh sau này chỉ sợ đều phải gả không đến người trong sạch nhi rốt cuộc đều quỷ kinh Chỉ sợ không phải cái an phận nha đầu, nhà ai dám cưới vào cửa đâu. Nay tiếng gió truyền ra đi, á dư chỉ sợ phải vì người nẽ xa ba thước. Không có ta nói nhi, không được nàng hồi hồi phủ. Thái phu nhân ánh mắt lánh khóc mà nói. Nếu đánh chửi đều không hảo xử, nàng cũng chỉ có thể dùng ra đặc thù thủ đoạn. A nguyên một bên nuốt ấm áp trà gừng, một bên nghe, lại không có ninh quốc công phu nhân kinh ngạc. Còn không phải là quỷ cái kinh sao, kia thời cổ tiểu thư thái thái. không đều là ở trong nhà sao kinh thư nhạt Phật đầu sao. Loại này cốt chuyện trong ti vi thường xuyên có, nàng hảo biết đến. Kêu ai đi truyền lời như đâu? Ninh quốc công phu nhân liền nhịn không được hỏi. Thái phu nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua mở to hai mắt ra hình cùng vẻ mặt xứng đáng an ninh, cuối cùng dừng ở cục bột béo trên người, hồi lâu hợp mí mắt nhàn nhạt mà nói, bất quá là cái thiếp sinh, hay là còn muốn trịnh trọng chuyện lạ không thành. Têu cái nha hoàng đi là được. Nàng mở miệng nói xong. Quả nhiên liền có cái nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, lúc này mới đem mặt chuyển qua tới tò mò mà dò hỏi, thuận xương hầu phủ kia tiểu tử, thật sự đối kia nha đầu nói những lời này đó. Nếu thật sự là như thế, kia nguyên tam công tử nhân phẩm thật đúng là thật sự không tồi a. Liên ở Ninh quốc công thái phu nhân sinh ra hưng thú tới thời điểm, Nam Dương hầu phủ cũng đã cả nhà chấn động. Chỉ vì luôn luôn cùng hầu ra nước giếng không phạm nước sông hầu phu nhân, lần này cùng Nam Dương hầu đánh nhau rồi. nói nam dương hầu phu nhân một đường thù hận mà hướng trở về nam dương hầu phủ một đường lập tức liền hướng nhạc dương quận chúa sơn tới tuy rằng bị thái phu nhân cấp hạ sở hữu vượt qua thiếp thất thân phận đồ vật nhạc dương quận chúa trong viện nhiều vài phần tối nghĩa cùng nghèo kiết hủ lậu chính là rốt cuộc đấy còn ở viện này như cũ thập phần hoa mỹ chỉ là lại hoa mỹ này ném mặt ném quản gia quyền sau này nhưng như thế nào sinh hoạt đâu đặc biệt là đương nhạc dương quận chúa chỉ ăn mặc đơn bạc tuyết trắng áo trong trên vai khoác khinh bạc siêm y đi Nhu nhược không có xương mà rũ liêu vai nhìn trong gương kia chật vật mỹ nhân ảm đạm rơi lệ thời điểm, liền càng thêm mà nhiều vài phần suy bại hơi thở. Nam Dương Hầu đang ngồi ở một bên, lẳng lặng mà nhìn nàng. Hầu ra không cần xem ta. Nhạc Dương quận chúa nhất đắc ý chính là chính mình một khuôn mặt, giờ phút này tuyết trắng trên mặt giữ tợn huyết sắc vết roi kêu nàng mặt trở nên xanh tím dữ tợn, tự nhiên là không dám gọi Nam Dương Hầu nhiều xem. Nàng e sợ cho Nam Dương Hầu thấy chính mình xấu xí đối chính mình sinh ra không mừng. một bên lấy tuyết trắng tay che mặt một bên yên lặng mà rơi lệ nói lao thái thái trách phạt thiếp thân thiếp thân cũng không dám có nửa điểm oán hận chỉ là lao thái thái như vậy đánh thiếp thân mặt ngày sau thiếp thân nhưng như thế nào làm người đâu nàng nhu nhu mà nhìn nam dương hầu nghẹn ngào mà nói còn hại hầu ra cũng ăn đánh đều là thiếp thân sai nam dương hầu trên mặt ăn thái phu nhân vài cái giờ phút này cũng mang theo vết thương tự nhiên không dám thượng triều đã thỉnh mấy ngày giả con chúa là thật sự đáng thương một bên a la liền ôn nhu mà phủ một cái nho nhỏ bạch ngọc khắc hoa tinh xảo hộp ngọc vừa mở ra bên trong là tràn đầy tuyết trắng trong sáng cao thể nàng lấy trường cây châm chọn chút đặt ở tuyết trắng lòng bàn tay nhi hóa khai lúc này mới thật cẩn thận mà cấp nhạc dương quận chúa đồ trên mặt có thương tích địa phương khỏe miệng bay nhanh mà gợi lên một cái độ cung sau tuyệt xác trên mặt tràn ngập sầu lo cùng lo lắng quay đầu lại đối nam dương hầu thấp giọng nói quận chúa liền tính đã làm sai chuyện nhưng lão thái thái hạ tay cũng quá độc gác phụ thân Nữ tử dung mạo nhiều quan trọng à, này nếu là bị thương sau này rơi xuống sẹo, còn chúa lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng một bộ lo lắng cực kỳ bộ dáng. Sẽ không lưu sẹo Nam Dương Hầu liền rất có kinh nghiệm nói. Hắn không cũng ăn mấy roi sao, tính cái gì a Nghĩ đến đây, Nam Dương Hầu trầm mặc sờ sờ chính mình mặt. Lớn như vậy, hắn luôn luôn là ninh quốc công thái phu nhân trong lòng ưu tú nhất vinh quang nhi tử, là chưa từng có ai qua đánh. Hầu ra vẫn là không cần cùng lao thái thái tranh chấp đi. vì thiếp thân một người nếu lệnh hầu ra cùng lao thái thái trong lòng có khúc mắc kia mới là tội đáng chết và lần thấy a la tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vài phần bất mãn phảng phất là muốn vì chính mình bất bình nhạc dương quận chúa thanh thiển mỹ mạo trên mặt liền lộ ra vài phần thương cảm nàng lấy tuyết trắng khăn đem chính mình gương mặt che lấp lên e sợ cho bị nam dương hầu nhìn đến lại cảm thấy a la cho chính mình bôi này thuốc trị thương thanh hương phát mũi đồ ở miệng vết thương thượng có lạnh căm căm cảm giác thực thoải mái miệng vết thương cũng không lớn đau đớn Biết A-la là cùng chính mình một lòng, nhạc dương quận chúa khỏe miệng liền câu lên. A-la tuy sinh đến Mỹ Mạo, chính là làm người lại ngu xuẩn không phong khoáng, nhìn chính là cái thượng không được bản tiệp nhi, này hống một hống, liền biết vì nàng ở Nam Dương hầu trước mặt tranh sủng. Như vậy Mỹ Mạo, ngày sau có thể hấp dẫn những cái đó hân quý con cháu, nhưng A-la lại như vậy ngu xuẩn hèn hạ, chỉ cần nàng A-dư đứng ở A-la bên người đầy bụng tài hoa, kia A-la bất quá là A-dư đã kê chân thôi. Thất nha đầu đâu. nam dương hầu ánh mắt dừng ở nhạc dương quận chúa một đôi liễm diễm đến nhu mị đa tình đôi mắt thượng thấy trong phòng chỉ có a la hầu hạng vẫn chưa nhìn thấy nhạc dương sinh nữ nhi liền nhàn nhạt hỏi một tiếng hắn bất quá là hỏi một câu nhạc dương quận chúa khỏe mắt chính là nhảy dựng e sợ cho nam dương hầu không mừng a dư liền mẫu thân bị đánh còn có tâm tư ở bên ngoài chơi đùa chán ghét nàng vội vàng cười làm lành nói trưởng công chúa phủ tiểu công tử một hai phải lôi kéo nàng đi ra ngoài a dư vốn định không đi ở nhà bồi ta Chỉ là thiếp thân nghĩ, rốt cuộc là trưởng công chúa ái tử, nếu bác mặt mũi của hắn, kia ngày sau hầu ra ở trưởng công chúa trước mặt cũng khó tránh khỏi bị trách cứ. Thả còn có ta chăm sóc quận chúa đâu, thất muội muội bị lao thái thái bị thương mặt, đúng là không mặt mũi thời điểm, không bằng đi ra ngoài giải sầu.